Sẽ không sai. Ít nhất sẽ không bị nhi tử đoán quay đầu lại nói nàng chưa nói, đến lúc đó trách nhiệm không phải ở trên người nàng. Vì thế, tôn bà tử chạy tới cách vách đi cùng Lý Mẫn nói. Lý Mẫn bởi vì mang thai quan hệ, lại có này hai ngày bận rộn quan hệ, có chút thích ngủ. Tôn bà tử không có nhìn thấy Lý Mẫn, đành phải đem lời này nói cho cho thượng cô cô. Thượng cô cô gật đầu nói đã biết. Tôn bà tử xem thượng cô cô biểu tình nhìn không ra cái nguyên cớ. Cái này Lý Mẫn, đến tột cùng là biết. vẫn là không biết. Lý Mẫn khẳng định là biết đến, sớm từ từ diệp trong nhà nhân khẩu biết được chuyện này, hơn nữa, cũng không chuẩn bị đổi quần áo mới. Nhưng là, đi tế bái tổ miếu thời điểm, khẳng định là xuyên một thân giống dạng điểm quần áo lên sân khấu, này bộ quần áo, Lý Mẫn nhưng thật ra sớm gọi người bị hảo. Giống ninh viện hội phủ, phụng công bá phủ, bách ra, ngụy phủ chờ, bởi vì đáp ứng lời mời đi hộ quốc công tổ miếu trước mặt xem lễ, có vẻ so hộ quốc công phủ một nhà càng vì khẩn trương. một hoàng đế bộ đồ mới bách ra mẹ con hai đối lập mang đến quần áo mới ngụy phủ ba cái thiếu mãi mãi một cái đối với một cái trứng mắt các nàng làm gì vậy tần thị hỏi tàng thị vân thị đều tỏ vẻ không biết như vậy trọng đại nghi thức các ngươi không có mang quần áo tới đổi sao phan thị hỏi các nàng chúng ta không nghĩ tới hộ quốc công sẽ đến tần thị nói chính là lời nói thật nếu là biết chủ công sẽ đến sao đều đến đổi một thân tương đối tốt quần áo không đúng a Phan thị thẳng chỉ các nàng phạm phải sai lầm, tới chùa Thái Bạch làm cái gì cũng tốt, sớm nói là muốn đổi quần áo mới, màu sắc và hoa văn cũng có quy định. Ai nói? Tần thị nhạc ê ơ, nàng như thế nào không có nghe nói qua việc này? Chỉ có thể nói, các nàng nguy phủ, rất ít tự mình thượng chùa Thái Bạch, kết quả, tin tức lạc hậu nhân ra một mảng lớn. Tăng thị nghe mày cũng là không cấm vừa nhíu, biểu đạt ra nghi vấn nói, chuyện như vậy, ta tử biết chùa Thái Bạch đều không có nghe nói qua chùa Thái Bạch có như vậy quy củ. chúng ta cũng không biết quy củ là từ đâu nhi truyền ra tới nhưng xác thật là giống ninh viễn hồi phủ phụng công bá phủ thật nhiều nhân ra đều làm như vậy mọi người đều làm như vậy sự tình kia khẳng định là không có sai phan thị nói như vậy thật là có đạo lý mỗi người đều nói làm như vậy chẳng lẽ còn có thể nói có sai đều thành toàn bộ người đều là ngốc tử nói được ngụy phủ ba cái thiếu nãi nãi toàn bộ tâm hoảng ý loạn sợ tới mức muốn chết làm sao bây giờ không có quần áo mới Tần thị hai mắt hoảng sợ mà nhìn mặt khác hai người, không bằng, chúng ta tìm người xuống núi chạy nhanh đến trong phủ lấy. Tăng thị phản bác nàng nói, ngươi không có nghe các nàng nói sao. Màu sắc và hoa văn đều có quy định. Chúng ta không có căn cứ quy định chế tạo ra tới màu sắc và hoa văn bộ đồ mới, gọi người trở về lấy, như thế nào lấy ra tới. Vân thị là tỉnh táo nhất cái kia, nghĩ nghĩ, nói, hiện giờ, không có biện pháp, đành phải xuyên sạch sẽ chút, tóc sơ đến chỉnh tề chút, xử lý tốt một chút. Đi ở mặt sau cùng, có lẽ không ai phát hiện. Nếu là nhân gia chuyên môn tìm chúng ta bím tóc đâu. Tân thị nhưng không tin tất cả mọi người như vậy hảo tâm nguyện ý buông tha các nàng một con ngựa. Là người, đều có kia phân bỏ đá xuống giếng tâm tư. Lời này nói được, tăng thị cái thứ nhất trong lòng phát mao, Muốn nói muốn bắt nàng tăng thị bím tóc người, lâm thị tính cái thứ nhất. Tuy rằng, Chu lệ kêu các nàng hai cái cho nhau xin lỗi, muốn hòa thuận, nhưng nàng không tin lâm thị thực sự có tốt như vậy có thể từ bỏ trước ngại. Tám phần. Hận không thể lại mượn dùng cái nào cơ hội đem nàng Tăng thị dẫm đến lòng bàn chân. Người này, một khi ân đoán sinh ra, tưởng hoàn toàn tiêu trừ, cơ bản là không có khả năng. Bách phu nhân, người có hay không cái gì tốt chủ ý? Tăng thị hạ quyết tâm, quay đầu hỏi phan thị, tưởng cái này phan thị nếu đều đã biết nhiều như vậy, đối chùa Thái Bạch giống như thực hiểu biết, có lẽ có thể thế các nàng nghĩ ra một ít cái gì biện pháp ra tới, vì thế tiếp tục nói, bách phu nhân, các ngươi buổi tối có thể ở trong chùa ta túc? Tiểu thư bị bệnh thời điểm, có thể có người giúp đỡ xem bệnh, này nhưng đều là ta kia tam đệ tức công lao. Tần thị nghe xong thằng thị lời này liền tưởng, thật à. giỏi, lấy lao tam tức phụ ra tới đe dọa người khác, chính mình đều gấp cái gì không có giúp đỡ, lao đại chính là lao đại, thích chơi vi phong. Vân thị ở bên cạnh ngược lại là không có nói. Phan thị, lại là cố ý giúp các nàng này một phen. Rốt cuộc cái này ngụy phủ ở hộ quốc công trong lòng cũng là rất có địa vị, lại nói như thế nào. đều là yến đô số một số hai vọng tộc lúc này giúp ngụy phủ một phen là ngụy phủ nhớ thương chính mình tình ý tóm lại là không có sai ngụy phủ đại thiếu nãi mãi phan thị cười ngâm ngâm mà mở miệng kỳ thật biện pháp không phải không có vừa vặn ta cùng nữ nhi của ta lần này là mang theo tam kiện bộ đồ mới lại đây để người vặn nhất ta xem vài vị thiếu nãi mãi giá người cùng ta không sai biệt nhiều nếu vài vị thiếu nãi mãi không chế nói này đó quần áo mới Ta cùng nữ nhi của ta đều là không có ở bên ngoài xuyên qua, cho nên, thiếu nãi nãi nhỏng có thể thử xuyên xuyên chúng ta quần áo, xem thích hợp không thích hợp. Một câu, xem như ngoài ý liệu kinh hỉ. Tăng thị cùng tần thị đều vô cùng cao hứng. Bách phu nhân, ngươi lần này chuẩn bị quần áo mới, thật đúng là giống tư mã tiên sinh giống nhau, có tiên tri bản lĩnh, thế nhưng như vậy đều có thể bị ngươi tính đến. Tính bản lĩnh, ta khẳng định là không kịp đại sư. Chỉ là, bình thường có cái này thói quen nhỏ. nhiều mang hai kiện quần áo, hai tay chuẩn bị thói quen. Phan Thị Khiêm tốn mà nói, Tăng Thị cùng Tần Thị một khối, không có khách khí, tiếp nhận các nàng hai mẹ con cho mượn tới bộ đồ mới, lập tức thử lên. Người khác chỉ thấy, Vân Thị đứng ở trong một góc vẫn không núc ních. Đối này, Tần Thị nói chuyện, Tam đệ tức, người làm sao vậy? Bách Phu nhân quần áo tại đây đâu? Vân Thị trong lòng là cân nhắc, nghe đều không có nghe nói qua chùa Thái Bạch có như vậy quy củ, đến tột cùng là thật là giả, là thật sự lời nói. kia khẳng định là muốn đổi nếu là giả đâu đại khái mọi người trong lòng bao gồm tàng thị cùng tần thị đều sẽ tưởng chẳng sợ giả thay đổi thân quần áo mới tham gia chủ công nghi thức chủ công nhìn cũng khẳng định cao hứng ngược lại tin tức là thật sự lời nói các nàng thật không có mặc quần áo mới ra tới kia khẳng định là thất lễ muốn đã chịu trọng phạt mất mặt nhưng vân thị không như vậy tưởng nguyên nhân rất đơn giản nàng biết đến chu lệ chính là cùng giống nhau chủ tử hoàn toàn bất đồng cứ nghe Chu Lệ là kế thừa chính mình phụ thân Chu Hoài Thánh cần kiệm tiết kiệm phong cách, đối với phô trương lãng phí cử chỉ là cực kỳ chán ghét. Biểu hiện ở, đã từng có một lần Chu Lệ tham gia vạn lịch ra tổ chức buổi tiệc, khi, trước mặt mọi người tạ cự vạn lịch ra ban cho chính mình một kiện áo khoác. Nguyên nhân ở chỗ, Chu Lệ cho rằng chính mình từ phụ thân nơi đó kế thừa áo khoác không có hư. khẩn cầu hoàng đế đem bộ đồ mới tặng cho càng cần nữa đổi mới người. Vì thế, Chu Lệ cần kiệm Mỹ Đức, chuyển khắp dân gian phố lớn ngõ nhỏ chuyện xưa là thật là giả không biết nhưng là thuyết thư các tiên sinh ở trà lâu như thế sinh động như thật mà miêu tả có thể nói không phải hoàn toàn không có căn do chuyện này nếu không như thế nào biên ra tới vân thị tưởng nếu nàng là lệ vương chính mình cần kiệm tiết kiệm kết quả phía dưới thần tử lại không lấy thân làm mẫu một đám vội vàng xuyên bộ đồ mới phô trương lãng phí trong lòng sẽ là cái gì ý tưởng em dâu thấy vân thị bất động tần thị đẩy nàng một phen vân thị nghĩ kỹ nói ta xem nơi này tổng cộng liền nhiều hai gian quần áo mới, nơi này nhiều người như vậy, như thế nào xuyên đều không đủ xuyên. đại tẩu nhị tẩu, các ngươi xuyên đi, ta ra mặt dày, không có quan hệ. nghe vân thị những lời này, mọi người đếm hạ quần áo mới số lượng, thật sự chỉ là nhiều hai kiện ra tới. kia cũng là, phan thị nói là nhiều mang một kiện phòng ngừa chú đáo, sao có thể mang nhiều như vậy? đem trong phủ tủ quần áo đều dọn lại đây, là không có khả năng. hơn nữa, cái này màu sắc và hoa văn quần áo. Không tiện nghi không nói, quan trọng nhất chính là, làm ra tới cũng đến thời gian. Tân thị đối tàng thị phát đi một ánh mắt, cái này lao tam tức phụ, không biết trong lòng còn ở tính toán cái gì. Tăng thị tưởng, chẳng sợ vân thị thật tính toán cái gì, thật sự liền như vậy vài món quần áo mà thôi, các nàng không mặc, là cho vân thị xuyên, đương nhiên là không có lời. Nếu, vân thị muốn làm cái người tốt, cấp vân thị đương hảo. Đại gia như vậy đã không có ý kiến. Bốn người thay bộ đồ mới. vân thị còn lại là dụng tâm mà trải vớt ngẩng đầu lên phát ở búi tóc thượng cắm thượng một chi không có hoa văn trâm bạc tử một đám người chuẩn bị thỏa đáng thấy canh giờ không sai biệt lắm ý đi theo thứ tự đi ra cửa phòng đối diện phụng công ba phủ ninh viễn hầu phủ người đều ra tới quả nhiên là mỗi một cái đều ăn mặc thật xinh đẹp thực quy củ này đó quần áo mới đều là không sai biệt lắm một loại màu sắc và hoa văn tố bạch lụa trắng bố đế hơn nữa đủ loại kiểu dáng đa dạng chỉ vàng ám văn lan giấy mạ vàng cổ tay háo cùng y hỉa nhẫm một mạc đồng thời điển nhã thực hiện hào phóng trang bị chùa thái bạch tăng viện không khí quả thực là thiên y hỉa vô cùng phối hợp Tân thị đều không cấm tưởng nay quần áo thật là càng xem càng đẹp là nàng đến nay gặp qua đẹp nhất không biết hai thiết kế ra tới màu sắc và hoa văn chỉ nghe đối diện linh viễn hầu phủ tiểu thư chu tưng gì, đông nhiên khai câu khẩu nói tam tẩu ngươi kia tiệm vải làm được bố càng ngày càng tốt ngươi xem đại gia ăn mặc tam tẩu vải đông đều là như vậy đẹp tăng thị cùng tần thị bỗng nhiên bị hoảng sợ nguyên lai like cái này vải bông là hách thị thiết kế bách ra mẹ con hai tuy rằng cùng ninh viễn hầu phủ tiểu thư có như vậy điểm cạnh tranh quan hệ không thế nào hòa thuận chính là trung quy hách thị cái kia tiệm vải ở hiến đô thật là thực chịu người truy phủng các nàng không thể hạ xuống người sau đương nhiên là đi theo đại bộ đội trào lưu đi rồi đi ra sân muốn tới tổ miếu trên đường là ngược lại muốn vòng đến cửa chùa trung tuyến lại đi trước bởi vì tổ miếu cùng chùa thái bạch ba cái đại điện là ở một cái thẳng tắc thượng bởi vì hôm nay là chủ công ở chùa thái bạch trọng đại nhật tử chùa thái bạch hôm nay cũng không đối công chúng mở ra từ sáng sớm khởi đã bắt đầu muôn khách từ chân núi hạ đến thông đến chùa thái bạch đỉnh núi trên đường một đường đều có tăng nhân cùng hộ quốc công người gác tạp vụ nhân sĩ không thể lên núi càng không thể nhập chùa một con con ngựa trắng lấy linh hoạt bước chân ở các tăng nhân quét tước sạch sẽ trên đường núi đi bước một thoăn thoắt mà hướng lên trên leo lên lan yến phụng người nào đó mệnh lệnh đi đến cửa chùa đối với cưỡi con ngựa trắng đi vào chủ tử trước mặt quỳ một gối nói nhị thiếu ra tuy hầu gã sai vật giúp chu lý dắt kéo lại dây cường chu lý từ yên ngựa thượng nhảy xuống tay cầm cả người trắng đến sáng lên ngọc tiên một bộ kim văn hắc lụa áo choàng eo hệ viền vàng đai lưng trung gian eo khấu thượng nạm một khối màu đen tuyệt thế bảo ngọc hợp quy tắc đối tóc thượng mang ngọc quan nạm cùng eo khấu giống nhau màu đen bảo ngọc một trận gió đánh lại mang theo điểm, điểm phiêu tuyết Dừng ở cái này đẹp như quan ngọc thiếu niên trên người, tựa như họa bên trong tình thơ ý hỏa mỹ nhân nhi dục nhảy ra giấy vẽ giống nhau. Rơi trên mặt đất đông tuyết tắc bị phong thổi quét, ở chu lý lộc dày ra chung quanh quay cuồng, giống như tiên sương mù đoàn vòng. Bọn nữ tử hô nhỏ thanh, hút không khí thanh, vì thế từ chân trái phương vị chuyển tới. Chu lý một đôi mắt, cao quý lạnh nhạt mà nhìn quét qua đi, thấy chính là một đám phu nhân tiểu thư, xuyên đều là không sai biệt lắm quần áo. liếc mắt một cái vọng qua đi cho người ta cảm giác hình như là mặc áo tang đội ngũ cho ai sướng tang sự chu lý cặp kia tuổi trẻ tuấn tú tu ánh mắt như vậy căng thẳng đem dục ngựa ngọc tiên nhét vào chính mình bên hông đối với quỳ trên mặt đất lan yến nói đứng lên đi lan yến đứng lên đứng lên thời điểm không quên cấp chủ tử kia áo choàng bên cạnh dính lên cho bụi nhẹ nhàng vỗ vỗ chu lý cọ qua nàng bên cạnh càng là đối đám kia giống như đầu gỗ cọc giống nhau đứng ở cách đó không xa chỉ nhìn hắn đám kia nữ nhân làm như không thấy Lập tức đi phía trước đi qua đi, hỏi, ta đại ca đại tẩu đâu? Vương gia cùng vương phi đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ nhị thiếu gia tới. Nhị thiếu gia là đi trước thấy phu nhân. Lan Yến đi theo hắn phía sau, nhắm mắt theo đuôi Đứng lặng bên trái sườn, nhìn Chu Lý đám kia phu nhân tiểu thư, tự nhiên là có bách gia mẹ con, ninh viễn hầu phủ chờ một đám người ở. Vốn dĩ từng đôi liều mạng nhìn chằm chằm Chu Lý đôi mắt, theo sát Chu Lý làm như không thấy, còn có Lan Yến ở Chu Lý phía sau dính. Rốt cuộc làm này nhóm người bên trong bộ phận người không thể nhịn được nữa. Đó là ai? Hộ quốc công phủ nha hoàn đi. Nha hoàn. Chiên chủ tử truyền như vậy khẩn. Chu tương di nói lời này khi có mấy phần loáng thoáng tức giận. Tưởng nếu là nàng chuẩn tân lang bên cạnh, có như vậy một cái ai quấn lấy dính nha hoàn, không được bị nàng một chân đá đến sai bờ gì à đi? Mặc kệ như thế nào, Chu lý thật là lớn lên quá mỹ. Ngũ quan kia phân tuấn mỹ, so với phụ huynh là trò giỏi hơn thầy, hơn nữa. Kia cổ lạnh nhạt cao quý ánh mắt cùng khí chất, là làm thiếu nữ Phương Tâm đều ẩm ầm ầm giống mai con giống nhau loạn nhẻ, giống như loạn vào rừng hoa đào giống nhau. Chỉ cần ngẫm lại, như vậy một người cao quý lanh khốc nam nhân, chỉ đối với chính mình một người lộ ra liếc mắt đưa tình ánh mắt khi, veo, cơ hồ trong đám người sở hữu chưa lập gia đình, vừa độ tuổi, chính cần xuất gia nữ tử, đều đỏ mặt. Trước kia nhị thiếu ra ở kinh sư thời điểm, nghe nói bà mối sớm tại hộ quốc công phủ cửa, một đường bài tới rồi đông đại môn. Chỉ là nhị thiếu gia tuổi chưa tới, hộ quốc công phủ phu nhân nói trước bất an bài vội vã tìm tức phụ. Không biết là cái nào phụ nhân nói ra cái này ngọn nguồn, một đám các tiểu thư che lại ngực, trong lòng tề, cảm tạ ông trời, hạn lưu ra, các nàng nhị thiếu gia, vốn dĩ chính là bắc kiến người, khẳng định là phải về bắc kiến cưới vợ. Ông trời là công bằng, ở các nàng nhị thiếu gia không có bị kinh sư đám kia hư nữ tử nhúng chàm phía trước, đem các nàng nhị thiếu gia đưa về tới rồi các nàng trung gian. Nói chu lý hoàn toàn không có khả năng ở kinh sư cưới vợ sinh con, đương nhiên là không có khả năng. Giống hắn ca hôn sự, cuối cùng còn không phải vạn lịch gia cấp ban cho. Đương nhiên, hắn ca đã trở lại về sau, hắn hôn sự, hắn ca chính là tuyệt đối sẽ không cấp vạn lịch ra có khả thừa chi cơ. Lại có bọn họ hai huynh đệ đều về tới Bắc Kiến, tự nhiên, hắn tương lai thế tử, tốt nhất là cưới cái Bắc Kiến người, có thể chấn an địa phương thượng bá tánh nhân tâm. chu lý biết chính mình trung quy có một ngày làm nam nhi. Giống nhau là muốn thành ra lập nghiệp, nhưng là, hiện tại, hắn một mảnh tâm tư đều không ở cái này mặt trên. Hiện giờ, bọn họ hộ quốc công phủ là giống như biển rộng sóng gió chung kia con đón gió rẽ sóng thuyền, có thể tiến lên này phiến sóng gió, ôm bọn họ, sẽ là gió êm sóng lặng quan minh, nếu một không cẩn thận bị cuộn sóng căn nuốt toàn viên không một có thể may mắn thoát nạn. Chỉ cần nghĩ đến đây, hắn nào có tâm tư tưởng cái gì nữ tử? Lan Yến đi theo phía sau hắn. Lại là có thể tự mình cảm nhận được sau lưng vô số nữ nhân đấu kỵ sinh hận ánh mắt giống như mật mũi tên giống nhau đều bắn tới nàng lan yến trên lưng. Nàng lan yến đây là vô tội nhường nào, không lý do, đều không có làm chuyện gì nhi, đều cấp chủ tử đương tấm mục. Đồng thời có thể thấy được, nàng cái này nhị chủ tử, thật đúng là chính là mạo mỹ như tiên, cử thế vô song mỹ lực, làm bọn nữ tử như thế xua như xua vịt. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Một đường túi đầu, chôn chân dung là ở tự hỏi vấn đề chu lý. Đột nhiên ngẩng đầu quay đầu tới xem nàng. Một trận hút không khí, lại lần nữa từ đám kia theo đuôi với bọn họ phía sau theo dõi nữ tử trong đàn phát ra tới. Chu Lý nghe thấy được, không vui ánh mắt quét qua đi. Chu Tương Di cảm giác ngược bị chi mũi tên bắn trúng, sớm nghe nói Chu Lý là thiền tài xạ thủ, nguyên lai thật là như vậy một chuyện. Bách hỷ huệ hai tay che lại chính mình khuôn mặt nhỏ, cảm giác lòng bàn tay nóng lên, nàng đây là phát sốt có phải hay không? Lan Yến dán sát vào Chu Lý lô thai, nói, nhị thiếu ra. Nô tỷ vừa rồi là hỏi, nhị thiếu gia có phải hay không đi trước thăm phu nhân. Lời này không thể nói lớn tiếng, nếu không, sẽ bị người nghĩ lầm, bọn họ hộ quốc công phủ ai cùng ai không hợp. Chu Lý gật đầu. Xoay người, làm lan yến lãnh lệch khỏi quỹ đạo trung tuyến, hướng vưu thị nơi địa phương đi đến. Sau lưng đám kia phu nhân tiểu thư, đành phải hai mục ngơ ngác mà nhìn kia đẹp như quan ngọc thiếu niên càng đi càng xa, thẳng đến như là biến mất ở đồng tuyết bên trong giống nhau. Chu Tương Di đột nhiên dầm chân. nảy sinh ác độc mà đối bên người nha hoàn nói cho ta đi cha người nọ là ai như thế nào cả ngày bám lấy nhị thiếu ra triệu thị ra vẻ chấn định một bàn tay bắt lấy chính mình tiếng lòng rối loạn nữ nhi nói nghe hảo chào nam tử tâm không thể như vậy chảo phải hiểu được lặt mềm buộc chặt chu lý đi vào trong viện vào cửa thời điểm có thể vọng đến chính mình đại tẩu nhà ở cửa sổ mở ra xem ra là mỗi ngày khí ấm áp một ít ở thông gió bởi vậy ở thấy vưu thị phía trước hắn hưng thu gần nhất đi tới lý mẫn cửa phòng trước lý mẫn sớm nghe thấy trong viện tiếng bước chân hơn nữa biết lan yến phụng nàng lão công mệnh lệnh đi tiếp tiểu thúc từ mới vừa sơ hảo tóc bàn trang điểm bên cạnh đứng lên xoay người chỉ thấy tiểu thúc đứng ở cửa phòng khẩu miên trướng ngoại mặt từ diệp mỉm cười chạy nhanh đi qua đi cấp chu lý mở ra miên trướng. chu Lý đứng ở ngạch cửa bên ngoài nhưng là không có dảo bước tiến lên tới chỉ sợ cố kỵ vẫn là vưu thị kia viên pha lê tâm cùng ái để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình không phải sợ vưu thị sinh khí mà là sợ vưu thị không lý do tính tình cấp phát tiết đến vô tội lý mận trên người liếc mắt một cái bắt được tiểu thúc trên mặt do dự lý mận đương nhiên có thể lý giải khoe miệng hơi ngậm một mặt ý cười đối với đối phương gật đầu chu lý giống nhau hàng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái ngay sau đó xoay người đi tới cách vách vưu thị trong phòng tiến vưu thị trong phòng trước chu lý có thể là lầm bầm lầu bầu đối với lan yến nói đại tẩu mặc quần áo phẩm vị chính là hảo nơi nào giống vừa rồi đám kia nữ tử Một đám ăn mặc giống muốn phát tang giống nhau. Lan Yến ngẩn ra, không nghĩ tới Chu Lý nói như vậy, hơn nữa, Chu Lý nói thật đúng là đối. Vừa rồi kia một liệt nữ tử, nói đều là yến đô danh môn phu nhân, chính là ăn mặc đều là một loại bạch, sáng choang, là rất giống mặc áo tang, kêu khóc ai đã chết đội ngũ. Thật không biết những cái đó phu nhân các tiểu thư là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ đến chùa Thái Bạch tới tế bái chính là tới phát tang sao? Vẫn là, đám kia người cho rằng chính mình xuyên bạch, lập tức có thể hóa làm thần tiên. Hùng hồ bạch không phải người nào đều có thể xuyên tỉ như triệu thị cùng tàng thị đều là bởi vì sống trong nhung lụa nhật tử quá quá thoải mái ăn đến thân thể đều có chút mập ra mặc vào bạch càng hiện béo giống như một đầu đại béo heo lan yến không cấm che lại khoe miệng kia tiêu ý cười ở ngừng ở cửa không có đi vào vưu thị nhà ở khi lại thấy phía trước bước qua ngạch cửa vào phòng chu lý bóng dáng rõ ràng là cứng lại rồi ra chuyện gì lan yến đều nhịn không được hướng trong phòng lặng lẽ nhìn liếc mắt một cái xem động tĩnh này vừa thấy thật là làm nàng mở rộng tầm mắt là hơi kém lôi hôn mê trong phòng mặt vưu thị đoan trang mà ngồi ở ghế dựa chờ tiểu nhi tử tiến vào bãi kiến xuyên kia thân quần áo mới cùng bọn họ vừa rồi tới trên đường nhìn thấy đám kia nữ tử giống nhau liếc mắt một cái vọng qua đi phát tăng bạch chu lý có thể nào không bị chấn trụ lý nhi thấy tiểu nhi tử giống như ngốc ở cửa vưu thị không cấm cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ là mấy ngày không có gặp mặt tiểu nhi tử lại mau đã quên nàng Cho nên vừa thấy mặt quá cảm động cư nhiên ngốc ở cửa. Thiên địa chứng giám. Hiện tại Chu Lý trong lòng chỉ chuyển một ý niệm, là ai, là ai đưa hắn mâu thân một thân để tang bộ đồ mới. Không biết sao, ở hộ quốc công lịch đại tế bái tổ miếu nghi thức bên trong, chưa từng có người sẽ xuyên thành như vậy bạch. vưu Thị chỉ sợ là đã quên điểm này. Trừ phi phát tang, hộ quốc công khẳng định là sẽ không ở trọng đại nghi thức thượng mặc đồ trắng, bởi vì cái này hiển nhiên là không may mắn nhan sắc. Đảo không phải nói hộ quốc công mê tín, chỉ là, bạch nói, thực làm người dễ dàng liên tưởng khởi tăng sự, không hảo phấn chấn nhân tâm, ủng hộ sĩ khí. Mẫu thân Chu Lý bình tĩnh mà đi lên trước hai bước, không có đối với vưu thị lễ bái, chỉ là đơn giản mà cùng cái tay, hỏi tiếp, mẫu thân này thân quần áo mới là khi nào làm, vì cái gì hài nhi trước kia không có nghe mẫu thân nói qua. Vưu thị chỉ đương tiểu nhi tử lời này là quan tâm chính mình, không có ngờ vực, thậm chí rất là đắc y mà cười nói. Này thân quần áo đẹp đi. Ta cũng cảm thấy là, chiếu gương càng nhìn càng đẹp. Mẫu thân cảm thấy đẹp. Đương nhiên đẹp. Thấy thế nào, đều như là bầu trời đám mây xuống dưới tiên tử. Viu thị cùng triệu thị các nàng giống nhau nghĩ. Chu Ly đóng chặt miệng, sợ chính mình không cẩn thận nói ra cái tang sự hai chữ. Viu thị có lẽ sẽ không mang hắn, nhưng là, khẳng định lại sẽ bởi vậy trách tội đến hắn đại tẩu trên đầu. Sẽ không nhi, Chu Lệ bên kia kém người tới nói, nói các tăng nhân đã đều chuẩn bị tốt. Bên này đại gia cũng đều có thể xuất phát lệ Vưu Thị đứng lên Dẫn đầu đi rồi ra cửa Chu Lý vùi đầu đi theo nàng mặt sau Tới rồi trong viện Gặp được cách vách giống nhau đổi hảo quần áo đi ra con dâu Lý mẫn hôm nay chọn này thân quần áo Là nghĩ tới lao công Cấp xứng là xanh đen lóc nền Gian văn vì hắc, cho nên Vọng qua đi hình như là hắc, Đồng dạng lằn kim hoa văn Hai nhĩ đeo trang sức vì hai viên màu đen trân châu, Chu Lý ngẩng đầu lại lần nữa vọng đến lý mẫn trên người này thân trang điểm không khỏi mỉm cười nói hắn đại tẩu phẩm vị hảo thật là phẩm vị hảo biết hắn ca thích hộ quốc công kia thân cao quý áo đen tử cho nên vì hắn ca chuyên môn xứng này thân nhan sắc không chỉ có như thế nữ tử xuyên thâm sắc quần áo ít có có thể giống lý mẫn như vậy xuyên hết dẫn sắc khí thế thâm sắc quần áo nhan sắc nếu không phải rất có khí chất nữ tử căn bản căng không dậy nổi cái này trầm trọng nhan sắc sẽ có vẻ phát tám cùng khó coi nhưng là khí trạng cường đại nữ tử Như vậy một thân long trọng nhan sắc mặc vào tới, chỉ cảm thấy đại khí đoan trọng, uy nghi thiên hạ. Lý mẫn hiện tại chính là, vừa ra tràng, làm người đốn giác kim quang vạn trượng, không có người xem tới được nàng trên quần áo hát, chỉ nhớ rõ kia hát trung tản mát ra bắt mắt kim quang. Vưu thị trong nháy mắt kia, không tự chủ được mà lui một bước nhỏ, trong lòng dối bời Nàng vừa rồi giống như họa tác thần tiên tự tin, phảng phất bị đột nhiên đánh nát, tòi đến sạch sẽ Vương gia theo sắt trong viện gia nô gia thần nhóm tôn kính thanh âm Chu lệ chắp hai tay sau lưng, từ cửa đi đến. Cùng chu ly giống nhau, xuyên chính là hộ quốc công chính trang, áo đen kim văn kỳ lân, một thân uy vũ. Nào có cái gì màu trắng ủ rũ hương vị. Vưu thị nhìn đến nhi tử đi đến con dâu bên người, hai người đứng ở một khối, phối hợp nhan sắc, vọng qua đi, tuyệt đối kim đồng ngọc nữ, thiên tiên chi xứng. khoảnh khắc chi gian, vưu thị trong lòng nơi nào đó hung hăng mà bị va chạm tới rồi. Lại nói tiếp. Nàng lúc trước cùng Lão Công cảm tình cũng coi như là không tồi phu thê, nhưng nàng trước nay liền không có giống Lý Mẫn như vậy, nghĩ Lão Công tới phối hợp quần áo của mình. Chu Lệ uy nghi hai mắt, dừng ở Lý Mẫn trên dưới, khỏe miệng hơi hơi mà dơ dơ lên, vương phi vất vả. Biết nàng đều là vì hắn, hắn trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào cùng với lòng. Lý Mẫn hướng hắn hơi hơi khuất hạ đầu gối đầu. Chu Lệ xoay người, lại nhìn đến chính mình mẫu thân cùng đệ đệ trên người. Đệ đệ không cần phải nói. Khẳng định xuyên cùng hắn không sai biệt lắm. Chính là hắn mẫu thân biểu thị, như thế nào đột nhiên toát ra như vậy một bộ quần áo, hắn trước đây chưa từng gặp quần áo mới. May, trong nháy mắt ninh nửa thành Chu Lệ không kịp đặt câu hỏi, viện môn khẩu đi vào tới Minh Đức Tăng Nhân, đối với bọn họ đoàn người tạo thành chữ thập nói, vương ra, canh giờ không sai biệt lắm, nên khởi hành. Nghe thấy lời này, Chu Lệ nhấp khẩn hà khắc khoe miệng, dẫn đầu đi ra viện môn. Viu Thị chỉ cảm thấy đại nhi tử giống như ánh mắt có chút ý vị thâm trường mà ở nàng quần áo mới thượng xem xét một chút, lệnh nàng rất là không hiểu ra sao. Đến nơi chính mình tiểu nhi tử cùng con dâu, đương nhiên là không nói một lời. Tổ miếu trước cửa, hai sườn chỉnh tề sắp hàng các tăng nhân, miếu thờ phía trước ngay ngắn quảng trường bên trong, lần này bị hộ quốc công mời tới danh môn vọng tộc nhóm, đều đứng ở chỗ đó, xếp thành hai cái phương trận. Nam tự tạo thành một cái phương trận, nữ tạo thành một cái phương trận. chu khánh dân nhìn lâm thị ở một đám nữ tử trung gian đi theo đại bộ đội đi tới thời điểm trong mắt đều mau chừng thành đại đại viên hắn bên người các nam nhân giống nhau phát ra không thể tưởng tượng hư thanh bởi vì này đó bọn nữ tử như thế nào đều xuyên thành một cái dạng không sai tham gia điện lễ là muốn y trang trình tề xuyên tương đối quý trọng quần áo có vẻ đối nghi thức tôn trọng đoan trang cầm đầu muốn điều kiện nhưng cho tới bây giờ không có quy định quá mọi người cần thiết xuyên giống nhau quần áo hiện tại Này đàn nữ tử cơ hồ đều nhịp nhan sắc, chỉ làm người trong đầu tức khắc hiện ra am ni cô ba chữ. Chỉ có am ni cô người, bởi vì đều là ăn mặc ni cô phục, kia tuyệt đối là đều nhịp nhan sắc cùng quần áo. Hiện tại lúc này, này đó các nữ nhân trong đầu là nghĩ đến cái gì? Chu Khánh Dân trong lòng chỗ nào cảm thấy thằng nhẹ, giống như chỗ nào mau đại họa lâm đầu cảm giác. Lấy tay háo mặt hãn, thấy phía trước ti nghi hô một tiếng. Từ bên trái đi ra một liệt người, đúng là hộ quốc công phủ một nhà. Đi tuốt đằng trước mặt người là Chu Lệ, theo sau là Vưu Thị, Lý Mẫn, lại có Chu Lý. Thấy Chu Lý, phía dưới Chu Tương Di đám người, không khỏi địa tâm khẩu tung tăng nghẻ nhót. Nâng dậy góc áo, dào bước tiến lên tổ miếu Chu Lệ, tiếp nhận cao tăng bậc lửa hương khói, mang theo người nhà, đối với từng hàng tổ tiên linh vị, lễ bái. Ngoài miếu người, theo sát chi, cũng đều quỳ xuống, chờ. Chu Tương Di có chút nôn nóng mà liếm môi, nghe được chính mình hai cái tẩu tẩu ở nàng phía trước nghị luận nói. Xem cái này tình huống, cái này nghi thức một kết thúc, tông tộc người, đều không thể không thừa nhận lệ vương phi. Không nhất định đi. Hách thị xa không có viên thị tới lạc quan. Phía trước, Lý Mẫn đều không có trước vội vã định bợ một ít tông tộc trưởng bối, nhưng thật ra giống như nháo ra không ít chuyện tới, tông tộc trưởng bối như thế nào đều sẽ không lập tức kéo xuống cái này mặt mũi. Bên trong nghi thức tiến hành kết thúc về sau, chu lệ mang theo người nhà đi ra cửa miếu, lại lần nữa nhìn phía dưới một chúng thần tử. đại gia trong lòng kỳ thật đều sớm biết rằng chu lệ mời bọn họ tới khẳng định là có chuyện muốn nói một đám người lại kỳ thật không biết chu lệ muốn nói cái gì chu khánh dân khẩn trương trung nuốt nước miếng đều có thể đem hắn bao phủ hắn phía sau quỳ chu vòng trời khẩu khí mang theo một tia trào phúng hướng về phía hắn nói làm theo việc công bá ra thật nhiều hãn không có việc gì đi có thể có chuyện gì chu khánh dân cơ hồ là tưởng một chân đá đến chu vòng trời miệng thượng đứng ở mặt trên chu lệ Vừa vặn một cái uy nghiêm ánh mắt đảo qua tới, này hai cái thúc cháu, lập tức túi đầu. Chu lệ nói, hôm nay bổn vương trong lòng thật cao hứng, hôm nay dù sao cũng là cái trọng đại nhật tử, bổn vương từ phụ thân mất về sau, cũng là thật lâu không có tới tổ miếu đối mặt liệt tổ liệt tông, đơn giản là, cảm thấy chuyện này không có làm xong phía trước, hổ thẹn đối liệt tổ liệt tông hiềm nghi. Hôm nay, xem như bổn vương thành ra lập nghiệp đại nhật tử, mang theo thê nhi lại đây kính bái tổ tiên, báo cho tổ tiên chi linh. Đại gia có thể đi vào nơi này thưởng bổn vương cái này mặt, bổn vương cảm giác sâu sắc vui mừng. Có giỏi về vớt mông ngựa người, đã thực mau phản ứng lại đây, ở Chu lệ thanh âm chưa dứt, lập tức đáp lại nói, vương gia thiên tuế, vương phi thiên thiên tuế. Hoàng thượng cũng không dám tự xưng vạn tuế, bổn vương sao dám tự xưng thiên tuế, vương phi càng là một người đại phu, chưa bao giờ tin cái gì thiên tuế vạn tuế chuyện này. Bổn vương cùng vương phi đều là thuận theo tự nhiên đi người. Mọi người sửa miệng, vương gia vạn phúc. Vương Phi Vạn phúc. Hảo, nhàn thoại ít nói. Mọi người đều là rất bận rộn người. Chu lệ phẩy tay háo một cái quảng, đặt phía sau, quan sát kia từng hàng người, đặc biệt là quần áo đều nhịp nữ tử phương trợn, như là cảm thấy hứng thú. Vưu thị là đương thấy triệu thị, lâm thị đám người, cơ hồ xuyên cùng chính mình giống nhau như lúc khi, chỉ cảm thấy trước mắt một trận say xe, tựa hồ minh bạch vì cái gì nhi tử đối nàng lộ ra kia mặt ý vị thâm trường cười. Ông trời, cái này hách thị là muốn hại chết nàng sao? khẳng định là tưởng kéo nàng một khối xuống nước. Nói ở phía dưới quỳ đám kia bạch lý dì, dì bọn nữ tử, lại còn không có nhận thấy được đại họa lâm đầu dự cảm, một đám, chỉ nhìn Lý Mẫn kia thân trang điểm, trong lòng từng người dối dám lên. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Mẫn này thân quần áo đứng ở hộ quốc công bên cạnh, thật là quá sướng. Thiên hạ nào có như vậy săn sóc đến như thế tinh tế thế tử. Chỉ nói này phân chi kỷ lão công tâm tư, Lý Mẫn có thể nói là kính phu điện phạm, liền tông tộc các trưởng bối. các trường tám phần đều làm không được vừa nói không xứng đồng thời này nhóm người trong lòng ở chuyện tư lý mẫn này thân quần áo xứng là xứng hộ quốc công chính là nào có các nàng này đó giống như tiên tử giống nhau bạch lý ỉa xinh đẹp chu tương di trong lỗ mũi đều một hử nếu là nàng đứng ở chu lý bên cạnh khẳng định cũng là sẽ không kém cỏi đứng ở đại ca phía sau chu lý chỉ cảm thấy càng xem phía dưới càng cảm thấy là một đống nghĩ muôn phát tăng người phương trượng chu lệ đột nhiên xoay người đối với tuệ quang Mọi người mới vừa rồi kinh giác bộ dáng, phía trước có nghe nói Tuệ Quang có chết không chết, thật sự, hiện tại mọi người tận mắt nhìn thấy, Tuệ Quang thật sự không có chết. Nay đối rất nhiều người tới nói, thật là một kiện lại ái lại hận sự. Ái chính là, Tuệ Quang là Phật đạo cao tăng, đương nhiên là mọi người đều không hy vọng Tuệ Quang thật sự đã chết. Nhưng là, Tuệ Quang người này cố chấp, hơn nữa rất nhiều chuyện không phối hợp đại chúng, đối bọn họ tới nói như là làm khó dễ rất nhiều, nếu có cái có thể thay thế Tuệ Quang vị trí người xuất hiện. bọn họ thật ước gì tuệ quang có thể nhanh lên viên tịch phức tạp tâm tình ở rất nhiều nhân tâm trên đầu kích động tuệ quang chắp tay trước ngực vương ra thỉnh giảng bồn vương phía trước nghe nói nói là đến chùa thái bạch dân hương nói có rất nhiều quy củ đột nhiên nghe thấy chu lệ lời này phía dưới có chút người mí mắt đột nhiên ở nhảy quy củ là có tuệ quang như là nghe không rõ chu lệ lời này nói chùa thái bạch dân hương quy củ cùng với nó chùa miếu giống nhau chỉ có một chú ý thành tâm thành ý Đúng rồi. Chính là cái này thành tâm thành ý, có người truyền thuyết, tới chùa Thái Bạch Dân Hương, nếu xuyên không phải cái dạng gì quần áo, gọi là không thành tâm, phương trượng, có phải hay không, có cái này quy củ. Đứng ở tuệ quang phía sau Tịnh xa, Minh Đức đám người, toàn bộ sửng sốt. Đây là cái gì sự, đừng nói là bọn họ chùa Triền tăng nhân nói ra. Tịnh xa bộ mặt tiên lặng, đối tỏ vẻ nghi vấn tuệ quang cùng chu lệ cẩn thận mà đáp lời nói, này quả thực là lời nói vô căn cứ. Đối với chúng ta chùa Thái Bạch là từ không thành có phỉ báng. Người nào nói? Lời này vừa nói ra, tựa như một trận cuồng phong thổi quét quảng trường nội, quỷ đám kia Bạch đi đi nữ tử toàn không tự chủ được mà run run lên. Thiên, này quy củ như thế nào toát ra tới? Rất nhiều nhân tâm đại khái đều suy nghĩ vấn đề này. Tuệ quang khỏe miệng như là cân nhắc, nói, loại này vừa nghe chính là hồ ngôn loạn ngữ nói, có ai tin vào sao? Tin vào người, thật đúng là không ít, thấy đấy tiếp theo phiến chỉnh tề Bạch đi hề. Tăng thị cùng tần thị không thể nghi ngờ đều thật sâu mà cảm giác được bị phan thị cấp hố. Phan thị càng cảm thấy đến hủy khuất, nàng này không phải nghe đại gia nói sao. Nơi này, tựa hồ thông minh nhất người, thuộc về vân thị. Vân thị một thân thuần tịnh áo xanh, không có cùng các nàng thông đồng làm bậy. Bởi vậy, vân thị bị tuệ quan điểm ra tới. Vị này nữ thí chủ, ngươi có biết hay không người bên cạnh ngươi? vì cái gì ăn mặc giống nhau ăn mặc sao? Vân thị không dám dầu dếm, nói là có người đối đại gia nói. nói muốn xuyên như vậy quần áo tiến chùa thái bạch dâng hương vì chùa thái bạch quy củ dân phụ lại tưởng chủ công trời sinh tính cần kiệm hôm nay chủ công tế bái tổ tiên ý lìa trang đều là năm xưa áo cũ chủ công còn như thế dân phụ sao dám phô trương lãng phí chế tạo gấp gáp bộ đồ mới có vi chủ công thường xuyên dạy dỗ thần dân nhóm cần kiệm mỹ đức tân thị ở phía dưới quỳ mau cắn nước nhà, cái này vân thị thật giỏi quả nhiên ở trong lòng đầu sớm đánh một khác bộ bản tính đáng giận chính là Vân thị có thể nghĩ đến, vì cái gì các nàng không thể tưởng được. Vị này nữ thí chủ lời này rất có đạo lý. Tuệ quang gật đầu, vương gia là cái tiết kiệm người, người xuất ra, lấy Phật tổ gián ngôn vì dám, càng là một mạc cần kiệm, sao có lập xuyên bộ đồ mới mới có thể vào miếu dâng hương quy củ, lãng phí tiền tài, có vi Phật tổ nói cho thế nhân đạo lý. Thực hiện nhiên, cái này quy củ tuyệt đối là hầu ngôn loạn ngữ, hiện tại là liền chùa Thái Bạch Phương trượng bản nhân là ra tới làm sáng tỏ. Chính là. Vì cái gì phía trước, các nàng xuyên bộ đồ mới nói, đều không có người ngăn cản. Hơn nữa, cái này quy củ đến tột cùng là như thế nào truyền ra tới. Chỉ nghe Tuệ Quang tiếp tục nói, thật sâu về phía Chu lệ được rồi cái không lương tư thế, nói, là lão nạp quản lý chùa miếu thiếu thỏa, lầm tin kẻ cắp. Tên kia kẻ cắp, tức vì bổn chùa ban đầu giam viện hoàng nhẫn, cấu kết người khác, thiện bá này loại lời đồn, thu chỗ tốt, hiện giờ, đã là đang lẩn trốn nghi phạm. Chu Khánh Dân Chu Vòng Trời đều nghĩ tới phía trước hoàng nhẫn chạy trốn trong nháy mắt kia khi đó bọn họ chỉ nghĩ đến hoàng nhẫn là bởi vì bị nghi ngờ có liên quan mưu sát phương trượng lại không có nghĩ đến còn có mặt khác những việc này nhi quý người bên trong đã có một người toàn thân run run mau không được muốn một đầu tái đổ có cái kia chu tương di còn không rõ nội tình kêu một tiếng tam tẩu ngươi là làm sao vậy thật nhiều hãn thân mình không thoải mái sao hách thị quay đầu lại đối cô em chồng liều mạng mà chừng kỳ thật Chỉ cần thông minh điểm người, nghe thế một lát, đều minh bạch là chuyện như thế nào. Còn dùng nói sao? Phát ra loại này lời đồn, nhất có thể được đến chỗ tốt người, đơn giản là bán loại này quần áo người. Mà mọi người quần áo, đều là ở hách thị tiệm vải mua. Thấy ánh mắt mọi người đều rơi xuống chính mình trên đầu, hách thị run run rẩy rẩy mà nói, chuyện này không bán ta, thật sự không phải ta làm. Ta cũng là nghe người ta nói. Cái kia tăng nhân, nói cho ta, nói, nói, nói, nói trắng ra quần áo mới. Mọi người đều xuyên sạch sẽ quần áo, đến miếu thờ dân hương, có thể có vẻ ở Phật tổ trước mặt sạch sẽ chút. Sạch sẽ nói, muốn trong lòng sạch sẽ mới là đối Phật tổ lớn nhất thành tâm thành ý. Tuệ Quang nói, ngươi, trong lòng cũng không sạch sẽ, lại sạch sẽ quần áo, đối Phật tổ tới nói đều là dơ. Hách thị thật muốn một đầu đi đâm tường, hoa một tiếng khóc dòng nói, dân phụ có sai, nhưng là, dân phụ kiếm lấy mỗi một lượng bạc tử, đều là dùng để cứu tế bần dân. Dân phụ là nhìn các nàng bình thường ăn được mà tốt, nhưng đều liên tiếp quyến tặng bởi vậy, giúp Phật tổ nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới. Một đám nghe thấy hách thị lời này, chỉ đối hách thị manh chừng mắt, như thế nào, ngươi vì tẩy thoát chính mình hành vi phạm tội, cư nhiên đem tất cả mọi người nói trở thành phú bất nhân người, hào a ngươi. Phan thị cái thứ nhất kêu hoan, bởi vì nhà nàng ở trong thành được xưng đệ nhất nhà giàu số 1, hách thị lời này không phải hướng trong nhà nàng bắt dơ sao, phan thị lớn tiếng sẽ khởi giọng nói kêu này tuyệt đối là từ không thành có sự chúng ta bách ra dân phụ cùng dân phụ nữ nhi lên núi phía trước mới đi qua lần này đã chịu mưa đá tập kích có thể nói nghiêm trọng thành nội dân trạch nơi đó xem qua cứu tế rất nhiều bần dân vừa vặn nói đến lần này mưa đá tập kích lúc sau tiến đô trong ngoài không ít bá tánh gặp thai họa sự ở chu lệ ám chỉ hạ chu lý đem công tôn lương sinh mới vừa thống kê ra tới gặp thai họa tình huống đưa tới trên núi tờ giấy triển khai sau niệm ra tới lần này mưa đá Sử ta Yến Đô bên trong thành ngoài thành, gặp hai họa dân cư cộng 3.600 dư sở, gặp hai họa quần chúng cộng 9.800 hơn người, trôi giạt khắp nơi bá cánh số lấy ngàn kế. Vì cứu tế, Hộ Quốc Công Phủ đề nghị thương gia khai thương phóng lương, thưởng ứng Quốc Công Phủ kêu gọi khai thương phóng lương thương gia, cộng 100 dư gia, trong đó, Bách Gia Quyên tặng quần áo chăn đông, cùng với lương thực, đều là bên trong thành đệ nhất. Phan Thị Tức khắc hiện ra một tia đắc ý bọn họ Bách Gia có thể làm được lớn như vậy gia nghiệp, có thể nói. nguyên nhân chính là vì bình thường đối loại sự tình này đều là không dám chậm trễ thương nhân kinh doanh phải có nói đây là bọn họ bách ra có thể làm đại bí quyết so sánh với dưới chu lý ở công tôn lương sinh thống kê biên lai chung tìm lại tìm cũng không có tìm được hách thị kinh doanh kia ra tiệm vải quên tặng số lượng hơn nữa hách thị nơi ninh viễn hồi phủ đối bần dân cứu tế cũng liền như vậy một xe lương thực cùng một dương bạc không có cái khác một chín hai nữ tử này không xứng vương ra hào a ngươi một kiện quần áo bán ta Thu hai lượng bạc, ngươi cái này vải dệt nhân công, như thế nào đều giá trị không được một lượng bạc tử như vậy cao đi. Như vậy sang quý quần áo, cũng chỉ có ngươi có thể bán đến ra tay, bởi vì mọi người tin vào ngươi lời đồn, nếu không như thế nào sẽ thượng ngươi hoạt động. Phan Thị Hùng Hổ mà nói, chính cái gọi là người được thế về sau đang ở thế thượng, thế không thể đỡ, nhưng ngươi đều làm cái gì, tiến đô trong thành bị lớn như vậy thay, ngươi nói ngươi thu lợi nhuận kết xù là vì từ thiện, kết quả cái gì đều không có quyên. Ở mọi người trong mắt, này đứng thẳng thân thẳng thắn eo lưng xoa eo nhìn xuống hách thị Phan Thị, nghiễm nhiên một bộ thế chủ tử hết giận trung thực nô tài trạng thái. Rất nhiều người trong đầu không cấm sẹt qua một ý niệm, khi nào bách ra cùng hộ quốc công quan hệ như vậy hảo. Rốt cuộc phía trước mới vừa nghe nói qua, Phan Thị cùng đô đốc phủ phu nhân tấn thị quan hệ không tồi. Ai không biết đô đốc phủ cùng hộ quốc công phủ ngầm chính là thế bất lưỡng lập tư thái. Bất quá, nói trở về, người đều là ái gió chiều nào theo chiều ấy. Như là cái này ở hiến đô đục nước béo có kiếm đồng tiền lớn bách ra, đã sớm là cái loại này giỏi về gió chiều nào theo chiều ấy. Giống ấy ngày hôm trước, cái này Phan Thị không phải còn bám lấy lý mẫn sao. Hách thị trên đỉnh đầu bị Phan Thị như vậy bay tứ tung nước miếng giống như mưa đá giống nhau tạp một đốn, trong lòng ủy khuất miễn bản có bao nhiêu. Nàng cho dù là làm sai rồi chuyện này, ha tất hai Phan Thị cái này mắng. Phan Thị tính thứ gì, có cái gì thân phận địa vị có thể tới mắng nàng chỉ trích nàng. Phan thị nhiều nhất còn không phải là cái thương nhân lão bà, nơi nào giống nàng hoách thị ít nhất là ninh viễn hầu phủ tam thiếu nãi nãi, thật vô cùng quý giá quý tộc. Cái này phan thị lại nói tiếp là cáo mượn oai hùng, nương thế Trương hiển chính mình kỳ thật thấp đến không thể lại thấp uy nghiêm. Nói nữa, nàng một kiện quần áo thu phan thị hai lượng bạc tính nhiều sao. Nói thật, thật đúng là không xem như rất nhiều, bất quá, cũng đủ nhiều. Bằng không, cái này là buôn bán tiếng tăm lừng lây ở thương đạo xem như tay giả đời bách gia phu nhân phan thị. Như thế nào nói hách thị bán chính là giá trên trời quần áo. Chiếu đại minh vương triều giá hàng tới xem, một cái minh triều huyện quan, một năm làm quan triều đỉnh cấp thu vào ước chừng 40 lượng bạc, mười bốn lượng, chỉ đủ mua hách thị cái này quần áo 20 kiện. Mà hách thị phát ra lời đồn là mỗi lần thượng chùa thái bạch dân hương đều yêu cầu đổi bộ đồ mới. Những cái đó quan to quý tộc, mỗi vùng ngày hội ngày hội, giống nhau đều là yêu cầu thượng chùa thái bạch dân hương. Như vậy tính toán, quanh năm suốt tháng ngày hội ngày số cũng không ít. Lớn lớn bé bé thêm lên, khẳng định siêu 20 cái. Tương đương nói, một cái huyện quan một năm bổng lộc toàn cấp hách thị mua quần áo, còn chưa đủ. Một năm làm quan thu vào chỉ có nhiều như vậy, càng không cần để những cái đó bình thường ba tánh Này nên là nhiều đáng sợ phô trương lãng phí. Nhưng là, hách thị có thể rào biện, làm quan, nào ngăn bình thường thu vào chỉ là bổng lộc. Lời này là không có sai. Giống bát cánh bọn họ nguồn thu nhập chỉ một. chỉ có thể là cần cù chăm chỉ cực cực khổ khổ lấy vất vả tiền Làm quan kinh thương quý tộc có tổ tiên lưu truyền tới nay hoặc triều đình tưởng thưởng dinh thự có đồng ruộng có cửa hàng này đó đều mới là kiếm bạc đầu to đại minh vương triều quý nhất đồ vật lý mẫn sau lại mới biết được nguyên lai cùng hiện đại giống nhau như lúc là phòng ở biết đại minh vương triều một cái giống dạng điểm dinh thự bao nhiêu tiền sao chỉ là giống dạng điểm mấy gian xương phòng một cái sân như vậy chào giá đạt 400 kim Tính trở về, Phan Thị nói Hách Thị cùng với toàn bộ Ninh Viễn Hầu Phủ keo kiệt, cứu tế bất lợi, tuyệt đối là đúng. Một dương bạc, một xe lương thực, khả năng còn chưa đủ Ninh Viễn Hầu Phủ một ngày chi tiêu, chỉ đủ Ninh Viễn Hầu Phủ bãi đốn bữa tiệc lớn khi tắc điểm cái răng. Hách Thị nghẹn một cổ khí, ngược đổ nói muốn nói, nhưng là nói không nên lời. Rốt cuộc cái này Phan Thị là thương nhân lão bà, nhất sẽ gậy bản tính, sợ nói ra, sẽ bị Phan Thị lại lần nữa bắt lấy nhược điểm. Cho nên... Chỉ có thể là một đường quỷ lau nước mắt ở khóc, tiếng khóc vô cùng thê lương lấy bác đồng tình không nói, càng quan trọng là muốn làm sáng tỏ, chuyện này nhi, tuyệt đối là chùa Thái Bạch cái kia tặc hòa thượng Hoàng nhận chính mình làm ra tới, cùng nàng hách thị không quan hệ. Vương ra, dân phụ là nghe chùa Thái Bạch tăng nhân nói cái gì làm cái gì, dân phụ phía trước căn bản không biết chuyện này là người ta hổ béo. Dân phụ chỉ là giúp bọn hắn đạt thành thành tâm thành ý tiến bái Phật tổ tâm nguyện, không có cái khác dụng ý, càng sẽ không có bất luận cái gì ác độc tâm tư. Nếu là có, dân phụ như thế nào chỉ thu bọn họ hai lượng bạc? Tăng thị nghe thấy lời này đều nhịn không được ra tới nói, phía trước, nàng cũng không biết một kiện quần áo mới hách thị cư nhiên thu như thế giá trên trời. Ninh viện hầu phủ tam thiếu nãi nãi, sao nhóm nói chuyện không thể quá làm cản? Một kiện quần áo hai lượng bạc như thế nào còn gọi làm thiếu? Phật tổ nếu là hiện thân ở chúng ta trước mặt, đều sẽ hân than, trên đời bao nhiêu người không có quần áo xuyên bởi vì gặp thai họa chịu đủ cơ hàn. mà ngươi cư nhiên một kiện quần áo hai lượng bạc giá trên trời giống nhau mà bán, phải biết rằng, ngươi này hai lượng bạc chính là rất nhiều bá cánh một tháng một nhà mấy khẩu người sinh hoạt phí. Hách thị đột nhiên nhảy dựng lên, này một cái hai cái đều quá không ra gì, dựa vào cái gì một đám đều bưng thế giống như so nàng cao quý rất nhiều hướng về phía nàng một người mắng. Những người này còn không đều là nhân cơ hội này bỏ đa xuống giếng, muốn nhân cơ hội dẫm đến nàng Hách thị trên đỉnh đầu. Các ngươi nói thêm câu nữa. Đầu tiên ta đều nói. chuyện này là chùa thái bạch tăng nhân chính mình làm được cùng ta không quan hệ tiếp theo mua ban trước nay là kẻ muốn cho người muốn nhận các ngươi ngại quý có thể không mua hà tất nắm ta không bỏ là các ngươi chính mình tưởng mua uy là chúng ta tưởng mua sao còn không phải bởi vì ngươi phát ra lời đồn bước cho chúng ta không thể không mua mắt thấy phan thị cùng hách thị hai người mặt đối mặt xảo lên hai nữ nhân vén tay háo rối tay trừng mắt như là muốn đại làm một trận tư thái Là cùng các nàng trên người ăn mặc giống như thần tiên giống nhau bạch đi thành nhất tiên minh đối lập. Người chung quanh, đều chỉ có dương mắt nhìn ánh mắt. Này hai nữ nhân, hồn nhiên không biết, hiện tại là cái gì chạm hôm sao. Trong không khí xuyên ra tới một tiếng ho nhẹ, không lớn, nhưng là đủ để cho giữa sân mọi người toàn bộ quỳ xuống tới cúi đầu. Buồn muốn đánh lộn phan thị cùng hách thị không khỏi mà đều bùn đầu gối đầu quỳ xuống đất, khái đầu tạ tội trạng. Hách thị rất rõ ràng, chủ tử lần này thanh. Nói không chừng người một nhà đầu liền phải rơi xuống đất Nói đang chết thật đáng chết Lúc trước nàng toát ra cái này Chủ ý thời điểm Chẳng qua bởi vì người khác cũng ở làm cùng loại sinh ý Vì thế nghĩ người khác có thể làm chính mình Có thể nào không làm Hơn nữa, chỉ nghĩ đến cái kia hoàng nhẫn Bất quá là cái ham tiểu lợi khoác áo cả xa Nhưng tâm địa không thuần hòa thượng mà thôi Sao biết nguyên lai thật không phải cái hòa thượng Là cái hoàn toàn giả hòa thượng Có thể nói, nàng đây là thượng hoàng nhẫn đương Giang đau Không biết cái này hoàng nhẫn lừa nàng làm cái gì. Hại đến nàng hiện giờ như thế hoàn cảnh, nàng nếu là không chạy nhanh thú nhận cái khác chuyện này tranh thủ chủ tử to rộng, chém đầu sư tiểu, đợi chút chủ tử phát lệnh đem nàng trảo tiến trong ngục giam treo lên một đốn manh đánh, trên xương cốt ra toàn cởi nói, kia mới chân chính gọi là đau đớn muốn chết. Trước sau đều là muốn chiêu, sao không trước chiêu? Hách thị không cần nghĩ ngợi, há mồm liền lấy ra tới toàn bộ sự thật, vương ra, dân phụ là đần độn, đầu góc không tốt. loại này khôn khéo lối buôn bán dân phụ như thế nào có thể nghĩ ra được dân phụ chẳng qua là y y ở dạng họa hồ lô nhìn người khác làm không sai biệt lắm giống nhau sinh ý chiếu làm xong quảng trường nội theo sát hách thị câu này thanh âm đột nhiên toàn bộ một mảnh trống vắng không tiếng động tĩnh mịch bên trong phảng phất chỉ có thể nghe thấy bông tuyết vèo vèo vèo thanh âm dừng ở trên nóc nhà dừng ở quảng trường nội này đó danh môn các quý tộc quý mỗi người heo lưng phía trên trên đỉnh chỉ thấy cái này tuyết đột nhiên lại là hạ lớn tình thế thời tiết độ ấm tùy theo có chút giảm xuống những cái đó xuyên hách thị cấp thần tiên bạch lý gì bọn nữ tử bởi vì quá mức gái xinh đẹp duyên cớ hách thị cái này quần áo bản thân bởi vì muốn làm giống thần tiên dạng cố ý dùng vải dạy thiên vì đơn bạc kết quả một đám bởi vậy bắt đầu đánh lên run run, run bị đông lạnh đã có những người này lưu nổi lên nước núi viên thị lớn bụng so người khác nhiều hơn một kiện áo đông áo ngoài nhưng dù sao cũng là thai phụ vì gối trên nền tuyết không được mà cảm thấy lạnh. nhưng mà chân chính làm nàng cảm thấy một trận rét lạnh là hách thị nói ra những lời này đó hách thị nói giống ta tẩu tử nàng không phải mang thai sao ta bảo bà, bà thỉnh tư mã tiên sinh vì nàng tính ra nàng hoài chính là đứa con trai cho nên nàng bắt đầu nơi nơi tuyên truyền chính mình là bởi vì sớm đính cái nào bà vũ duyên cớ mới hoài chính là đứa con trai mọi người nghe thấy hách thị những lời này đều bị trương đại miệng triệu thị bỗng nhiên run lập cập nhớ tới lần trước ở trong xe ngựa Con dâu cả đột nhiên nỗ lực truy vấn khởi nàng có quan hệ tư mã tiên sinh sự. Nàng khi đó còn cảm thấy viên thị đột nhiên hứng khởi thái độ có chút kỳ quái, cũng thật không nghĩ tới, viên thị thế nhưng là đem chủ ý đánh tới lợi dụng Hải tử làm buôn bán phân thượng. Muốn nói viên thị khổ, thật là khổ. Nàng nhà mẹ đẻ, tuy rằng hòa giải triệu thị là một cái gia tộc chi nhánh, chính là lại nói tiếp, nàng nhà mẹ đẻ ra cảnh, thật sự không có so triệu thị hảo. Triệu thị cho dù là che chở nàng, cũng không có khả năng cho nàng sinh tiền. sinh hải tử mọi thứ phải dùng đến bạc mà lao công không thích nàng chu vòm trời sớm đã phóng lời nói cho nàng mỗi tháng có thể cho nàng bạc liền nhiều như vậy không đủ nói nàng chính mình bổ sung đây đều là ninh viễn hầu phủ tiềm quy tắc bởi vậy đừng nhìn cái này ninh viễn hầu phủ mặt ngoài phong cảnh trong xương cốt có lẽ là cái cái thùng rỗng đều nói không chừng bằng không hách thị làm ninh viễn hầu phủ tam thiếu nãi mãi hà tất nỗ lực đua đánh chính mình tiệm vải tới kiếm lấy cái khác thu vào duy trì thông thường chi tiêu Viên thị một cái dạng, chính là nàng không có giống hách thị như vậy, giống hách thị tiệm vải vẫn là hách thị của hồi môn, viên thị của hồi môn là liền cái thôn trang đều không thấy bóng dáng, đây cũng là chu vòm trời đối nàng cực kỳ bất mãn nguyên nhân. Chính mình trong nhà đều không đủ chi tiêu, ai không nghĩ tới cái lao bà tới bổ sung, kết quả, cái này lao bà, còn như là cái khất cái giống nhau, chỉ là cá nhân, cái gì đều không có mang, đến hắn trong phủ muốn ăn muốn uống. Viên thị chính mình không nghĩ điểm biện pháp có thể chứ. Nhưng là, hách thị lời này, tuyệt đối là hoa uổng viên thị. Này nơi nào là hách thị học viên thị, là viên thị học hách thị cùng những người khác. Chỉ cần ngẫm lại chỉnh sự kiện trước sau trật tự, hách thị lừa người xuyên nàng làm quần áo mới, đó là đã nhiều ít năm sự, viên thị bụng to kia mới mấy tháng công phu. Thực mau nghĩ kỹ cái này lo di người, không khỏi đều đem ánh mắt dừng ở hách thị trên đầu, tưởng, nữ tử này thật không thể xem thường, một bức chân chính hồ ly tâm nhãn, mẫu chốt thượng đều không quên đem phòng tay khoai lang ném bằng ra. Làm người đương dề thế tội. Vì sao nói như vậy, có thể muốn gặp, hách thị tình nguyện đắc tội viên thị cũng không muốn đắc tội nào đó người, cho nên, dứt khoát, làm viên thị đem những người đó nói ra. Muốn chết mọi người một khối chết là được. Hách thị như thế chắc chắn viên thị sẽ nói, hơn nữa khẳng định sẽ nói ra những người đó, là bởi vì viên thị thật sự khổ. Quả nhiên, viên thị cam tâm tình nguyện thượng hách thị cái này đường, không có rơi lệ nàng, ở trên nền tuyết đối với chủ tử khái hai cái đầu, nói. Dân phụ nguyện ý nhận cái này tội, nhưng là, đều là không còn biện pháp chuyện này. Dân phụ nếu là không làm như vậy, là liền xem đại phu bạc đều không có. Cái này đồ mâu, là trực tiếp chỉ tới rồi ninh viễn hồi phủ trên đầu. Triệu thị sửng suốt lúc sau, lại cũng là thực mau mà phản ứng lại đây, đi theo viên thị nói, trong phủ các phòng bạc, đều là về các quản lý bất động sản. Ý tứ là nói, ninh viễn hồi phủ, các phòng có thể bắt được mỗi tháng sinh hoạt phí, đều là cố định. Không tồn tại ai ai ai không đủ hoa khả năng, bởi vì mắt thấy, hách thị đều không có nói chính mình tam phòng bạc không đủ hoa. Đến nỗi viên thị nói không đủ hoa, liền thỉnh đại phu bạc đều không đủ, rõ ràng, cái này đại phòng bạc, không phải viên thị hoa nói, chỉ có thể là chu vòm trời hoa. Lão bà hoài hài tử liền xem đại phu bạc đều không có, làm trượng phu không có khả năng không biết. Cho dù thật sự không biết, cũng chỉ có thể thuyết minh cái này trượng phu đối lao bà quan hệ không đủ, đồng dạng là làm trượng phu nam nhân sai. Chỉ thấy giữa sân sở hữu ánh mắt bá một chút, dừng ở trên người mình. Chu vòm trời cả người đánh một cái giật mình. Bởi vì, hắn có thể thấy Chu Lệ bắn lại đây ánh mắt đặc biệt sắc bén, giống như mũi tên. Mọi người đều nói Chu Lệ ái thề. Chu Lệ phu nhân Lý Mẫn hiện tại nghe nói giống nhau là có thai trong người, không thể nghi ngờ. Chu Lệ vợ chồng hiện tại nghe viên thị như vậy vừa nói, khẳng định là đồng tình khởi viên thị. Chu vòm trời trên mặt lập tức giận đến đỏ lên, nghĩ đến chính mình còn không có chức cáo trạng. Những người này khen ngược, làm cho mọi người mặt trước gác nhân trước cáo trạng. Hư một tiếng, Chu vòm trời một cái nắm tay nện ở trên nền tuyết, đơn đầu gối hướng Chu lệ quỳ nói, thỉnh vương gia nắm rõ. Việc này căn bản là từ không thành có, cố ý hãm hại. Thần mẫu thân cùng Triết kinh, bất quá cũng đều là thượng kẻ lừa đảo đương. Kẻ lừa đảo. Chu lệ con ngươi một cái lợi quang hiện lên, ngươi nói chính là cái kia tư mã. Không chỉ là tư mã mà thôi. Vương gia lúc ấy đương trường cũng thấy. Tư mã tiên sinh đang muốn chủ động cung khai ra sau lưng sai xử hắn chủ từ khi, kết quả bị người làm hại, rõ ràng là giết người diệt khẩu. Mà thần, vừa lúc thấy, quỳ gối chu vòm trời phía trước chu khánh dân đánh cái dùng mình, trong lòng mắng, này cậu dưỡng, quả nhiên là, tưởng tài ô huế Chính ngươi không có chiếu cố hảo lão bà, kết quả nương ta tới nói sang chuyện khác. Chu khánh dân đông nhiên xoay người, một đôi mắt hạt trâu chừng đến chết đại, nhìn chu vòng trời. Chu vòm trời mới mặc kệ hắn như thế nào trứng mắt hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ngẩng đầu đối với chu lệ, vương gia. Thần đã điều tra rõ, là làm theo việc công bá cấu kết tư mã văn thụy, lừa gạt thần mẫu thân cùng thần Tuyết Kinh, nói thần Tuyết Kinh trong bụng hoài chính là nam oa. Trên đất trống, bỗng nhiên xôn xao một mảnh kinh nhiên, giống như sóng gió mãnh liệt sóng to. Chu Khánh dân kia hai mắt hạt châu là hận không thể đem chu vòm trời giết ăn. Cùng hai cái tức gia phủ đều không có trực tiếp quan hệ người, chỉ cảm thấy chính mình giống như đột nhiên mở rộng tầm mắt. Bởi vì, này hai nhà tức gia phủ, cho tới nay quan hệ không phải khá tốt sao. Chiếu chu vòm trời cái này cách nói, không thể nghi ngờ là biến thành, chu khánh dân cái này thúc, ngầm hố chu vòm trời cái này cháu trai. Sau đó, chu vòm trời cái này cháu trai, làm cho mọi người mặt hố thúc. Cho nhau hố đối phương thúc cháu, còn có thể nói này quan hệ hảo sao. Chỉ có thể nói, này hai nhà người, ngày thường quá có thể trang. Triệu thị là bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Như thế nào đều không có nghĩ đến Chu khánh dân sẽ hố nàng. Chu khánh dân đây là tính cái gì? Hố bọn họ ninh viễn Hồi phủ. Vẫn là nói muốn giúp nàng triệu thị. Lâm thị bởi vì lão công hoang đường như kế bị bóc, một khối trên mặt đất run, nhưng là không có quên giúp lão công thoát tội. Nói, vương ra, kỳ thật, nhà của chúng ta lão ra làm như vậy, đều nói vì thông ra. Nhà của chúng ta lão ra, là bởi vì nghe nói cháu trai không nghĩ chính mình phu nhân sinh hạ hải tử. Nhà của chúng ta lão ra tâm địa nhân tử, nghị kia trong bụng hải tử vô tội nhường nào, dù sao cũng là điều tiểu sinh mệnh, mới làm ra việc này tới. Lời này nói thực em hay, Lâm Thị nói, thật đúng là giống như một trận xuân phong, cấp cái này lạnh bằng trường hợp rót vào một đạo xuân phong bộ dáng. Lý Mẫn có thể nghe thấy Vưu Thị thở dài thanh âm. Vưu Thị câu này thở dài cùng với nói là đáng thương ai, không bằng nói là chào phúng. Thật sự đáng thương viên Thị trong bụng cái nào hải tử nói. Nơi nào yêu cầu biến đổi dùng như vậy hoang đường lừa người mưu kế? minh giúp không được sao? Cho nên nói, Lâm Thị nói, bất quá là tô son chắc phấn chu khánh dân đấy lòng tà ác tâm tư thôi. Chu vòm trời thẹn quá thành giận, thẳng chỉ hướng Lâm Thị đầu, ngươi cái này phụ nhân, chính mình cũng là một mảnh tà tâm, còn dám nói những người khác sai. ta tà, tà tâm. Lâm Thị kinh ngạc. Như thế nào, ngươi dám nói, ngươi không phải giúp đỡ ngươi lao công, vẫn luôn làm chùa Thái Bạch sinh ý sao? Chu vòm trời lời này tuôn ra tới về sau, rất nhiều nhân tài đột nhiên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thấy Hách Thị đều bởi vì lời này, một lần nữa đánh lên run run lên. Có thể nói, nếu không phải Chu vòm trời những lời này, rất nhiều người đều còn không biết này trong đó huyền cơ. Thì như nói Triệu Thị, Viên Thị, phía trước các nàng không phải đều trước tiên đặt trước chùa Thái Bạch phòng cho khách sao? Nhưng là chỉ có Lâm Thị, Hách Thị chờ bắt được phòng cho khách. Các nàng là thuộc về Lâm thời tính thêm thiết. Nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Ban đầu, các nàng chỉ cho rằng, đây là bởi vì lâm thị cùng hách thị so các nàng trước tiên đặt trước duyên cớ, kết quả không phải. Ngắm lại cũng biết, sao có thể. Chùa Thái Bạch đối ngoại mở ra đặt trước phòng cho khách ngày là chết, thống nhất. Mọi người, đều phái gia nô trước tiên đến chùa Thái Bạch đính phòng cho khách. Triệu thị thực nhớ rõ, lúc trước nàng phái ra đi đính phòng cho khách gia nô nói, chính mình là cái thứ nhất đến chùa Thái Bạch. Kết quả đâu, nàng cùng viên thị chỉ có thể trụ đến thêm thiết. mà hách thị lâm thị chu vào thượng đẳng phòng cho khách. nay chùa thái bạch phòng cho khách là do ai ăn bài, đương nhiên là phụ trách chùa thái bạch hành chính sự vụ giam viện hoàng nhịp. bách gia phu nhân phan thị thấp trên mặt đều không cấm hiện ra một mặt ý vị thâm trường độ cung. bởi vì chu vòng trời này một bạo liên lụy ra tới người đã có thể xa xa không ngừng hách thị cùng phụng công bá phủ. nếu nàng không có nhớ lầm nói, có thể ở lại ở thượng đẳng phòng cho khách đám kia người ít nói xấu nói, có như vậy mấy chụp cái đi. những người này Không thể nghi ngờ, đều là cùng hoàng nhẫn ngầm quan hệ không tồi, kia tương đương là cùng hoàng nhẫn có không hợp pháp hoạt động phạm tội nhân viên. Muốn nói những người này thật giỏi, vai cân nào đều đánh tới phương diện này tới, so với bọn họ thiện với kinh doanh thương nghiệp bách ra, kia phân tham lam tâm tư, thật là khó có thể miêu tả, thế nhưng tưởng được đến lợi dụng Phật tổ tới làm buôn bán, không sợ trời phạt, là ăn con báo gan đều không đủ một đám người. Ngầm đầu lại xem một cái đứng ở bậc thang lệ vương, bộ mặt trước sau như một túc mục tuân Mỹ. kia mơ mơ hồ hồ biểu tình, lại là giống như sâu không thấy đáy vực sâu. Lại nói tiếp, lệ vương đến tột cùng là muốn làm cái gì đâu. Đột nhiên đề hách thị chế tạo ra tới nói dối, khẩn tiếp đem một đám cùng hoàng nhẫn đều có hoạt động người toàn bộ nắm ra tới. Triệu thị trong lòng đống nhiên nhớ tới vừa rồi chu lý niệm kia phân cứu tế đơn tử, tưởng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Bọn họ bách ra quên tiền, đều là ấn người khác quên nhiều ít tới quên. Tức là nói, người khác quên nhiều, bọn họ bách ra không thể không quên nhiều. Người khác quên thiếu, bọn họ bách ra có thể thuận theo tự nhiên quên thiếu. Đây là bởi vì bọn họ bách ra, vừa không tưởng bị người lên ăn nói làm giàu bất nhân, lại không nghĩ bị người rõ thám biết chính mình ra sản chi tiết, không nghĩ quá mức rêu rào, quên tiền thích hợp là được. Cho nên, bọn họ bách ra lần này cứu tế số lượng, kỳ thật thật sự không nhiều lắm, chính là lệ vương người thống kê ra tới một tương đối, phát hiện, bọn họ bách ra như vậy thiếu số lượng cư nhiên vẫn là toàn thành đệ nhất. Có thể nghĩ, những người này, Một phương diện tham ô nhận hối lộ, hãm hại lừa gạt, không chuyện ác nào không làm, tư nuốt không biết nhiều ít ngân lượng, đồng thời là một chút đồng tình tâm đều không có. Nhìn những cái đó thê thảm nạn dân, toàn bộ Ninh Viễn hồi phủ chỉ quên một xe lương thực cùng một dương bạc, nói là hộ quốc công phủ thân thích, nói ra đi, hộ quốc công mặt cũng không biết hướng nơi nào gác. Vưu Thị hiện giờ thân xuyên hách thị đưa này thân màu trắng tiên y gì, như là toàn thân phê đầy bùi gai giống nhau, có bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu sợ hãi, liền có bao nhiêu. Nhi tử lúc này là sinh khí, thật sự thực tức giận. Nếu không sẽ không tự mình áp này nhóm người lên núi, ở Hộ Quốc công liệt tổ liệt tông tổ miếu phía trước tuyên bố xử trí. Chu lệ tự nhiên sinh khí, nghĩ chính mình này giúp thân thích, thật có thể nói là là, tốt không có, hư vẫn có. Hắn đã sớm cùng chính mình phụ thân giống nhau, không chỉ ý này giúp thân thích có thể giúp đỡ chính mình gấp cái gì, chính là không nghĩ tới, này nhóm người không có hỗ trợ, còn vẫn làm nổi lên chuyện xấu. Càng trọng đại vấn đề là, này nhóm người. Rõ ràng đều là xuẩn chứng. Vạn lịch gia phái cái hoàng nhẫn, tới nơi này cấu kết những người này làm gì, đương nhiên là, chế tạo ra vấn đề, tưởng tận biện pháp bắt lấy này nhóm người nhược điểm. Có những người này nhược điểm, vạn lịch gia có thể dùng nhược điểm ý hiếp này nhóm người vì chính mình làm việc, tỉ như nói đương hắn vạn lịch ra ẩn nút ở hiến đô gián điệp, cũng có thể dùng những người này nhược điểm, tới ở thiên hạ trước mặt vấn tội hắn hộ quốc công, trở thành công kích hắn hộ quốc công tiêm mâu. Mặc kệ nói như thế nào, Này nhóm người rất nhiều đều là cùng hắn hộ quốc công quan hệ họ hàng. Xảy ra vấn đề, liên lụy chính tộc điều luật, ở Đại Minh Vương Triều cũng không có bị hủy bỏ. Chu lệ ở bậc thang mánh phất hạ tay háo. Quỳ gối quảng trường nội thượng trăm hào người, chỉ cảm thấy gió lạnh liên liệt, liệt, thổi qua bọn họ đỉnh đầu bộ dáng chính giống như một phen chẳng đao. Các nữ nhân tức khắc đều khóc lên. Lẫn nhau phập phồng tiếng khóc, chỉ làm người cảm thấy càng thêm bực bội. Hộ quốc công thiết sắc mặt không có biến. Hai cái tăng nhân từ phía sau nâng ra tới một cái dương. Đây là cái gì? Ánh mắt mọi người, đống nhiên hướng cái dương vọng qua đi. Ở cái này muốn mệnh thời điểm, đột nhiên, một tiếng la hét cắt qua trên quảng trường trống không không khí, nam tử kêu, chậm đã. Ninh Viễn Hầu phủ người, trước tiên toàn hướng phía sau vọng đi qua. Chu vòm trời cái thứ nhất kinh ngạc mà kêu, phụ thân. Tới người, đúng là Ninh Viễn Hầu phủ chủ nhân, Ninh Viễn Hồ Chu thừa mẫn. Chu thừa mẫn so với Chu Khánh Dân. tuổi là hơi lớn hơn một chút, dáng người so Chu Khánh Dân mập ra, đỉnh cái hơi hơi nô lên bụng nạm, nhưng là khả năng đúng là bởi vì hắn béo duyên cớ, một trương tròn tròn mặt, tận hiện hiện tử, giống như Phật di là cảm giác. ở hiến đâu người đều biết, Chu Thừa Mẫn nhân duyên thực hảo, tuy rằng Chu Thừa Mẫn cũng không phải cái thích trương dương người, chính là Chu Thừa Mẫn nhân duyên hảo đều là bởi vì Chu Thừa Mẫn thích đảm đương cứu hỏa đội nhân vật. rất nhiều thời điểm, sự tình vấn đề ra tới về sau. Mắt thấy hai bên nhân mã đều phải đánh nhau lên khi, đều là Chu Thừa Mẫn ra tới duy trì trường hợp khuyên giải. Cho nên, Chu Thừa Mẫn có một cái khác danh hiệu gọi là người điều giải. Hiện giờ, xem ra cứu hỏa đội đội trưởng Chu Thừa Mẫn lại lần nữa ở thỏa đáng thời cơ xuất hiện, xuất hiện vừa và tốt. Đến nỗi hiện trường quỳ người bên trong, rất nhiều người, đều dùng cảm kích ánh mắt, nhìn lên nổi lên Chu Thừa Mẫn. Lại nói tiếp, Chu Lệ thường xuyên bên ngoài anh Dũng kháng địch, hoặc là là cả ngày bận về việc triều đình công vụ. Nào có như vậy nhiều thời gian quản lý chính mình tông tộc bên trong sự tình. Chu lệ không ở thời điểm, đại gia có thể dựa vào ai làm chủ đâu. Không cần phải nói, hộ quốc công phía dưới, chính là Ninh Viễn Hầu. Đại gia dựa vào Ninh Viễn Hầu Chu Thừa Mẫn làm chủ, cũng không phải một ngày hai ngày sự. Đối Chu Thừa Mẫn tự nhiên rất là tín nhiệm. Lý Mẫn nhẹ bén ánh mắt, không chỉ có quét tới rồi phía dưới quỳ kia nhóm người trên mặt vi diệu biến hóa, đồng thời có thể nghe thấy sau lưng bà bà một tiếng cực kỳ thật nhỏ xả hơi thanh. Là vưu thị, đều bắt đầu mong đợi với vị này Ninh Viễn Hầu Chu Thừa Mẫn. Chu Thừa Mẫn cất bước, đi tới Chu Lệ trước mặt. Mọi người tránh ra trung gian cái kia nói nhi cho người ta lúc đi, mới vừa rồi là phát hiện, Ninh Viễn Hầu mặt sau, còn theo cá nhân, là Chùa Thái Bạch cao tăng trí nhất, Duy Nạp Tuệ Khả. Đứng thẳng ở Chu Lệ bên người Tuệ Quang, tức khắc đấy mắt hiện lên một mặt không dễ phát hiện ánh mắt. Tuệ Khả cùng Ninh Viễn Hầu đứng cùng nơi, nhưng là không nói gì. chỉ là đôi mắt tỏa định chính mình chùa triển hai gạ tăng nhân nâng ra tới kia chỉ cái dương biểu tình có chút không thể nắm lấy chu thừa mẫn hướng chu lệ chắp tay tuy rằng là thúc cháu nhưng là dựa theo tộc điều chu lệ mới là hộ quốc công này chi nhánh tông tộc tông chủ vương gia thần có một lời tiên dán này dương khai không được chu lệ ánh mắt thông thả mà xẹt qua chu thừa mẫn viên mặt xem ra ninh viễn hầu là rất rõ ràng cái dương này trang chính là thứ gì thật không giam dâu dếm vương gia thần bất quá là mới vừa nghe nói mà thôi nghe ai nói vương gia cũng đừng hỏi thần chỉ biết vô luận người nọ đối thần lời nói hoặc là thần hiện giờ tưởng đối vương gia nói đều là vì vương gia hảo ngươi nói vì buồn vương hảo buồn vương nghe thập phần kinh ngạc ninh viễn hầu phải biết rằng trước mắt như vậy nhiều người là muốn vì khó con của ngươi con dâu thậm chí ngươi con dâu trong bụng tương lai hải tử buồn vương là ở dựa theo ngươi nhi tử lời nói vì ngươi nhi tử giải toàn đầu kết quả ngươi ninh viễn hầu đột nhiên nói ra nói như vậy tới là lại vì sao chu vòng trời đứng ở phía dưới xác thật là treo một chương hoàn toàn ngốc giấc mặt là tưởng không rõ vì cái gì phụ thân ở ngay lúc này xuất hiện rõ ràng hắn lần này tới chùa thái bạch vẫn là bởi vì chu thừa mẫn chính mình nói chính mình eo không tốt tới không được chùa thái bạch kêu hắn cái này trưởng tử thay thế phụ thân tiếp nhận hộ quốc công thủ lệnh lên núi như thế nào chẳng lẽ phụ thân là giữ gìn tam phòng bởi vì tam phòng làm chuyện này Lúc này đã bị bóc ra tới. Chính là, tam phòng chuyện này, không phải hách thị một người làm được sao. Hách thị, không tính là bọn họ ninh viễn hầu người đi, nhiều nhất chính là cái gả tiến ninh viễn hầu phủ nữ nhân, thời khắc mấu chốt có thể giống ném tay mải giống nhau ném ra. Chu thừa mẫn nói, vương ra, thần thừa nhận, là thần dạy con vô đạo. Mọi người tưởng chu thừa mẫn này chẳng lẽ là nói chính mình không có giáo hảo tam phòng khi, có lẽ... chỉ có đứng ở chu thừa mẫn trước mặt chu lệ rất rõ ràng cái này béo mặt nam tử đang nói cái gì chu lệ đáy mắt sầu thâm ninh viễn hầu đây là tình nguyện che chở một cái sai rồi hài tử tình nguyện đi oan uổng một cái làm tốt hài tử chu vòm trời rõ ràng mà nghe thấy được chu lệ những lời này toàn thân bởi vậy đều đang liều mạng mà phát run song quyền đặt ở hai sườn nắm chặt vương gia chu thừa mẫn tròn tròn mập mặt mặt làm ra nghiêm túc hình dạng nói vương gia trên đời cái gọi là tốt xấu Bất quá cũng là phương nào phương nào người nhiều ít người mà thôi. Vương gia như thế thông tuệ người, như thế nào không biết đạo lý này đâu. Lý mẫn mày đều không cấm một cái ninh chặt, người này. Không phải một cái bình thường người. Đúng vậy, chỉ cần là nhân số nhiều một phương, tương đương là chiếm cứ đối địa phương. Bởi vậy, trong lịch sử, đem hắc nói thành bạch sự, chẳng lẽ không phải sẽ thiếu. Cái này kêu làm dư luận có thể trực tiếp bắt cóc công đạo cùng pháp luật. Chu lệ trong cổ họng, phát ra một tiếng cười lạnh, người ý tứ là nói. Nơi này càng nhiều người, hy vọng chính là, công đạo bị vĩnh viễn che giấu ở trong dương. Vương gia ngàn vạn đừng nói như vậy. Chu thừa mẫn đông nhiên thấp thanh âm, thân biết vương gia sở dị sinh khí, còn không phải là bởi vì, những người này thượng người nào đó đương, làm một ít làm vương gia đều cảm thấy không biết nên khóc hay cười chuyện ngu xuẩn sao. Thân đợi chút thay thế vương gia gian dạy những người này là được. Bảo đảm những người này, một đám đều sẽ hối tiếc không thôi. Đến nỗi cứu tế sở thiếu về điểm này bạc khoảng. Mấy ngày trước đây, thần ở trong phủ dưỡng bệnh, đem chuyện này giao cho mấy cái nhi tử đi làm. Nhưng rõ ràng, những người này không có một cái có thể làm đến làm vương gia yên tâm, đều là hết ngồi đáy giữa người. Thần sẽ hạ lệnh làm mấy đứa con trai quỷ gối liệt tổ liệt tông trước mặt đói thượng vài bữa cơm, thể hội nạn dân đau đớn. Người nào coi như nhất có thể nói, không thể nghi ngờ, là chu Thừa mẫn loại người này. Lý mẫn trong lòng tưởng, người này, mới coi như là, chính mình hồi yến đô lúc sau, nhìn thấy cái thứ nhất. xem như có điểm người có bản lĩnh, giống Lâm Thị, Triệu Thị, chẳng sợ Chu Khánh Dân này đó, thật là quá ngông không dậy nổi mặt bản tiểu con kiến, cho nên chuyện ngu xuẩn nhi cũng chỉ có những người này làm được. Chu Thừa Mẫn nghiêm nhiên là không thể cùng này đó xuẩn chứng đánh đồng. Vương gia thấy Chu Lệ không nói lời nào, Chu Thừa Mẫn lại tiến thêm một bước, cơ hồ là dán ở Chu Lệ bên thai nói. Vương gia chẳng sợ không bận tâm tông tộc người, Vương gia chỉ cần ngẫm lại chuyện này nếu chiêu cáo thiên hạ. Vệ quang phương trượng làm chùa Thái Bạch phương trượng, mặc kệ thuộc hạ làm sự phương trượng phía trước biết rõ hay không, đều là thuộc sở hữu với phương trượng quản lý bất thiện trách nhiệm. Phương trượng, tất là muốn gánh vác khởi cái này tội lỗi. Nghe nói phương trượng thân mình hiện tại đã đại không bằng từ trước, phương trượng nếu tự nhận lỗi từ trước, đem trách nhiệm đều quy tội chính mình, vương, ra, ngươi là nghĩ như thế nào. Lý mẫn trong lòng đều tựa như thổi qua một đạo gió lạnh, ngẩng đầu vọng qua đi. quả nhiên thấy chính mình lão công sắc mặt giống như báo táp tiến đến phía trước khúc nhạc dạo người này nếu không giáp mặt hiếp bức còn hảo hiện tại đối phương là cầm hộ quốc công trong lòng để ý người giáp mặt giáp chế hộ quốc công chu lệ tay sờ đến bên hông kia đem chìa khóa đem khuyên sát hệ mang mảnh vải cởi bỏ chìa khóa ném vào mặt sau đệ đệ trong tay nói mở ra cái dương chu thừa mẫn sắc mặt đột nhiên đại biến trong cổ họng thanh âm ngưng trọng vương gia mong rằng tam tư ngươi còn có cái gì lời muốn nói Bổn vương chờ ngươi nói. Mặt sau ba chữ, chờ ngươi, không thể nghi ngờ là thẳng chỉ đến chu thừa mẫn phía sau nào đó thân ảnh. Chu thừa mẫn cùng tuệ khả đồng thời thân thể cứng đờ, có lẽ hiện tại hai người kia trong đầu, đều là ở xoay tròn cùng câu nói, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể. Chu lệ sao có thể biết bọn họ còn có hay không lượng ra tới thẻ bài. Vương ra. Chu thừa mẫn như là thần sắc yu sầu, vì chu lệ những lời này gánh vác trầm trọng tội ác cảm dường như. Thanh âm cực kỳ nghiêm trọng mà nói, vương ra, ngươi đây là đang ép thần tử phun ra lời nói thật sao? Có chuyện gì nhi, là ninh viễn hầu không thể nói ra? Bổn vương có buộc ninh viễn hầu không thể nói ra nói cái gì sao? Làm cho mọi người, sở hữu tông thân mặt, ta Chu lệ, đứng ở liệt tổ liệt tông tổ miếu trước mặt, muốn, chính là ngươi lời nói thật. Chu thừa mẫn sắc mặt lập tức bị bủi gai một thứ, đỏ lên, kia hiển từ tròn tròn mặt, đều không cấm biến ngẩn phấn lên, âm lượng nhắc tới, nói. Vương gia có lời này ra tới, thần cũng liền không thể không nói. Người có thể nói. Thần tường nói, thần làm tông tộc một viên, cũng không cho rằng, vương gia nên thú nữ tử, có trở thành hộ quốc công phủ phu nhân tư cách. Trên thực tế, nữ tử này là cái tiện dân, căn bản không thể tiến vào hộ quốc công phủ trở thành vương gia phu nhân, càng không cần phải nói, có thể tiến bái chúng ta hộ quốc công tông tộc thần thánh tổ miếu bái tế chúng ta hộ quốc công liệt tổ liệt tông. Chu thừa mẫn này đoạn lời nói nói thanh, thái độ khác thường. trở nên rất lớn. Quảng trương người, chỉ nghe hắn thanh âm, giống như ở toàn bộ miếu thở trung gian bồi hồi du đã tràn ngập, lan xa trong ngoài nước. Vì thế, mọi người sắc mặt đều mặt lộ vẻ ra khiếp sợ, cùng vô pháp khống chế được phẫn nộ. Ta có vô cùng xác thực chứng cứ có thể chứng thực ta vừa rồi nói mỗi một câu. Chu thừa mẫn khẩn tiếp, từ tay hào rút ra một quần trụ, làm cho mọi người mặt triển khai. Mặt trên, là từng hàng tú lệ tự thể, có ký tên, hơn nữa, có đỏ tươi dấu tay. đều ở chứng thực cái này viết người nói là viết người dùng tánh mạng bảo đảm chính mình vẫn chưa có một câu nói dối dựa vào gần nhất người trước hết phân biệt ra này trương thông cáo là ai viết ký tên là viết thượng thư phủ tam tiểu thư lý oánh là lý oánh a nàng ở kinh sư cái kia tam muội muội vĩnh viễn không biết sống chết tam muội muội lý mẫn khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung lý oánh viết ra này trương đồ vật là ai sai xử? hoàng đế vẫn là nói là chu ly chu ly nói muốn nênh thú nàng ta muội không biết sao cưới không có chỉ sợ còn không có nếu không lý oánh như thế nào sẽ viết ra thứ này ra tới theo lý thuyết lý đại đồng cho dù là ở chết phía trước đều sẽ không nói cho lý oánh có quan hệ nàng lý mẫn không phải hắn lý đại đồng thân sinh nữ nhi trận tướng bởi vì việc này quan lý đại đồng điểm chết người mặt mũi cùng làm nam nhân lòng tự trọng vì này phân đối nàng nương yêu đơn phương lý đại đồng kỳ thật là thực nỗ lực mà tưởng đem nàng lý mẫn làm như thân sinh nữ nhi đối đãi Có rất dài một đoạn thời gian, là cơ hồ đem nàng Lý Mẫn xem thành là chính mình thân sinh giống nhau, kỳ thật là ảo tưởng từ tình là ái hắn Lý Đại Đồng. Kết quả, sở hưu nói dối, ở ích lợi trước mặt, bị vạch trần không còn một mảnh. Bởi vì ích lợi, Lý Đại Đồng cuối cùng thời khắc từ bỏ này phân ảo tưởng, đối nàng cái này dưỡng nữ động nổi lên ý biến thái. Hiện tại nàng muội mội lý hoánh một người trở lại thượng thư phủ, chỉ sợ là tìm được rồi Lý Đại Đồng lưu lại tới nào đó đồ vật, đã biết chuyện này. Lý Huánh ở thông cáo tự tay viết viết, vì cái gì chính mình phụ thân sẽ chết duyên cớ, đúng là bởi vì Lý Mẫn không phải nàng Lý Đại Đồng thân sinh nữ nhi. Cho nên, Lý Đại Đồng là đối hoàng đế trung hiếu người, là bị Lý Mẫn cái này tầm tư ác độc dưỡng nữ hại chết bất tử. Nhìn ra được tới, vì duy trì chính mình thanh danh có thể như nguyện xuất giá, Lý Huánh là làm ra sức một bác, chỉ là không biết, này lại là ai ở sau lưng sai sử đâu. Người kia ảnh, ở Lý Huánh sau lưng cơ hồ là rõ ràng có thể thấy được. Trong không khí giống như bỗng nhiên ngưng kết thành một đoàn. Mọi người biểu tình đều thay đổi. Rất nhiều người ánh mắt, từ vừa rồi còn khả năng đối mặt chính mình trên đầu rơi xuống trách phạt cảm thấy hoảng sợ như khi, hiện tại, tác biến không giống nhau. Là đều biến tự tin lên, biến có thể ở khỏe miệng biên treo lên một mặt càng thêm chảo phúng người nào đó ý vị. Bọn họ làm sai chuyện này, coi như cái gì đâu. Bọn họ làm sai, nhiều nhất bất quá là ham bạc thôi. Không giống người nào đó, phạm chính là tội khi quân. Giải chính là đẩy trời đại dối Nếu Lý Anh nói những câu là sự thật Lý Mẫn xuất thân Chính là cái tuyệt đối vết nhơ Một cái tiện dân Gì có thể di đức Có thể gả cho bọn họ hộ quốc công đường phu nhân Quả nhiên là cái đủ lâm hiểm ác độc nữ tử Phía dưới thổi qua tới một câu Trực tiếp đâm vào Lý Mẫn lô thai Lan Yến trong lòng không cấm một nắm Không quá dám đi nhìn Lý Mẫn sắc mặt Vưu thị ho nhẹ một tiếng Tưởng hay là Kế tiếp là chính mình xuất đầu ngày Nhi tử ngàn tính vận tính Đại khái là không nghĩ tới đi, gừng càng già càng tay, vạn lịch ra, nhưng tuyệt đối không phải ai đều có thể đối phó được. Vưu thị cái này tâm tình cũng coi như là thực mâu thuẫn. Tương duệ con ngươi, phất quá kia phía dưới một đám ngao ngoe ruột dịch người, mạo mỹ như song hộ quốc công, chỉ là ở trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng một trận cười, nguyên lai là chuyện này. Chu thừa mẫn sắc mặt túc khẩn, nói, vương gia, hay là ngươi đã biết chuyện này? Biết lại như thế nào? Hai nghe đối phương cái này khẩu khí có chút cả lơ phất phơ, không chỉ có Chu Thừa Mẫn, phía dưới quỳ rất nhiều người, đều không hẹn mà cùng âm thanh động đất thảo lên. Vương, ra, chuyện này tuyệt đối không phải việc nhỏ, là sự tình quan chúng ta hộ quốc công huyết mạch thiên thu vạn đại đại sự. Là, bổn vương là biết, nhưng là, bổn vương so với hầu gia cầm này trương thông cáo, biết đến sự tình muốn càng cụ thể cùng tương thận, chỉ sợ, bổn vương biết đến, mới là chất tướng. Ngươi, Chu Thừa Mẫn sừng sốt, chất như ngươi. không phải là bởi vì nữ tử này tà thuyết mê hoặc người khác bị mê hoặc không ninh viễn hầu chu lệ một đạo lệnh giọng không lưu tình chút nào đánh gây đối phương muốn mượn sức thúc cháu quan hệ nói ngươi này trương thông cáo là xuất từ thượng thư phủ tam tiểu thư bút tích nhưng là bổn vương biết nói chính là thượng thư phủ tam tiểu thư cùng với mẫu thân trở lại thượng thư phủ khi bổn vương ái phi thượng thư phủ nhị tiểu thư đã ở thượng thư phủ xuất thế nói cách khác Thượng thư phủ nhị tiểu thư có phải hay không lý đại nhân thân sinh, chỉ sợ nhất hiểu biết chân tướng người, không phải thượng thư phủ tam tiểu thư. Một chín ba thân tra chuyện này. Này nói chính là ai? Chu Thừa mẫn nghe bên trái một trận gió thanh, cùng mặt khác người vọng qua đi khi, chỉ thấy một đội người từ bên trái đi ra. Dẫn đầu chính là một cái tóc mai tái nhật lao thái thái, xuyên chính là một thân màu tím toái hoa áo đông, bên ngoài bộ kiện xanh sẫm thêu hoa áo ngoài, trên đầu một chi nạm vàng đảo mừng thọ châm bạc. Từ tả hưu hai gã nữ tử nâng, bước chân xem như mạnh mẽ, cũng không tập tiễn. Lan Yến đang nhìn đã đến người ngũ quan khi, giống nhau mà lấp bắp kinh hãi, nhìn hạ Lý Mẫn, không biết Lý Mẫn có phải hay không biết người này muốn tới tin tức. An ngay nói thật, Lý Mẫn thật đúng là không biết, nguyên lai like người nhà họ Lý tới. Người nhà họ Lý là có khả năng tới, ngắm lại Lý Đại Đồng vừa chết. Lý Đại Đồng, ở Lý ra mấy cái con cháu bên trong, tuy rằng đứng hàng lão nhị, nhưng là, là duy nhất ở khoa khảo chung lấy được thành tích. Hơn nữa ở triều đình lên làm đại quan người. Có thể nói, người nhà họ Lý ở Kinh Sư, nếu không có cái Lý Đại Đồng chống, căn bản là không nơi nương tựa cái loại này. Rốt cuộc, chẳng sợ có đồng ruộng có dinh thự có ích lợi gì, ở Kinh Sư cái loại này phức tạp hoàn cảnh hạ, là đại quan áp tiểu quan, danh môn áp ba cánh Không có nhân mạch, tuy tiện nhà ai trước theo dõi ngươi, đều có thể tìm cái lấy cớ đem ngươi làm sao vậy. Cho nên, Lý Đại Đồng vừa chết. hoàng thượng tùy thời có thể lấy lý ra lớn lớn bé bé mấy chục khẩu người tới khai đao điểm này tiếng do không khí lý mẫn đã sớm chuyển qua cấp lão thái thái đã biết lão thái thái là cái người thông minh đã sớm cấp lý ra trên dưới làm tốt tính toán lúc ấy lý lão thái thái khăng khăng rời đi lý đại đồng trong nhà chạy chính mình trong nhà tổ phong đi mục đích rất đơn giản chuẩn bị lòng bàn chân mặt du chạy nhanh lưu mang đến động người cùng tài vật liền mang mang không đi chỉ có thể làm khí tử tính toán tỷ như nói Chính mình kia chấp mê bất nộ con thứ hai cùng với vương thị mẹ con. Lý ra trên dưới muốn chạy trốn nói, hướng nơi nào chạy đâu. Dù sao cũng phải chạy trốn tới một cái, hoàng đế tìm không thấy bọn họ, tránh cho hoàng đế lấy bọn họ phát hỏa địa phương. Đặc biệt là đương phát hiện bọn họ đã chạy trốn nói, vạn lịch ra tùy thời sẽ giận tí mặt. Nay không, chạy trốn tới lệ vương nơi này tốt nhất. Lệ vương là vạn lịch ra đối thủ một mất một còn, kia khẳng định là sẽ không đem bọn họ giao cho vạn lịch ra làm vạn lịch ra vừa lòng. Lại có, lệ vương là lý mẫn lao công, lý mẫn là lý gia khuê nữ, là thông gia. Chỉ bằng điểm này quan hệ họ hàng, lý gia tưởng nhân cơ hội dính điểm lệ vương đặc quyền, ở hiến đô sinh tồn xuống dưới là có khả năng. Nghĩ vậy nhi, cái này lý gia tới rồi nơi này tới, hơn nữa ở thỏa đáng nhất thời cơ xuất hiện, vì lý mẫn chống lưng, không chỉ có là hợp tình hợp lý sự, hơn nữa, vì tự thân sinh tồn cùng ích lợi, lý gia không được cùng này đàn dám nói lý mẫn không phải lý gia nữ nhi người liều mạng. Lý Lao Thái Thái đi tới Chu Lệ trước mặt, mang theo Lao Đại Tức Phụ cùng Lao Tam Tức Phụ Mã Thị, hướng Chu Lệ phúc cái thân, nói, Lao Phụ Tham Kiến Vương ra. Đứng dậy đi. Chu Lệ tự nhiên cũng là khách khí, rồi tay đỡ Lao Thái Thái một phen. Lý Lao Thái Thái cả người một cái giật mình, đó là nhìn ra được đối với Chu Lệ đối nàng này vừa đỡ đại biểu khắc sâu hàm nghĩa. Hiện tại, Lệ Vương cho nàng mặt mũi, nàng nếu là không bắt lấy, thật là quá mệt. Tinh thần phân chấn lên Lý Lao Thái Thái. Ý chí chiến đấu sục sôi mà nâng lên đầu, ánh mắt đốt đốt mà bắn thẳng đến hướng cầm Lý oánh tự tay viết ký tên Chu Thừa Mẫn. Chu Thừa Mẫn rõ ràng cảm giác được cái này lao thái bà không phải người thường, không nhịn được há mồm hỏi, vị này chính là. Người cầm kia tờ giấy, viết người, là lao phụ cháu gái. Lý lao thái thái nói. Toàn trường khiếp sợ. Quảng trường nội nháy mắt khắc quát lên xôn xao, tựa như lại đến một trận cuốn trở về cơn lốc. Những cái đó vừa rồi chính nắm lấy cơ hội ý đồ xoay người người. Hiện tại bởi vì này trận quát trở về cơn lốc, toát ra đổ mồ hôi. Là ai đều biết, Lý Lao Thái Thái hiện giờ đứng ở chu lệ bên người, sao có thể là tới giúp bọn hắn? Ngươi, ngươi là, người nhà họ Lý. Không cần phải nói, chu thừa mẫn giờ này khắc này khẩu khí, giống như bị điều dây thừng thít chặt cổ giống nhau cơ hồ là hét lên ra tới. Quá kỳ quái, không phải nói, Lý Đại Đồng là hoàng đế người sao? Lý Bánh đều viết như vậy một phong tự tay viết thông cáo. Như thế nào? Người nhà họ Lý chính mình nháo mâu thuẫn. Người nhà họ Lý, không phải một đám đều chán ghét Lý Mẫn cái này bệnh lao quỷ sao. Càng quay chính là Lý Lão Thái Thái. Lý Đại Đồng là chính mình nhi tử đi. Lý Mẫn nếu Lý Vánh nói chính là sự thật nói, căn bản đều không tính là Lý Lao Thái Thái cháu gái. Như thế nào, Lý Lao Thái Thái không giúp thân đồng lõa. Lao phụ nhà chồng là họ Lý, không có sai. Lý Lao Thái Thái một miệng lanh lợi, từng câu từng chữ không có một cái không phải nghe rất rõ ràng. căn bản lừa gạt không được, mận Nhi là thượng thư phủ nhị tiểu thư, là lão phụ thân cháu gái, điểm này khẳng định là không có sai. Đến nỗi, thượng thư phủ tam tiểu thư bánh nhi, như thế nào? Biến thành Lý bánh không phải Lý đại đồng thân nữ nhi. Chu thừa mẫn mí mắt thẳng ngậy. Lý lão thái thái thanh âm rành mạch mà nói, lúc ấy, ta nhi tử cũng hoài nghi, bởi vì bánh nhi mẫu thân, lừa gạt chúng ta thượng thư phủ, nói là mang thai, kết quả mời đến thai y yểm một khám tra, căn bản không có việc này nhi bằng không ta nhi từ lúc sau cũng sẽ không đối đôi mẹ con này càng thêm xa cách điểm này chuyện này ở kinh sư người đều biết tin tức linh thông ở quan ngoại người hẳn là cũng là có điều nghe nói đại gia đối chuyện này thật là không có khả năng không biết rốt cuộc vương thị lúc ấy cũng coi như được với là chu lệ nhạc mẫu bọn họ hộ quốc công mẹ vợ vương thị nhất cử nhất động từ quan nội chuyển tới quan ngoại có điểm tâm tư người đều sẽ lưu ý hỏi thăm là nghe nói qua Vương Thị xúc phạm Hoàng đế cùng Thái Hậu, bị bắt vừa vặn. Không chỉ như vậy, Lý Đại Đồng không biết là chuyện như thế nào, đối bị giam giữ Vương Thị thế nhưng hờ hững. Vốn là phu thế nói, Lý Đại Đồng ít nhất yêu cầu ở Hoàng đế trước mặt cấp Vương Thị cầu tình đi. Nhưng là không có. Hiện tại nghe Lý Lao Thái Thái nói như vậy, nguyên lai là như thế này một chuyện, đều là có duyên cớ. Nói như vậy, Lý Lao Thái Thái nói là sự thật. Cái này Lý Hoánh, mới là cái kia không phải thượng thư phủ tiểu thư chân tướng. Bởi vì lý Oánh không phải thượng thư phủ tiểu thư, không phải lý đại đồng thân sinh nữ nhi, cho nên, biến đổi biện pháp tưởng trước bôi nhọ khởi chính mình tỷ tỷ không phải thượng thư phủ tiểu thư. Không sai, toàn hợp logic. Chu thừa mẫn trương đại miệng lần đầu tiên phát không ra thanh âm, bước chân sau này một lưu khi, không khỏi từ bậc thang dâm không một bước, miễn cưỡng lảo đảo vài cái, mới đứng vững bước, bước chân, chính là đã từ bậc thang ngã xuống đi, đối với đứng ở bậc thang nam tử càng là chỉ có thể nhìn lên phân. Còn lại người. Vốn đang mong đợi này giữa hai bên lại có một phen chém giết, xem Chu Thừa Mẫn có thể hay không lấy ra càng có lực chứng cứ tới. Trên thực tế, Chu Thừa Mẫn nơi nào lấy ra cái gì chứng cứ? Về Lý Mẫn không phải Lý Đại Đồng thân sinh nữ nhi chứng cứ, chỉ có Lý Mẫn chính mình có thể lấy đến ra tới. Lý Hoánh mặc dù từ Thượng Thư Phủ tìm ra cái gì dấu vết để lại có thể chứng thực Lý Mẫn khả năng không phải Lý Đại Đồng nữ nhi, cho dù là Lý Đại Đồng tự tay viết nhắn lại, Lý Mẫn đều là không sợ. Rốt cuộc. lý đại đồng bút tích đều có thể là người giả tạo ra tới huống chi lý đại đồng căn bản sẽ không lưu lại thứ này làm thế nhân cho rằng hắn cam tâm tình nguyện vì nam nhân khác đội nón xanh cưới một cái đã bị nam nhân khác làm bẩn quá nữ tử vi phu nhân bực này vì thế làm khắp thiên hạ đều xả cười hắn lý đại đồng đương quy tôn tử có khả năng sao không có khả năng khoa học có thể chứng thực có phải hay không thân sinh nữ chứng cứ nằm ở nàng lý mẫn trong tay người khác không phải nàng lý đại phu căn bản lấy không ra nàng cái này ta muội tử chính mình một mình đắc ý tự cho là đúng quả nhiên là lại dọn cục đá tạp chính mình chân mọi người đợi một trận chỉ nghe hô hô hô gió bắc thổi qua màng hai, cố tình là nghe không thấy chu thừa mẫn lại một cái chỉ tự phiên ngữ chu thừa mẫn rốt cuộc cũng là cái người thông minh biết lúc này nói cái gì đều không có dùng lại nói nói ngược lại nói không chừng bị đối phương bắt lấy cái gì nhược điểm quả thực chu lệ ý vị thâm trường mà đối với hắn toát ra một tiếng Ninh viễn hầu như thế quan tâm bổn vương vương phi xuất thân đến từ nơi nào, thật là, thập phần lệnh bổn vương thụ sủng nước kinh. Nói trở về xác thật là, luận nhất tộc tông chủ, hán chu thừa mẫn không phải. Hán chu thừa mẫn dựa vào cái gì, đối cháu trai cưới lao bà, so đo đến điều tra này xuất thân có phải hay không thật sự thượng thư phủ tiểu thư. Vương gia, thân chỉ là quan tâm vương gia, quan tâm bổn tộc huyết mạch. Chẳng sợ bổn vương vương phi, xuất thân không phải danh môn, vương phi trên người hoài cũng là bổn vương con cháu. hay là ninh viễn hầu cho rằng bởi vậy muốn đem bổn vương con cháu thế nào sao như nhau ngươi nhi tử cưới con dâu không hợp ngươi ngươi ý ngươi muốn ngươi nhi tử đem con dâu hoài nhà ngươi huyết mạch đều cấp loại bỏ mặt sau hai câu lời nói trực tiếp đem ninh viễn hầu phụ tử gốc gắt bóc chu vòm trời sớm nói không ra lời chu thừa mẫn đầy mặt đỏ lên vương ra sao có thể lại nói như thế nào đều là thân sinh quốc nhục cho nên ninh viễn hầu truy cứu bổn vương vương phi xuất thân nơi nào ra sao hàng nghĩa Cùng trước mắt, bổn vương tính toán đao to bữa lớn sửa trị tham quan ô lại, có gì quan hệ sao? Chu thừa mẫn mập mạp hai cái đuổi quỷ gối trên mặt đất, phục bái nói, thần mong rằng vương ra tăng tư. Đột nhiên là, chu lệ trong cổ họng phát ra một tiếng hư lạnh, giống lôi đánh giống nhau đánh vào quảng trường những cái đó ngao ngoe rục dịch đầu người đỉnh. Chu thừa mẫn toàn bộ thân mình đã phát một trận run run. Đem cái dương mở ra. Nghe được lời này, tuệ khả đột nhiên cấp thượng một bước, nói, vương ra. thỉnh đem cái dương giao cho bần tăng xử trí vì sao chu lệ sắc bén con ngươi đảo qua tuệ khả mặt tuệ khả biểu tình không giống chu thừa mẫn rất là thong dong cùng chấn định thanh âm rõ ràng bình tĩnh mà nói chuyện này vốn dĩ liền thuộc về chùa thái bạch nội vụ bần tăng làm chùa thái bạch nội duy kia có xử trí chùa thái bạch trung bất luận cái gì trái với chùa quy tăng nhân quyền lực hộ quốc công cùng chùa thái bạch định quá hiệp nghị hộ quốc công sẽ không nhúng tay chùa thái bạch trung bên trong sự vụ điểm này Vương gia sẽ không không nhớ rõ đi. Chính là, Chu lệ đôi tay lưng đeo, ngựa thanh ngưng trọng, chuyện này hiện giờ cũng liên lụy đến chúng ta hộ quốc công nhất tộc cá biệt người. Buồn vương làm tông chủ tộc chủ, không thể làm như không thấy. Hộ quốc công một chi, lệ thuộc, cũng là đại minh vương triều hoàng đế thân cố. Nếu đương kim hoàng thượng đều nói, chuyện này hy vọng dừng ở đây đâu. Tựa hồ giữa sân sở hữu quỳ người, không có người sẽ nghĩ đến tuệ khả sẽ đột nhiên nói ra như vậy một câu. Có ý tứ gì? Hoàng đế nói đến đây là ngăn. Tuệ Quang ánh mắt một cái lãnh xúc, sư lệ ngươi. Phương trượng. Tuệ Khả đối với Tuệ Quang, chắp tay trước ngực cúc một cái cung nói, Tuệ Khả cho rằng, Phương trượng cùng các vị chùa miếu tăng ni nhóm giống nhau, trước nay ở chùa miếu cầu phúc, đều là hy vọng thiên hạ Thái Bình, quốc Thái Dân An. Lời này đầy đủ thuyết minh, Tuệ Khả là từ những người khác trong miệng, có lẽ đã biết một ít nội tình, cho nên, mới như vậy nói. Tuệ Quang đống nhiên mánh cụ một tiếng. Biểu tình toát ra một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Liên sinh ở phía sau đỡ phương trượng, biểu tình giống nhau túc mủ. Sư đệ, ngươi có biết hay không ngươi, ai, tuệ quang phất tay háo gian từ biệt mặt. Vạn lịch ra nơi nào là đơn giản như vậy người. Không cần phải nói, tuệ khả định là bị đối phương dằm ba câu cấp mê hoặc. Tịnh xa ở bên cạnh bàng quan, căn bản không tính toán trên chân, chỉ là niệm câu Nga Di Đà Phật. Chu thừa mẫn bắt được cái này thời cơ, bỏ dậy, đối với chu lệ, vương, gia. Chuyện này không bằng liền thôi bỏ đi, ngài xem xem, vị kia thiên hạ chủ tử đều nói như vậy. Bồn Vương, như thế nào biết Duy kia lời nói, thật là Hoàng thượng lời nói. Chu lệ thanh âm bất biến, Bồn Vương, chính là có mười phần nắm chắc, Duy kia nói cũng không phải Hoàng thượng nói. Vương ra, Chu thừa mẫn cùng Tuệ Khả đồng thời cả kinh. Tuệ Khả tức giận, bần tăng là người xuất gia cũng không nói dối. kia hảo, Bồn Vương hỏi ngươi, ngươi lời này, là từ Hoàng thượng trong miệng tự mình nghe thấy. Tuệ khả sửng sốt, tiêu đảo không phải. Sao có thể là không nói vạn lịch ra không có khả năng tự mình đến Bắc kiến tới, tuệ khả cũng không có khả năng trong một đêm bay đến kinh sư trong hoàng cung nghe vạn lịch ra khẩu thuật lại chạy về tới. Nhưng là, bần tăng, tuệ khả mày một ninh, hoàng thượng có thể. Hoàng thượng nếu thật là muốn đại xá những người này, tự nhiên có thể ban phát thánh chỉ. Chính là, hoàng thượng cũng không có làm như vậy. Sở hưu tin vỉa hè. đều có khả năng là có người mượn dùng hoàng thượng danh nghĩa làm không đạo đức bất công nghĩa sự. Cuối cùng, sai lầm lại đều tính ở hoàng thượng trên đầu. Cho đến lúc này truy cứu trách nhiệm nhậm tới, tuệ khả đại sư, ngươi tính toán gánh vác người nọ chịu tội sao? Tuệ khả toàn thân liền đánh hai cái run run, sao có thể? Bần tăng sẽ không làm hổ làm tranh sự. Loại này chuyện xấu, bần tăng vì người xuất gia tuyệt đối sẽ không làm, thiên địa chứng giám. Bần tăng ra mặt khuyên can vương gia, chẳng qua là nghĩ hoàng thượng Nghĩ hoàng thượng cái gì? Chu lệ chợt một cái lạnh lẽo, đánh gậy đối phương nói. Nghĩ hoàng thượng tưởng cho hắn chu lệ một cái mặt nguí, chuyện này liền tính xong rồi. Kỳ thật cũng chính là, hoàng đế sợ một chút sự tình bại lộ, cho nên tưởng tạm thời cùng chu lệ đánh cùng. Nghĩ vậy nhi, tuệ khả thật là một thân mồ hôi lạnh. Thực hiển nhiên, hoàng đế càng sợ thiên hạ đã biết chính mình cùng chu lệ muốn chính diện xé rách mặt sự, cho nên vô luận như thế nào đối việc này là sẽ không thừa nhận. Tức là nói. Hoàng đế sao có thể ban phát thánh chỉ đặc xá những người này? Hoàng đế không thừa nhận chính mình làm sự lời nói, mới làm người tư truyền lời cho hắn, bởi vậy có thể thấy được, là đem hắn tuệ khả làm như người chịu tội thay cấp đẩy ra. Sư đệ, ngươi cho tới bây giờ còn không rõ người nọ dụng tâm khó lường sao. Tuệ quang thanh âm, thổi qua tới, tuệ khả cắn một ngụm miệng, này còn không phải bởi vì ngươi ta. Tuệ quang ở sừng suốt lúc sau, tức khắc minh bạch cái gì, phẩy tay háo một cái, thở dài nói, ngốc tử. Tuệ khả nổi giận đùng đùng, ngươi nói ta khở. Nhân ra nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Có phải hay không nhân ra nói, chuyện đó nhi khả năng không phải hoàng nhẫn làm, mà là ta làm, ngươi cũng tin. Tuệ khả biến thành một cây đầu gỗ, không phải sao? người ta sư huynh đệ, đồng môn nhiều năm như vậy, ta cái gì là người, ngươi cho tới bây giờ có thể không biết. Dễ như trở bàn tay chịu người khác khiêu khích, ngươi thật là làm ta thất vọng, tuệ khả. Tuệ khả thoáng biệt nữ mà xoay qua mặt. Người tư tâm trọng dục thật là đáng sợ. Tuệ quang nói tới đây, đột nhiên lại ho khan một tiếng, này một tiếng, khiến cho hắn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi dấu vết. Phương trượng. Mặt khác tăng nhân thấy thế, sôi nổi biểu lộ ra khiếp sợ. Đỡ phương trượng trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lý Mẫn thế lao công làm thành, phương trượng thân mình không phải thực hảo, không dễ tức giận. Một khi tức giận, phạm vào phổi khí, bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hai cái tăng nhân lập tức đỡ tuệ quang trước triệt đi xuống. quảng trương nội mọi người chỉ cảm thấy cái này tình huống càng đổi càng phức tạp nhưng là tuệ quang này một bệnh có lẽ cũng có lẽ chỉ có ở ngay lúc này những người này mới biết được hộ quốc công chính là hộ quốc công chỉ thấy ở chu lệ ra lệnh một tiếng về sau cái dương bị mở ra lộ ra tới là hoàng nhẫn chạy trốn thời điểm chưa kịp mang đi chứng cứ này đó đều là hoàng nhẫn cùng những cái đó cùng hắn tiến hành không hợp pháp hoạt động người ký kết hiệp nghị rất nhiều người thậm chí ở trên hợp đồng ấn xuống đỏ tươi dấu tay. Này đó, không thể nghi ngờ đều là nhất vô cùng xác thực phạm tội chứng cứ. Là muốn chuyển giao đô đốc phủ xử trí sao? Không biết là ai, bỗng nhiên toát ra như vậy một câu. Mọi người không khỏi nghĩ, gì đưa đến đô đốc phủ cũng hảo, bởi vì đô đốc phủ là vạn lịch gia mà vạn lịch gia nếu đều thắc tuệ khả thả ra lời nói tới nói khả năng chuyện này liền tính. Đương nhiên không thể. Chu lệ thong thả ung dung mà nói, hoàng thượng là cái ghét cái ác như kẻ thù. lại có phía trước thái tử người ở giang hoài làm việc nhi không có đem công sai làm tốt kết quả hơi kém chướng đều tính ở thái tử trên đầu hoàng thượng khi đó liền huấn quá thái tử như vậy trọng đại chuyện này ngươi như thế nào không thể tự tay làm lấy mệnh chấm như thế tín nhiệm với ngươi hoàng thượng tín nhiệm với bổn vương bổn vương sao có thể cô phụ hoàng thượng đô đốc phủ lữ đại nhân vì mới đến khâm sai đối nơi này căn bản không hiểu biết khó tránh khỏi sẽ bị người chui chỗ trống Bổn Vương cho dù là vì Lữ Đại Nhân tương lai con đường làm quan suy nghĩ, đều không thể đem án này giao cho Lữ Đại Nhân tới làm. Rốt cuộc Lữ Đại Nhân, phía trước Ngụy Phủ cùng Phụng Công bá Phủ như vậy tiểu nhân tranh cãi, cũng không dám tự mình thẩm tra xử lý muốn bổn Vương định đoạt. Mọi người nghe đến đây, bỗng nhiên mới phát hiện, Đô Đốc Phủ Người, kỳ thật đều vẫn luôn đứng ở Đại gia Trung Gian. Chỉ là vô luận là Lữ Bác Thủy vẫn là Tấn Thị, đều là một câu không hố, như là không khí giống nhau. Lữ Bác Thụy kỳ thật là tưởng ở thời điểm thượng hiện thân, hóa thân trở thành cái kia cứu giúp mọi người ngọc hoàng đại đế. Kết quả, Chu Lệ bỗng nhiên nói ra như vậy một đoạn lời nói. Sớm biết rằng, lần trước, hắn cho dù là cấp ngụy phủ cùng phụng công bá phủ người từng người năm mươi đại bản luận phán, cũng so hiện tại bị Chu Lệ bắt lấy hắn muốn mệnh nhược điểm hảo. Hay là, Chu Lệ sớm tính tới rồi có như vậy một khắc, khi đó, mới như thế sảng khoái mà một ngụm đáp ứng hắn. Một bước sai, từng bước sai. Lữ bác Thụy rốt cuộc nói không nên lời nửa câu lời nói tới phản bác Chu Lệ, càng đừng nói đương thiên sứ đương anh hùng. Trong đám người, một đám khóc cá hoa a, thét trói thai. Mà không lưu tình nha dịch vọt vào trong đám người, một trào lên, đều là từng đợt người. Giống như hách thị nói, đều là học được học đi, tụ tập. Còn có bộ phận người, bởi vì phía trước không biết, mở ra cái dương mới biết được, không có ở hiện trường. Phụng hộ quốc công ra mệnh lệnh sơn, tay cầm hộ quốc công thủ dụ binh lính, vào thành bắt người. Một cái đều sẽ không bỏ qua. Bách gia phu nhân phán thị, ngón tay điểm nổi lên ngực, nghĩ thầm, vẫn là lao công làm buồn bán lợi hại, biết loại này sinh ý không thể làm. Nếu không, nói không chừng chính mình lần trước nhịn không được người nào đó vừa nói, cùng này nhóm người phạm vào giống nhau sự, kết quả có thể nghĩ. Người nhà họ lý nhìn trước mắt một màn này, lại là các có các biểu tình. Mã thị cười tủm tịm, sân loạn chạy nhanh lại lần nữa bắt được lý Mẫn lấy lòng lên, dân phụ tham kiến lệ vương phi. Viu Thị liền đứng ở Lý Mẫn bên cạnh, tưởng, người kia là ai? Như vậy không có lễ phép. Không có thấy nàng Viu Thị sao? Đánh giá cái kia mã thị, xuyên y hề phục, không tính hoa lệ, nhưng là, coi như là không tồi nguyên liệu. Hôm nay lần đầu tiên công chúng lộ mặt, người nhà họ Lý một nhà khẳng định cũng không dám chậm chế, đều lấy ra tốt nhất quần áo tới xuyên đến trên người, chính là này một đường đào vong. Sao có thể nói lưu lại cái gì đặc biệt tốt quần áo, có thể một đường giữ được mệnh đã là tốt nhất? người nhà họ Lý. ở kinh sư thời điểm đều không tính là cái gì rộng rãi Mã Thị một nhà tam phòng theo lý mẫn biết nhật tử quá không tính thực hảo cho nên Mã Thị mới cả ngày cùng keo kiệt Vương Thị giận dỗi đối nghịch đối với cái này Mã Thị Lý Mẫn luôn là sẽ nhớ tới lúc ấy nàng Lý Mẫn ở thượng thư phủ nhất nghèo túng thời điểm toàn bộ Lý gia thuộc Mã Thị nhất xem trọng nàng không thể không nói cái này Mã Thị có chút nhìn xa trông rộng ánh mắt thím thân mình tốt không Lý Mẫn làm Mã Thị đứng dậy hỏi. Nghe được Lý Mẫn những lời này, Mã Thị lại là kích động lên, cầm lấy tay háo sát nổi lên khỏe mắt. Hảo, nơi nào không tốt, này một đường đi theo Lão thái thái chạy đến yến đô tới, ta đứa con này một chân đều bị bánh xe tử cấp háp chặt đứt. Lý Mẫn bình tĩnh hỏi, tìm đại phu xem qua không có. Đại phu nói như thế nào? Nói là tiếp chân, muốn, muốn nằm trên giường 3 tháng. Mã Thị đối với Lý Mẫn kia trương yên lặng mặt, lại là một câu phù hoa nói cũng không dám đi xuống thổi. Thương gân động cốt, là muốn 3 tháng. Thím nếu một nhà đều tới rồi Hiến Đô. Hiến Đô ba tánh an cư lạc nghiệp. Thím một nhà, ở Hiến Đô, tìm được cái đặt chân địa phương, hảo hảo sinh hoạt. Mã thị đối với Lý Mẫn lời này nhi, một chốc chỉ có thể cân nhắc. Đương nhiên, nàng trong lòng rõ ràng, Lý Mẫn không có khả năng nói một mở miệng liền giúp bọn hắn Lý ra thế nào thế nào. Vưu thị ở bên nghe lại có chút khí. Vì sao khí? Tuy rằng con dâu không có nói lấy bọn họ hộ quốc công phủ đồ vật đi nâng đỡ Lý ra, chính là... lý mẫn đều mở miệng nói muốn lý ra ở hiến đô lưu lại chẳng phải là lý mẫn về sau có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào lý mẫn vốn dĩ liền có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào Tỷ như lý mẫn thân sinh mẫu thân nhà mẹ đẻ từ ra chính là có vài cái người nhà họ tử đều đến bắc Yến tri viện lý mẫn nhưng là người nhà họ Từ rốt cuộc chỉ là bán nghệ dược sư không lo quan không có bối cảnh không có gì ra cảnh có thể chống đỡ lý mẫn tới trình độ nào đâu bởi vậy liền viêu thị đối người nhà họ tử Đều trứng mắt, cho rằng căn bản không thành khí hậu Ngược lại cái này lý ra Xem cái này lý lao thái thái Tốt xấu bồi dưỡng quá lý đại đồng như vậy Đương quá lớn quan nhi tử Ở kinh sư gặp qua việc đời Xem như cái gia đình giàu có Không thể quá mức xem thường Hiện giờ, chùa Thái Bạch Thượng chuyện này Đều xem như xong xuôi Nhà mẹ để người cũng tới Tự nhiên là muốn xuống núi đi Dưới chân núi rất nhiều sự tình Sớm đã chờ chủ nhân ra xử lý Chu lệ ra lệnh làm hồ nhị ca trước mang theo người nhà họ lý xuống núi cấp người nhà họ lý ở trong thành tìm cái đặt chân chua ở lý mẫn thê mới biết người nhà họ lý là hôm qua mới tới rồi yến đô sau đó bị chính mình lão công trực tiếp mang lên chùa thái bạch tới người nhà họ lý đi rồi vưu thị là vội vàng về phòng trước đổi đi trên người hách thị đưa nàng kia thân đen đuổi bạch đi ở lý mẫn tắt một đường cùng lão công ở chùa miếu bất chậm chùa thái bạch nội kỳ thật phong cảnh cực mỹ nếu đặt ở hiện đại tuyệt đối cũng bình được với là năm a cấp cảnh khu chẳng qua từ lên núi tới nay rất nhiều chuyện này trồng chất ở trong lòng thượng đều không có cơ hội hảo hảo thưởng thức cảnh đẹp lúc này trên núi chuyện này xong xuôi sắp xuống núi này trong lòng phảng phất mới không ra vị trí có thể thưởng thức xuống núi thượng phong cảnh bất chi bất giác bên trong lý mẫn dừng lại bước chân nhìn lên khởi chùa nội một viên ngàn năm cổ thụ cổ thụ ở cái này vạn vật điêu tàn mùa đông không có tùy mặt khác cây cối giống nhau lá rụng bay tán loạn mà là man thụ xanh đậm thật là có thể nói phật tổ kỳ tích Chu lệ sớm đã đang nghe thấy mặt sau không có thanh âm thời điểm, quay lại thân tới, bồi nàng ngưỡng xem. Vương gia, ngươi xem, trên đời này không phải không có kỳ tích. Biết nàng lời này là đang an ủi hắn, mắt thấy tuệ quang hôm nay lại phun ra huyết. Ân. Hắn ngưng trọng một tiếng, trong lòng cũng không rộng thùng thình. Lý mẫn cân nhắc, chính mình có thể làm, nhất có nắm chắc, đương nhiên vẫn là chính mình thân là đại phu về điểm này tài nghệ, vì thế nói, hôm nay phương trượng bệnh phát, có thể thấy được. Người bệnh cảm xúc điều dưỡng rất là quan trọng. Cố nhiên, phương trượng đã đã thấy ra cá nhân sinh tử, nhưng là không thấy được, có thể đối chùa miếu sự vụ đung ra. Vương Phi lời này nói chính là Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, giống như đối với nàng những lời này, đông nhiên trước mắt phá khai rồi một đường ánh dạng đông giống nhau, nhăn chặt ánh mắt cũng tùy theo tùng cởi bỏ tới. Tùy theo, hắn gọi tới phía dưới đi theo một người, phân phó vài câu cái gì. Tiếp theo, giống như ý thức được cái gì, hỏi, nhị thiếu ra đâu. nhị thiếu gia nhìn vương ra vương phi giống như muốn nói lời nói liền đi một con đường khác đi lại nói tiếp chính là chu lý không nghĩ đương đại ca đại tẩu bóng đèn chu lý mang theo chính mình gã sai vặt đi rồi chùa miếu tiểu đạo bước chân như bay nguyên nhân đảo không phải nói tránh đi đại ca đại tẩu mà là đám kia vừa rồi từ tổ miếu trước mặt triệt hạ tới quý phụ nhân bên trong có kia mấy đôi mắt trước sau như một giống dài quá châm giống nhau đuổi theo hắn chạy trước kia cũng không cảm thấy có nữ tử yêu thầm chính mình sẽ cảm thấy phiền phức chu lý Hiển nhiên hiện tại nơi nào có chút không giống nhau. Điểm này cảm giác, sau lại, Lan Yến tự cấp Lý Mẫn giúp đỡ trải đầu thời điểm, nói. Biết Lan Yến trải đầu tay nghề đặc biệt hảo, Lý Mẫn có đôi khi xem thượng cô cô cùng Tử Diệp đều lo liệu không hết quá nhiều việc, dứt khoát làm Lan Yến giúp đỡ cho nàng trải đầu. Giống hiện tại, thượng cô cô cùng Tử Diệp ở vội vàng thu thập xuống núi đồ vật. Lan Yến làm hộ vệ, thu xếp ngựa xe chuyện này lại có vương ra người ở làm, cho nên, rảnh rỗi cấp Lý Mẫn trải đầu. Biên cấp chủ tử chát bím tóc, Lan Yến biên nói, nhị thiếu ra trước kia, đều giống như nhìn không thấy nữ tử. Có thể thấy được Chu Lý trước kia cái kia đơn thuần tâm tư, hoàn toàn giống cái hòa thượng, hoàn toàn tình đậu chưa khai. Hiện tại không giống nhau. Chu Lý để ý khởi này đó, thuyết minh là tình đậu đã khai. Không biết là cái nào cô nương ra, làm Chu Lý cái này hòa thượng khai tình đầu. Đối với điểm này, Lý Mẫn tưởng, kia khẳng định là không khó đoán. Quả nhiên. Lan Yến trộm nói lên chính mình sư ca phục kiến phía trước cùng nàng để lộ quá chuyện này, lúc ấy, bắt ra, mười một ra, cựu ra, một khối đuổi theo nhị thiếu ra. Nhị thiếu ra kia đem mũi tên nhắm ngay mười một ra bắn đi ra ngoài, mười một ra một đầu ngã xuống về sau, nhưng là không có chết. Nhị thiếu ra nói, nô tỷ sư ca nghe rất rõ ràng, nhị thiếu ra như là hỏi vì cái gì mười một ra không có chết. Lý Mẫn nghe thấy lời này, ở Lan Yến trên mặt quét một chút. Lan Yến vội vàng thấp hend đầu. Nam nữ là bất đồng, giống e cờ loại đồ vật này, thực hiển nhiên, nam nhân so nữ nhân ít nhất muốn chậm hơn đã nhiều năm mới nở hoa. Lan Yến đều có thể nhìn ra tới chuyện này, chỉ có nàng tiểu thúc Chu lý cái kia buồn đầu, đến bây giờ đều tự cho là đúng. Nhưng hiện tại có thể làm sao bây giờ? 11 ra xa ở Kinh Sư. Hơn nữa, 11 ra là hoàng đế nữ nhi, không có khả năng gả cho Chu lý. Dù sao, vạn lịch ra sẽ không đồng ý, nàng lão công, không thấy được cũng sẽ đồng ý. Lý Mẫn đem bản trang điểm thượng đặt trâu hộp đắp lên, nói, không cắm cây châm, cứ như vậy đi. Ai? Lan Yến cả kinh, lời này là nói Lý Mẫn không nghĩ vấn tóc đuôi tóc. Mang đấu lạc, ai cũng nhìn không thấy. Kỳ thật, Lý Mẫn nhất phiền chính là cổ đại những cái đó trầm trọng đồ trang sức, mang ở trên đầu giống như đầu đỉnh cái nổi giống nhau, ngẫu nhiên chắt bím tóc cũng hảo, thoải mái thanh tân một ít. Lan Yến gật đầu, biết nàng tâm tình bởi vì vừa rồi đề cập chuyện này không tốt lắm. Tiểu thúc cái này hôn sự Thật là quá khả đại khả tiểu. Lại nói tiếp đều là nguyệt lao treo người, vì sao cấp này đối tuổi trẻ nam nữ an bài rổ mèo và rủ lì ẹt giống nhau bối cảnh. Đúng rồi, nhưng thật ra đã quên quay đầu lại hỏi một câu chính mình lão công. Từ biết nàng không phải lý đại đồng thân sinh nữ nhi, không biết là nơi nào con hoang về sau, có hay không cái gì ý tưởng. Bất quá, xem lão công đều đem lý lao thái thái lấy ra tới chấn bãi, đều biết, hắn có lẽ sẽ không để ý nàng thân sinh phụ thân là ai, nhưng là, Khẳng định sẽ để ý, người khác có thể hay không cầm điểm tới công kích nàng hoặc là bọn họ hôn nhân, đây là hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng Nếu có một ngày, đã biết nàng là ai thân sinh nữ nhi, hắn sẽ lấy nàng thân cha thế nào? Nghe nói hộ quốc công một hàng chuẩn bị xuống núi. Lữ bác Thụy ở trên núi, lại là do dự không quyết. Mắt thấy, tuệ khả không muốn thấy hắn. Hắn hiện tại là, từng bước sai, chuyện gì nhi đều không có có thể làm thành, ở kinh sư vị kia chủ tử. tám phần đối hắn loại này vô năng mau nổi trận lôi đỉnh, tới rồi lúc ấy chỉ sợ cũng là đem hắn tìm cái lấy cớ triệu hồi đi xử trí. Nếu chỉ là như vậy, có thể hồi kinh sư đảo cũng hảo, tổng có thể tìm được người cầu tình, có lẽ có thể giữ được điều mạng nhỏ. Chỉ sợ hoàng đế cáo giận khởi hắn tới về sau, trực tiếp không cần hắn này mệnh, còn cần tìm cái gì lấy cớ sao? Sư gia ở hắn tới tới lui lui bồi hồi bước chân trước mặt nói, chuyện này lại nói tiếp không thể oán đại nhân. Đại nhân phía trước đối chùa Thái Bạch Hoàng Thượng An Bài, cũng không cảm kích. Phía trước không có người tới cùng đại nhân bàn bạc quá. Là cái dạng này không có sai. Vạn lịch ra thật không thể bởi vậy trách tội đến hắn trên đầu. Bởi vì hắn mới đến, chỉ sợ vạn lịch ra còn ở khảo sát hắn, căn bản không đem những việc này nhi đều nói cho hắn, phòng ngừa hắn lén cấu kết chu lệ. Vạn lịch ra thật là cẩn thận quá mức, nếu chuyện này trước thời gian nói cho hắn, hắn tốt xấu có thể làm ra một ít càng tốt phòng bị thi thố. sẽ không dẫn tới cho tới bây giờ hắn làm mỗi một bước đều là bị động hắn lữ bác thụy là người nào đến bây giờ hoàng đế đều còn nhìn không ra tới sao nhắc tào tháo tào tháo liền đến tấn thị đến gần hắn nhà ở đem tay háo cất giấu một thứ giao cho sư gia sư gia trộm nương trong phòng ánh đến xem cẩn thận kia đồ vật lúc sau cả kinh đối lữ bác thụy không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ đại nhân hoàng thượng thoạt nhìn là tín nhiệm đại nhân nay không hoàng thượng phái người tới cùng đại nhân bàn bạc lữ bác thủy trong lòng châm xuống cẩn thận hỏi ngươi xác định là hoàng thượng người sao cái này hoàng thượng tự tay viết lệnh bài thật sự không phải ai có thể giả tạo sư gia nói đem tấn thị không biết từ đâu nhân thủ nhận được lệnh bài bày ra cấp lữ bác thủy xem xác thật là một khối lữ bác thủy chưa từng có gặp qua đều không có nghe qua lệnh bài là một khối phiếm màu đỏ bảo quang tạo hình hình rồng ngọc mặt trên có vạn lịch gia ngọc tỷ bảo ấn vật như vậy không quá khả năng không phải vạn lịch gia bởi vì Quá đặc biệt. Lữ Bác thủy ánh mắt, một lần nữa bốc cháy lên ánh lửa. Lại nói, phụng công bá phủ nhất thế thảm, bao gồm Chu Khánh dân cùng Lâm thị đều bị bắt. Hộ quốc công quả nhiên là cũng đủ thiết diện vô tư. Tuy rằng ở đại chúng trước mặt giống như ném chút mặt, chính là Chu vòm trời tưởng tượng đến Chu Khánh dân tài, đó là trong lòng nói không nên lời cao hứng. Chỉ tiếc, viên thị là thai phụ, lại là về tình cảm có thể tha thứ mới nhất thời phạm sai lầm, còn hảo không có tạo thành đại sai. còn không có kiếm được bạc đã bị người vạch trần, bởi vậy, viên thị bị Chu lệ đặt xá. Chu vòm trời mắt lạnh nhìn chính mình lão bà. Triệu thị theo đuôi ở Chu thừa mẫn phía sau, thương lượng nói, ngươi xem, nếu không ngươi lại đi cầu cái tỉnh, có thể hay không đem tam nhi tức phụ làm ra tới. Đối này, Chu thừa mẫn nói, đừng nói tam nhi tức phụ, chính là làm theo việc công bá, đều phải nghĩ biện pháp. Trung quy đều là thân thích, tóm lại có biện pháp. Nghe thấy lời này, Chu vòm trời không cao hứng, nói thẳng. Phụ thân, loại người này cứu tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, làm theo việc công bá là ước gì chúng ta không tốt? Chu thừa mẫn một cái quay đầu lại, hướng nhi tử trứng mắt, ngươi biết cái gì? Lại là bị người ta nắm cái mũi đi. Nếu là Phụng công bá phủ thật sự đổ, về sau, chúng ta ninh viễn hầu phủ chỉ có một nhà, còn như thế nào ở hộ quốc công trước mặt nói thượng lời nói? mắng xong nhi tử, chu thừa mẫn nói lên lão bà, ngươi biết không? Trình sự kiện đều là từ ngươi chỗ đó sinh ra tới. Cái gì? Triệu thị nghe thật đủ hoan uổng. Nàng không có làm chuyện gì nhi, nếu là thực sự có làm cái gì, hiện tại không được cùng hách thị giống nhau bị bắt. Ngươi cho rằng chuyện này, chỉ có ngươi con dâu bị trảo đơn giản như vậy sao? Chu thừa mẫn trầm khuôn mặt, ngươi nên may mắn, cái kia tư mã chết trước một bước. Lao ra, ngươi nói lời này đến tuột cùng là có ý tứ gì, thiếp thân ta như thế nào nghe không hiểu. Triệu thị lầm bẩm, dù sao cảm thấy chính mình đủ không đúng. Cấu kết tư mã. Không phải Chu khánh dân sao, Quan nàng gì sự. Ta hỏi ngươi, ngươi phía trước, có phải hay không đi qua Mai Tiên Cát, gặp một người. Triệu thị trong mắt lăn một chút, lao ra không phải là chỉ, có khả năng là Tĩnh vương phi dưỡng cái kia thư sinh. Lại nói tiếp, này cũng coi như là vưu thị một cái nhược điểm đâu, nàng là không có bỏ được lấy ra tới cái này nhất trí mạng lược điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, còn không có có thể chân chính xác định có phải hay không việc này nhi. Chỉ thấy nàng lời này vừa rơi xuống đất, Chu thừa mẫn kia hai mắt hạt châu muốn đem nàng ăn. Người đến bây giờ còn không biết người nọ là ai. Chu thừa mẫn thổi ra tới tiếng hô, trực tiếp phất đến triệu thị trên mặt. Triệu thị đầy mặt đều là nước miếng, kinh ngạc không thôi, là, là, ai? Người hồ đồ A. Chẳng lẽ không biết nữ tử có thể giả thành nam tử sao? Triệu thị thật không nghĩ tới điểm này. Chưa từng có nghĩ đến. Chu thừa mẫn lời này ở nàng trong đầu phản phất là một đao bổ xuống. Triệu thị chỉ cảm thấy đầu mình đều khó giữ được. Nàng nghĩ tới, nàng đã biết, trách không được, vì cái gì có đôi khi nhìn Lý Mẫn mặt cảm thấy chỗ nào quen thuộc. Không ngừng triệu thị, hậu chi hậu giác viên thị suy nghĩ khởi là chuyện như thế nào lúc sau, đi theo sắc mặt soát trắng bệnh, vì, vì cái gì? Lý Mẫn vì cái gì nữ giả nam trang đến nhà tắm đi? Nghe nói nàng là đi tìm hiệu thuốc. Hiệu thuốc? Nàng ở Kinh Sư, vốn chính là khai hiệu thuốc. Các ngươi quên mất sao? Nàng là thiên hạ nổi danh đại phu, điểm này, là không có sai. Cho nên, nàng hiện tại muốn ở hiến đô khai hiệu thuốc. Triệu thị đám người kinh chu thừa mẫn như vậy vừa nói, mới biết được trong lúc vô ý, tư mã văn thủy đám người, là chạm được lý mẫn sinh ý nói. Triệu thị hứ một tiếng, nguyên lai là chúng ta những người này, chắn nàng phát tài nói. Xem ra, nàng ở vương gia trong phủ quá không như thế nào sao. Nếu là quá đến hảo, lão công nuôi nổi, nơi nào yêu cầu nữ nhân trong lén lút đến bên ngoài làm buôn bán kiếm bạc. Nói hiệu nói vượng. chu thừa mẫn lại lần nữa đánh gãy những người này không thực tế ảo tưởng ngồi xuống là nói miệng khô lười khô vương ra đau nàng đau muốn mệnh là muốn đem dưới chân núi một miếng đất nhi toàn cắt cho nàng kiến dược thôn trang nào khối địa triệu thị bỗng nhiên mí mắt thằng nhảy nên không phải là kia khối người đoán không sai có biết hay không cái kia tăng nhân vì cái gì vội vã ngoi đầu bởi vì miếng đất kia giữa gần chùa thái bạch chân núi cùng chùa thái bạch địa bàn có quan hệ phương trượng duy trì lệ vương nhưng là những người khác đã có thể không thấy được triệu thị đám người nhìn chu thừa mẫn chậm rãi ăn xong rồi trà, thoạt nhìn chu thừa mẫn cũng không giống như là thiên sập xuống bộ dáng tuy rằng lần này bị chảo người không ít quay đầu lại triệu thị mới nhớ tới chu khánh dân làm chuyện ngu xuẩn nhi chính mình lão công chu thừa mẫn một cái đều không có làm nói thật nàng cũng không biết chính mình lão công suy nghĩ cái gì có đôi khi giống như chính mình lão công thực hùng tâm trang trí tưởng ở tông tộc lập uy chính là Ninh viễn hội phủ, xác thật là thu không đủ chi, cùng nàng lao công căn bản không giống Chu Khánh Dân như vậy tham bạc có quan hệ. Thật sự không biết đây là hảo vẫn là hư đâu. Yến Đô trong thành, nghe nói chủ tử phải về tới, hơn nữa lần này người nhà họ Lý cũng tới. Từ trường quay chạy tới cùng người nhà họ từ mật báo. Từ Tam cứu, từ hữu trinh, nghe nói tin tức này, đều giống nhau trong lòng tổn chút băn khoăn. Nay đó người nhà họ Lý tới rồi Yến Đô, đến tột cùng có thể hay không cấp Lý Mẫn trọng phiền thoái. Không biết chu lệ là nghĩ như thế nào. Ta đợi chút muốn lên núi đi. Từ trưởng quay đối bọn họ hai người nói, đại thiếu nãi nãi, làm ta mang theo dược lên núi, trên núi phương trưởng bị bệnh, yêu cầu cái này dược. Từ tam cứu làm người đem dược bị hảo, cất vào đặc thù vật chứa, giao cho từ trưởng quầy, một bên công đạo, ngươi lên núi thời điểm, nếu không, giúp ta hỏi một chút mẫn nhi, xem nàng nghĩ như thế nào. Như vậy cũng hảo. Từ trưởng quay tưởng, bọn họ rốt cuộc đều là nghe Lý Mẫn nói hành sự. Nhìn một vòng, phát hiện nhìn không thấy Vương Đức Thắng bóng dáng, nói, Vương Đức Thắng trở về nói, nói cho hắn, lúc này chủ tử đã trở lại, bên này xưởng dược nếu tương đối yên ổn, hắn vẫn là hồi phủ đi. Hiện tại niệm hạ đều không ở, người nhà họ Lý trở về nói, hắn nếu là ở nhị cô nương bên người khả năng hào chút. Một chín bốn ngoài dự đoán người tới. Xuống núi phía trước, Lý mẫn mang theo lên núi tới từ trường quài, cấp phương trưởng tuệ quang dùng dược. Tới rồi tuệ quang nhà ở. thấy Tuệ Quang nằm ở bình phong nội trên giường thở dốc, Liên Sinh cùng Hoài làm chờ tăng nhân tùy hầu ở bên. Nghe người bệnh cái này thở dốc thanh, giống như đàm dịch nặng ở phổi ra không được. Thật nho hút đàm quản, Lý Mẫn hiện tại trên tay không có, chỉ có thể là làm người nâng dậy người bệnh, thông thả mà giúp người bệnh chuột bối cụ đàm. Liên tưởng chính mình cứu trầm trọng nguy hiểm người bệnh trải qua, Lý Mẫn càng ngày càng không thể không thừa nhận, cao su tuyệt đối là nhân loại phát minh vĩ đại trí nhất. Rất nhiều đồ vật đều yêu cầu dùng đến cao su quảng. Đương nhiên, đến sau lại, diễn biến vì càng vì dùng bền tợ lặt tiệt quản. Y học phát triển là cùng với công nghiệp phát triển, cơ sở khoa học phát triển mà tiến hành. Không có cái khác ngành học tổng hợp phát triển, bằng dừa khoa học nhất chi độc tú cơ bản không có khả năng. Có thể muốn gặp, nàng kỹ thuật tưởng ở cổ đại lại có làm đột phá, gặp được không thể vượt qua bình cảnh đã trở thành kết cục đã định. Hiện đại tùy nàng tới cứu mạng ba lô một cái, nơi đó mặt đồ vật dùng xong rồi nói, làm sao bây giờ? Mọi người nhìn nàng ở trong phòng đi dạo bước chân, mày đẹp khi thì nính chặt, hiển lộ ra một ít ngưng trọng thần sắc. Nàng như vậy biểu tình, là cực kỳ hiếm thấy. Các tăng nhân cổ họng không khỏi điếu lên, cho rằng nàng đây là cho rằng tuệ quang bệnh tình thập phần nghiêm trọng. Chỉ có tuệ quang, tựa hồ cũng không như vậy cảm thấy. Đem còn lại tăng nhân đều khiển lui về sau, cùng Lý Mẫn đơn độc nói nói mấy câu. Nghe nói cái này dược, là lệ vương phi mang đến, có thể nói là trị liệu bách bệnh thần dược trí nhất. Tuệ Quang nhìn nàng làm người mang đến dược trác, trong giọng nói hàm mấy phần thâm ý nói, thần dược không thể nói, đây là một loại chất kháng sinh, so với bình thường trung dược liệu tới nói, đối phó chứng viêm nói hiệu quả trị liệu tương đối rõ ràng, nhưng là không phải nói có thể trị tận gốc bách bệnh thần dược. Phương Trượng học quá y y lý, hẳn là biết, bách bệnh đều do tâm sinh. Tuệ Quang gật đầu, tự thân chính khí không đủ rồi, mới có tả khí có thể thực hiện được cơ hội. Lý Mẫn đốn bước, chuyển cái thân, nói. Phương Trượng trong lòng rất rõ ràng, Phương Trượng nếu muốn giữ được này tánh mạng, ở nguy nan thời kỳ lại trợ lệ vương một phen, hẳn là như thế nào làm. Vương Gia phía trước, đã là người truyền lời nhắn cấp Lão Nạp. Lão Nạp chỉ là tưởng, tương lai chùa chủ rốt cuộc tuổi còn nhẹ. Tuổi nhẹ không sợ. Lúc trước Vương Gia kế thừa hộ quốc công phủ, không cũng mới bao lớn tuổi tác. Nói đến nơi này, hai hai mắt quang đối diện. Sẽ không nhi, tuệ quang trước thấp đầu, Vương Gia, Vương Phi đều là vì Lão Nạp hảo. Lý Mẫn Kỳ thật tưởng nói, nàng đây là nghĩ chính mình Lão Công thôi. Người này vừa chết, không khỏi không phải ở nàng Lão Công trong lòng thượng động một đao tử. Tuy rằng, Lão Công có thể ra vẻ kiên cường, nhưng là, thương tâm có thể nghĩ. Hơn nữa, hiện tại là thời cơ nào. Nói câu không dễ nghe lời nói tới nói, kinh sư vị kiệt nhưng không có cái này kiên nhận trở đến sang năm mùa xuân. Mùa xuân vừa đến, bạch hoa nở rộ, xuân ấm đại địa, vạn vật sống lại, chỉ sợ vạn lịch ra nghĩ vậy nhi. Đều sẽ liên tưởng khởi là ai phản công tốt nhất thời cơ. Mùa xuân tới, đối với Bắc Yến tới nói, tiêu mất băng sương, chỉ bình vạn giảm, không nói chơi. Liên sinh đẩy cửa ra đi đến, đôi tay đối với Lý Mẫn tạo thành chữ thập. Lý Mẫn gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Chẳng sợ Tuệ Quang làm ra quyết định, chỉ sợ cũng yêu cầu hai ngày thời gian, tới giao tiếp quyền lực. Đi đến trong viện, phía sau theo đuôi lại đây tăng nhân cũng không có rời đi. Lý Mẫn chỉ phải dừng lại bước chân, quay lại đầu hỏi. Liên sinh sư phụ có chuyện cùng bổn Phi nói sao? Bần tăng tưởng. Lý mẫn nghe đối phương ba chữ, thấy đối phương tròng mắt là rơi xuống nàng tay phải cổ tay tay háo thượng. Tay háo bên trong che giấu là kia khối hộ quốc công phủ tuyệt thế bảo ngọc, đế vương lục. Thăng nhân, không tham vàng bạc, nhưng là, không thể nói không biết bảo bối. Lệ vương Phi còn thỉnh đem thứ này tùy thân mang hảo. Cái này đối phương không nói, nàng đều sẽ mang theo. Bởi vì đây là nàng lão công đưa nàng, tương đương kết hôn nhận giống nhau đồ vật. Vấn đề là, đối phương nói ra lời này, suy xét đến đối phương thân phận, Lý Mẫn trong lòng đống nhiên nổi lên cái lộ buộc. Lại nhìn lại qua đi khi, chỉ thấy đối diện cái này tướng Mạo Tuấn Tu Tăng Nhân, đối nàng cung thân, cũng không nói nữa. Minh Đức ở trong phòng mặt, cùng hoài làm một khối đỡ Tuệ Quang tả hữu. Tuệ Quang bắt lấy bọn họ hai cái tay, nói, nâng đỡ hảo liên sinh. Phương trượng là tính toán lập liên sinh vì chùa chủ sao. Minh Đức khẩu khí phức tạp mà nói, có phải hay không cho rằng. Sư phụ ngươi so liên sinh càng có thể đảm nhiệm. Không, ta khẳng định là toàn nghệ phương trượng. Toàn chùa tăng nhân đều là nghệ phương trượng nói. Điểm này, Minh Đức không cần nghi ngờ mà nói, sư phụ ta định cũng là như thế. Ta biết, các người đối liên sinh có ý kiến, ở chỗ liên sinh quá tuổi trẻ, hơn nữa là cái cô nhi. Nhưng là, lão nạp tin tưởng, liên sinh là bất đồng. Hoài Lam chịu chịu cái mũi, không giống người thường cô nhi, lời này nên như thế nào giảng. Đúng rồi. phía trước nghe nói liên sinh ở trong chùa gặp tới rồi công kích tuệ quang đột nhiên nhớ tới phía trước ở lý mẫn dân cư được đến tin tức cái này ta không có nghe liên sinh nói qua nhưng là nếu việc này là thật có thể là phía trước giam viện việc làm sợ liên sinh trở thành phương trưởng chỉ định chùa thái bạch chùa chủ hủy hoại hắn đại kế minh đức nói tuệ quang gật đầu có thể là như thế đi nguyệt lạc tây sao lý mẫn rời đi chùa thái bạch ngồi trên hộ quốc công phủ quốc cô kiệu trước đó tiểu thúc che chở bà bà trước xuống núi Bởi vì nàng phải đợi từ trưởng quậy đưa dược đi lên, đến trễ xuống núi canh giờ. Đến nỗi nàng lão công, nàng không biết là thượng nào. Hắn ngày ấy trình, luôn là trong chốc lát đông trong chốc lát tây biến số rất lớn. Như là hiện tại bởi vì hoàng nhẫn chuyện này, dắt phát ra trong thành một số lớn người tới, nghe nói còn không ngừng trong thành sự, bởi vì tới chùa Thái Bạch dân hương người không ngừng yến đông người, chỉ sợ chuyện này càng đảo càng sâu, liên lụy tới phạm vi càng ngày càng quảng. Lý mẫn ngồi ở bên trong tiểu tưởng. nếu chính mình thật là kinh sư vị kia lúc này tuyệt đối là ngồi không yên bởi vì này một đạo rất có khả năng đem hoàng đế mấy năm tới ở bắc yến bố trí mạng đệ, toàn cấp pha không còn một mảnh hộ quốc công thật là hộ quốc công liền chính mình thân thích đều không buông tha cố kiệu từ trên núi nâng tới rồi dưới chân núi tư trưởng quay sách theo hòm thuốc thở hồng hộc mà đi theo cố kiệu mặt sau lan yến thấy thế dỗi tay giúp tư trưởng quay một phen tư trưởng quay tuổi rốt cuộc lớn một ít cái dương bị nữ hiệp lấy đi tay áo mặt nổi lên cái chán hắn nói chờ vương đức thắng trở về loại này cu ly cũng không cần phải ta tới làm lý mẫn đi xuống cố kiệu đổi xe đi trước trong thành mặt xe ngựa nghe thấy từ trưởng quay lời này không cấm hỏi sưởng dược chuyện này hiện tại là cũng đủ nhân thủ sao từ trưởng quay tiến trước một bước nhỏ giọng nói nhị cô nương hiện giờ tình hình bất đồng bên ngoài niệm hạ đều không ở nhị cô nương bên người vẫn là làm vương đức thắng trở về đi là bởi vì người nhà họ lý sao nói vô luận niệm hạ tư trưởng quay trở, giống như đều đem người nhà họ lý trở thành trên đời này hung mãnh nhất dã thú giống nhau luận ăn ngay nói thật so người nhà họ lý đáng sợ người nhiều nữa nói đến xương dược lý mẫn trong khoảng thời gian này lên núi đem chuyện này đều giao cho thuộc hạ đi làm vừa vận hỏi câu bổn phi cho các ngươi đi gặp trịnh lao gia tử thấy mặt trên không có thấy thượng tư trưởng quay nói tiểu lý tử mấy ngày nay đều ở vội chuyện này ta xem hắn cùng trịnh lao gia tử man quen thuộc thảo đến trịnh lao gia tử man cao hứng hắn là kia đem ngọt miệng lý mẫn hừ một tiếng bổn phi khi nào làm hắn đi lấy lòng lão nhân kia từ trường quay trong lòng minh bạch nàng theo như lời bọn họ căn bản không có tất yếu đi lấy lòng trịnh lao gia tử bởi vì bọn họ tính toán cùng trịnh lao gia tử hợp tác nếu lấy lòng này cùng ngồi cùng ăn sinh ý khẳng định là không hảo nói chuyện tiểu lý tử chỉ sợ là tưởng ở đối phương trong miệng lại thám thính điểm đồ vật nghe thấy lời này lý mẫn ở từ trưởng quay trên mặt quét hạ nói Hắn là ai người, ngươi không phải không biết. Không cần nhất thời bị trên mặt hắn mang mặt nạ cấp lửa. Tư trưởng quay đánh cái cơ linh, gật đầu, là, nhị cô nương nói đúng. Lan Yến xúc lên một khắc chiếc xe ngựa mảnh, thỉnh tư trưởng quay lên xe ngồi. Tư trưởng quay như vậy đối lý mẫn không lưng về sau, lui xuống. Lan Yến bồi chủ tử đơn độc ngồi một chiếc xe. Trở về thành trên đường, Lan Yến nương tư trưởng quầy vừa rồi lời nói đi xuống nói, Vương Phi chẳng lẽ là tưởng cùng kinh sư dược giúp làm buôn bán. khả năng ở rất nhiều người ý tưởng, này có điểm không thể tưởng tượng. Nếu, vạn lịch ra đều có thể đem gian tế xếp vào đến chùa Thái Bạch chùa Miếu tới. Cái này kinh sư rực rút, có thể hay không cũng là vạn lịch ra cho săn. Đối này, Lý Mẫn túi đầu cười, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, những người khác, có lẽ buồn phi không phải thực hiểu biết. Đại phu tính tỉnh, buồn phi vì vòng người trong, nhất hiểu biết bất quá. Giống loại người này viên khổng lồ rực rút, nói muốn toàn bộ người quy thuận ở ai phía dưới. cơ bản là không có khả năng chuyện này. đại phu bất quá cũng là phàm nhân, các có các ý tưởng. dược giúp bất quá là cái lôi lòng dân gian tổ chức, nào quản được mọi người. đại phu các loại hành vi bất quá cũng là xuất tử sinh kế suy xét. chỗ nào có chỗ lợi có thể dính, liền hướng nơi đó đi. bình thường dân chúng đều là như vậy tưởng. nói như vậy, chính lao gia tử cũng không nhất định có thể quản được phía dưới mọi người. quản là quản không được, nhưng là nếu có khổng lồ ích lợi đặt ở mọi người trước mặt, không cần quản. Những người này đều sẽ xua như xua vịt. Hoàng đế có thể cho bọn họ đồ vật, định không có bổn phi cấp hảo. Lan yến yên lặng mà ở trong lòng chịu khẩu khí lạnh, là bởi vì Lý Mẫn mặt sau những lời này, mặt ngoài nghe tửa khoa trường, có tự xưng là siêu việt hoàng đế ý tứ. Trên thực tế, Lý Mẫn thật là có cái này tự tin. Vạn lịch ra có thể cho này đàn đại phu, có chỉ là gia quan tấn tước, cho bọn hắn cái thái y hề viện danh hiệu mang mang. Đối rất nhiều dân gian đại phu mà nói, này căn bản vô dụng. Thái ý kỳ viện nhân tài đông đúc, những người này đi vào bên trong bất quá cũng là đường tầng dưới chốt người thôi. Cho nên nói, hoàng đế không phải văn năng. Nàng lý đại phu nhưng bất đồng, có tiền đại gia kiếm, một người vui không bằng mọi người cùng vui, không phải mọi người đều cao hứng sao. Trở lại vương gia trong phủ nghỉ ngơi cả đêm về sau, lý mẫn ngày hôm sau, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, cùng kinh sư dược giúp đem sinh ý cấp nói thỏa. Trước mắt không thể nghi ngờ là yến đô ý kỳ dược ngành sản xuất khởi tử hồi sinh tốt nhất thời cơ. Rốt cuộc tư mã văn thủy đã chết, có thể nói cho kinh sư phong thủy sư giới tạo thành một cái không nhỏ đòn nghiêm trọng. Tiểu lý tử tối hôm qua, về sớm phủ chờ nàng triệu kiến chính mình hỏi chuyện. Sáng sớm liền đứng ở nàng trong viện, xoa lòng bàn tay, đỉnh trời đông giá rét sáng sớm gió lạnh, vài bước qua lại bồi hồi. Lý Mẫn ăn cơm sáng thời điểm, đem hắn kêu tiến bảo. Tiểu lý tử vừa vào cửa, một cái khấu quyền quỳ một gối xuống đất, nói, nô tài cấp chủ tử thỉnh an. Một khối ăn đi Buồn phi nơi này cho ngươi bị cơm sáng. Tiểu lý tử đứng lên, không dám tiến lên, như là thực khiêm tốn mà nói, nô tài nào dám cùng chủ tử cùng nhau ăn cơm. Tiêu ngươi ăn ngươi liền ăn, lời nói nhiều như vậy. Ngươi sáng nay thượng vẫn luôn ở ta trong viện trở, còn không phải là vì ăn buồn phi này đốn cơm sáng. Cái này miệng lưỡi chân chu ra hỏa này phân tưởng sớm tới tranh công tâm tư, nàng lý mẫn có thể không hiểu. Tiểu lý tử tức khắc xấu hổ ở, có cái thông minh quá mức nữ chủ tử. Sắc thật làm hắn loại này rào tận tâm cơ hạ nhân nhiều lần thất sách tử diệp cho hắn ở bên cạnh một khác cái bàn thượng bày biện thượng cơm sáng nói đại thiếu mãi mãi làm phòng bếp đặc biệt chuẩn bị có ớt cay cánh gà mạch bao da tử cùng với rau trộn thanh cháo trở biết hắn thích căn cay lại thích căn cánh gà tiểu lý tử lúc này thật là thụ sủng nhược kinh mà quý xuống nói chủ tử ban nô tài này cơm giống vậy nô tài ăn nửa năm lý mẫn đều không khỏi bị hắn đậu đến hơi kém đem trong miệng kia khẩu cháo cấp phun ra Khăn lau hạ khỏe miệng nói, ngươi nếu là thật sự hơn nửa năm mới có cơ hội ăn thượng một con cánh gà, bổn phi nguyện ý đem ngươi đầu cắt bỏ. Nghe thấy nàng nói như vậy, tiểu lý tử nửa câu lời nói cũng không dám hố. Cái gọi là miệng lưới chân chu cũng đến có cái độ nhì, quá mức, cho đến chủ tử ngược lại dâng lên chán ghét cảm, đã có thể mất nhiều hơn được. Ăn qua cơm sáng, lý mẫn cũng không vội vã hỏi hắn, là hỏi trước khởi trong khoảng thời gian này lưu thủ ở vương gia trong phủ lý ma ma. Xuân mai thương hứng như thế nào. Lý ma ma lưu tại vương gia trong phủ, trừ bỏ đương một cái trông cửa cầu, càng chủ yếu chính là giúp đỡ chăm sóc bị thương sau ở dưỡng thương Xuân Mai. Đối với nữ chủ tử mở miệng liền hỏi mặt khác nô tài chuyện này, Lý ma ma trong lòng nghĩ như thế nào không biết, mặt ngoài lại là thực túc kính, đắc, chủ tử yên tâm, Xuân Mai vẫn luôn là ăn ngon xuyên hảo, nô tì nhìn không có cảm thấy cái gì dị thường, đều là lấy đại thiếu nại nại phúc. Mấy ngày hôm trước trở về mạnh kỳ chủ đâu? Có vương gia vương phi công đạo. Mạnh kỳ chủ ở tại vương gia công đạo thanh tâm huyển, có phủ y đi mỗi ngày qua đi xem xét, nô tỷ không có nghe thấy phủ y đi nói mạnh kỳ chủ có cái gì không thấy tốt địa phương. Lý mẫn vạch trần kia Ly sau khi ăn xong súc miệng trung trà, uống một ngụm phương ra, một miệng thoải mái thanh tân lưu loát, nói, trừ bỏ này đó, có mặt khác sao. Nghe thấy nàng lời này, Lý ma ma mí mắt nhảy dự. Tường nàng tối hôm qua thượng vừa trở về, đều không thấy tìm người hỏi, nàng trong phòng không có bất luận cái gì động tĩnh. như thế nào biết đã xảy ra chuyện gì tiến lên một bước lý ma ma nhỏ giọng nói nô tỷ là nghe nói phu nhân có ý tứ đem hỉ thức đưa cho mạnh kỳ chủ không biết đại thiếu mãi mãi biết việc này không như thế nào sẽ không biết chuyện này ở trên núi sớm truyền đến mọi người đều biết vưu thị chỉ sợ những người khác không biết trở lại vương gia trong phủ về sau chỉ sợ này nhóm người cấp khoe khoang hỉ thước là sau khi trở về ngày đó lập tức im mắng mà lấy cơ cấp mạnh hạo minh đưa cơm tự mình dẫn theo hộp đồ ăn đến mạnh hạo minh trụ trong viện đi đối chuyện này Vưu thị là cảm kích mắt nhắm mắt mở thủy thước lúc này nếu là không cần điểm tâm kế đem mạnh hạo minh tâm cấp bắt lấy thật thua phí Vưu thị này phiền ăn bài cho nên nói thì thước hứng thú bừng bừng là hẳn là đi đến mạnh hạo minh trong viện thủy thước lại căn bản không có nhìn thấy mạnh hạo minh bởi vì mạnh hạo minh nuốt ở trong phòng đả toa đi không cho người quấy rầy chủ tử kêu dưỡng thương nhưng là làm thần tử thật sự cả ngày ham ăn biến làm chủ tử xem ở trong mắt khẳng định cũng là thất vọng mạnh hạo minh như vậy người thông minh khẳng định không làm loại này chuyện ngu xuẩn càng sẽ không chiếu nào đó người suy nghĩ thừa dịp cơ hội này thật sự cùng nữ nhân ra chít chít ta ta đi lên mạnh hạo minh sớm để phòng điểm này mỹ nhân kế chủ yếu là sợ cấp một ít đối thủ cạnh tranh có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội hắn ở hộ quốc công bộ đội có thể bò cho tới bây giờ vị trí cùng hắn cẩn thận làm việc tính cách cũng rất có quan hệ Thì thước mất hứng mà về nhưng là không có từ bỏ Lý Mẫn nghe Lý Ma Ma nói hỉ thức tới rồi mạnh hạo minh sân về sau lại ra tới trải qua mà chính mình trong phòng kia nha đầu Xuân Mai chỉ là vẫn luôn vùi đầu giúp tương lai tiểu chủ tử làm quần áo làm giày đông, khoe miệng nhẹ nhàng mà một câu cũng không nói chuyện thấy nàng cái này biểu tình Lý Ma Ma dù sao là không nghĩ ra nàng suy nghĩ cái gì biết nàng cố ý tác hợp Xuân Mai cùng mạnh hạo minh lại là một chút đều không dáng vẻ lo lắng mắt thấy cái này hỉ thức đều mau công tiến các nàng đại bản doanh quay đầu lại Lý Mẫn đối ăn xong cơm sáng lau miệng tiểu Lý Tử nói, "Bị xe đi." Tiểu Lý Tử đang chờ nàng những lời này, một câu cao hứng, ăn đến mồ hôi đầy đầu mặt không kịp sát một phen, quy đáp câu là, "Rõ xoáy thức chạy ra đi cho nàng chuẩn bị chiếc xe." Đi ra ngoài thời điểm, tiểu Lý Tử cùng từ viện môn khẩu đi vào tới Vương Đức Thắng đi ngang qua nhau. Vương Đức Thắng cùng hắn tương phản, là chậm gì gì mà đi tới, một bước tam tư bộ dáng. Tới rồi Lý Mẫn trước mặt, quy xuống tới dập đầu ba cái. Lý Mẫn làm này đứng dậy, khẩu khí có loại khôn kể ôn hòa, đã trở lại. Từ trường quay làm người trở về. Bổn phi vốn cũng nghĩ, là nên làm người trở về. Vài câu trở về trở về, giống như đang nói về nhà giống nhau. Vương Đức Thắng trong miệng nào đó đổ vật đột nhiên ngạnh ở cổ họng. Hắn vốn di chính là bên người nàng người, cùng niệm hạ một khối không biết chiếu cố nàng đã bao nhiêu năm. Hiện tại, mắt thấy niệm hạ không ở, từ trường quay nói rất đúng, đám tiếc như lang tửa hổ người nhà họ lý đều đến yến đô tới. Hắn sao lại có thể mặc kệ nàng một người? Nô tài trở về, cũng đều là nghe theo nhị cô nương nói. Vương Đức thắng nói, Lý Mẫn nhìn hắn trung thực gương mặt, chỉ nhớ rõ, chính mình ngày đầu tiên đi vào cổ đại thời điểm, người này cùng nhậm hạ, liền tựa như thân nhân giống nhau, vẫn luôn che chở nàng giúp đỡ nàng, không giữ lại một chút dư lực. Là hơn xa thân nhân người xa lạ. Nguyên nhân chính là vì như thế, có đôi khi, nàng cố ý làm hắn tránh ra, là trong lòng có loại mạc danh lo lắng. Đi thôi. lý mẫn đứng đứng dậy còn lại người đều đi theo nàng mặt sau tới rồi cửa ngồi trên tiểu lý tử chuẩn bị tốt xe vương đức thắng đi tới chuẩn bị lái xe tiểu lý tử trước mặt không rên một tiếng lấy quá tiểu lý tử trong tay roi ngựa tiểu lý tử sửng sốt một chút lúc sau thấy nữ chủ tử không nói lời nào khoe miệng nhấp nhấp cho hắn tránh ra vị trí xe tử tiểu lý tử cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường là tới rồi cùng trịnh lao ra tử gặp mặt quan trả lần trước đã nói qua tiến đô quan trả phong cách riêng phần lớn cùng nhà tắm liền ở một khối đơn độc quán trà cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng không phải nói không có ở nhà tắm nổi tiếng nhất xuân thụ phố có một quán trà đứng ở đầu hẻm là đơn độc cũng không thiết nhà tắm nơi này cung ứng tăng cơm mỗi ngày có thuyết thư tiên sinh đúng giờ ở trà lâu nói chuyện xưa lý mẫn đến xuân thụ phố thời điểm đầu tiên là trải qua lần trước đi ngang qua kia ra quán trà cửa thấy kia ra quán trà trước cửa nhân khí đã đại không bằng từ trước lan yến cho nàng lộ tiên nhi Vương ra lần trước làm người lại đây, đem Mai Tiên các cấp hủy đi. Lý Mẫn lãnh không cấm một cái run run. Nàng Lao Công cũng coi như là đủ sấm rền gió cuốn. Gọi người không cần làm Mai Tiên các thì tốt rồi, cư nhiên đại động thổ mục, hủy đi. Có thể muốn gặp, cái này Mai Tiên Cắc là làm lão Công cảm thấy ném lại mặt. Mỗi người đều biết đến Mai Tiên các, hắn lệ vương thế nhưng không biết, ghê tởm hơn chính là, những người này lợi dụng hắn uy danh tới mời chào sinh ý, đem hắn tức chết rồi. Lý Mẫn gối lên giường thượng thời điểm. không cấm đầu ngón tay sờ lông mày nghĩ hiện giờ đã không có mai tiến các triệu thị các nàng nghĩ tới đem thần tiên nghiện nên chuyển rời đến chạy đi đâu xe ngựa xử qua xuân thụ phố bởi vì hộ quốc công xe ngựa cũng không có rõ ràng đánh dấu là hộ quốc công phủ lý mẫn ngồi ở trong xe mặt cũng không có bao nhiêu người có thể nhận ra đây là hộ quốc công phủ xe ngựa vài tên nam tử đứng ở hai chàng nhà tắm trung gian đường hẻm đỉnh đầu mang đấu lạp trên người ăn mặc cùng người hán vô dị dẫn đầu nam tử trước mặt buông xuống ô xa bị phong lướp trên khi lộ ra một đôi cử thế vô song xanh lam trên mắt giống như lam hải giống nhau mỹ lệ cùng thâm trầm mà hiện giờ này đôi mắt chỉ là vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào trước mắt trải qua xe ngựa phảng phất có thể xuyên thấu xe ngựa thật dày che đậy gió lạnh miên trướng bắt được trong xe ngựa ngồi nữ nhân là lệ vương phi ở bích mắt nam tử phía sau láo giả phát ra trầm thấp mà hữu lực thanh âm nam tử một bàn tay bỗng nhiên bắt được ngực quần áo phảng phất bên trong chỗ nào đau đớn khó nhịn khẩn tiếp cái chán toát ra đổ mồ hôi Nhị hãn. Bốn phía mấy cái người hầu chạy nhanh ruỗi tay dục đỡ lấy ô yết thiền Vu. Ô yết thiền Vu xua xua tay, một bàn tay chống đỡ đường tắt mặt tường, như là từ trên mặt tường những cái đó băng xương kết thành kính trên mặt, có thể nhìn thấy chính mình kia trương chật vật bất khăn mặt. Lần trước ai chu lệ kia một chân lúc sau, hán ngũ tạng bên trong là bị trọng thương, trở về đến đông hồ, vẫn luôn không có hoàn toàn chuyển biến tốt, cũng không biết là chuyện như thế nào. Trong tộc Vu ý ỉa giống nhau nói không rõ. Chỉ biết. Hô Diên Tán lần trước giống nhau trở lại bắt kiến ý đồ đem Hô Diên Độc cứu trở về đi. Kết quả, Hô Diên Độc nghe nói là đã chịu độc hại, thế cho nên Hô Diên Tán không dám đem này mang đi. Hiện tại, Hô Diên Độc giống như cái kia mệnh bảo vệ, ngược lại là Hô Diên Tán hồi bộ lạc về sau sốt cao không lùi, vui ý, ý đồng dạng là bó tay không biện pháp, nói đúng không biết lệ vương phi dùng chính là cái gì cử thế vô song độc. Bọn họ khả hãn bởi vậy giận dữ. Nghe nói kinh sư vị kia ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng chủ tử giống nhau là sức đầu mẹ chán, đều là tìm mọi cách đem lệ vương phi thỉnh về đi cấp người bệnh chữa bệnh. Thỉnh! Vô luận là ai ngờ từ hộ quốc công trong tay thỉnh đi lệ vương phi, chỉ sợ hộ quốc công đều sẽ không đáp ứng đi. Cái kia đem bầu trời đệ nhất nữ thần y dìa đặt ở trong lòng bàn tay sủng lịch nam tử, như thế nào chịu đem lão bà chắp tay nhường lại cho nhân ra. Chỉ từ lần trước chu lệ cho hắn kia đoạt mệnh một chân, đều biết hiện giờ tên kia nữ tử là lệ vương trong lòng mệnh căn tử ô hiết thiền vu đỏ bừng khỏe miệng như là hơi hơi mà gợi lên một cái độ cung trong cổ họng phát ra thấp thấp một chuỗi tiếng cười lan trưởng lao ở vào hắn phía sau nghe thấy hắn này xuyến âm trầm trầm tiếng cười tựa như từ trong địa ngục mặt thổi ra tới phong đều cảm thấy đáng sợ rất đơn giản thỉnh không tới lệ vương phi hắn này không được trở về xuất hiện ở nàng trước mặt tưởng kia lúc trước ở kinh sư vùng ngoại ô vạn thọ viên lần đầu tiên gặp mặt lúc ấy hắn ô yết thiền vu cũng cũng chỉ cảm thấy nữ tử này bộ dạng không bằng hoàng đế hậu cung phi tử như vậy khuynh quốc khuynh thành chỉ có kia thân khí chất có chút không giống người thường duy độc khiến cho hắn chú ý cũng chỉ có nàng thế nhưng sẽ bọn họ đồng hồ nhân ngôn ngữ không còn mặt khác người thường thường thất sách đều là bởi vì khinh địch ô yết thiền vu cặp kia bích mắt đông dưng mở nhắm ngay chạy như bay qua đi chỉ còn lại một cái xe ngựa dư ảnh lạnh lùng mà nói đi đi gặp người kia lan trưởng lao đối hắn lời này gật gật đầu Nhị hãn, nếu nhị hãn cảm thấy thân mình không khỏe, có thể tìm một chỗ trước đặt chân nghỉ một chút. Khó mà làm được. Công tôn bố trí thiên la địa vong ở trong thành, chỉ còn chờ chúng ta những người này nhập cục cụ. Ôiết thiền vu lạnh nhạt mà xoay người, nói, dù sao cũng phải thấy người kia. Người kia, có lẽ có thể cho chúng ta an bài một cái tương đối tốt nơi đặt chân. Lan trưởng lão trong lòng rất rõ ràng hắn những lời này ý tứ. Lại nói tiếp, bọn họ vốn dĩ đều kế hoạch hảo. Thừa dịp chu lệ bọn họ lên núi thời điểm, trong thành thủ vệ lý nên tương đối bạc nhược tốt nhất thời cơ xuống tay, chấn cửa ải ở hộ quốc công quân bộ hô diên độc cứu ra. Có thể nói chỉ kém một bước, cái kia ôm cây đợi thỏ công tôn lương sinh đều mau đã thủ. May mắn là có người cho bọn hắn bí mật đưa tới tình báo, bọn họ mới không có nhanh như vậy xuống tay, tránh cho chứ công tôn lương sinh nói. Hiện tại, bọn họ đúng là muốn đi gặp người này. Ở trong xe ngựa bị lay động xe ngựa diêu đến có chút mơ màng sắp ngủ lý mẫn bỗng nhiên cảm giác có nói tầm mắt từ bên ngoài đánh úp lại nàng trợn mắt khi quay đầu nhìn lại đương nhiên là cái gì đều không có chỉ có xe ngựa chu vi lên miên trướng đại thiếu nãi mãi lan yến nghi vấn lý mẫn lắc lắc đầu cảm giác xe ngựa ngừng lại ngồi dậy nói tới rồi sao bởi vì nàng có thai xe ngựa không dám đi nhanh một đường là giống lao ngưu kéo xe rốt cuộc cấp kéo đến mục đích điện lý mẫn đều bất đắc di đánh cánh áp lười biếng mà dùng khăn che hạ khỏe miệng mới đi xuống xe Quan tra cửa, hai ba cá nhân đứng ở cửa, là nghe thấy nàng xe ngựa, đi xuống tới ở cửa nghênh đón nàng. Đứng ở đằng trước, là một cái dáng người nhỏ gầy, nhưng là tựa như con khỉ giống nhau tay dài chân dài nhanh nhẹn lao nhân. Đối phương tiến lên, đi đến nàng trước mặt, chắp tay, thảo dân họ trịnh, tham kiến lệ vương phi. Là kia trong truyền thuyết kinh sư dược trong bang trịnh ma đầu. Lý mẫn hơi hơi con con khoẻ miệng, trịnh lao ra tử đại danh, bổn phi cũng là lâu nghe, hồi lâu trước kia. Đều tưởng tự mình bái phỏng trịnh lao gia tử Trịnh lao nhân lộ ra không dám nhận biểu tình Kinh sợ mà nói Vương Phi muốn gặp Thảo Dân Phóng một câu Thảo Dân tự nhiên quỷ tới gặp Vương Phi Hàn huyên đến đây Dù sao cũng là trước đại môn công chúng trường hợp Không nên nói lời nói Đoàn người Tùy theo tới rồi trà lâu lầu hai một cái nhã gian Tiếp tục trao đổi bí sự Nhã gian là từ trịnh lao gia tử An bài Sắp đặt chính là một trường có thể ăn cơm bàn tròn tử Xem ra dược giúp là tính toán dùng bạc trước khoản đãi nàng lý đại phu trong quán trà tiểu nhị Xách theo hồ trà đi lên khi từ một cái trung niên nam tử chủ động đi lên đi tiếp nhận ấm trà nói ta tới tiểu nhị không kịp phản ứng tiêu y Lý trang cũng coi như là lụa bảo bọc thân khéo léo phú quý nam tử Xách theo ấm trà là cho lý mẫn trung trà tự mình đảo thượng nước trà lại cấp trịnh lao gia tử rót thượng mãn ly lý mẫn nhìn người này không khỏi nghi vấn trịnh lao gia tử đứng lên vì này giới thiệu Vị này chính là Yến đô lục tinh quán đại sư, họ trung. Lục tinh quán, chẳng phải lại là phong thủy sư quán danh hảo. Vị này trung đại sư, tất nhiên cũng là hiến đô phong thủy sư. Trung trường nói, xác thật, cùng tư mã văn thủy giống nhau, ở hiến đô phong thủy sư trong vòng, đều có chút nổi danh. So với tư mã văn thủy ái trương dương tính cách, Trung trưởng nói hơi chút thu liễm một ít. Ngày thường kết giao đại quan quý nhân, cũng xa không có tư mã văn thủy nhiều. Phải nói, Tư mã văn thủy là chỉ cần có tiền có thế đều nguyện ý định vợ. Nhưng là, Trung Trường nói không phải. Trung Trường nói, là cái loại này bằng hữu tinh mà thiếu. Hiện tại nhìn người này xuất hiện ở chính mình trước mặt, hơn nữa có định bợ chi ý. Rõ ràng, hiện giờ ở hộ quốc công đã kích hạ, này đó phong thủy sư nhóm chính mình đều có thể dự cảm đến nguy ngập nguy cơ tiền cảnh, này không chạy nhanh tìm chỗ dựa tới. Vì thế, chính lao gia tử không biết thu đối phương cái gì chỗ tốt. là ở lý mẫn trước mặt vì trung trường nói nói lên cầu tình nói tới kỳ thật trung đại sư cùng yến đô rất nhiều phong thủy sư đều bất đồng trung đại sư thường xuyên khuyên muốn tới hắn trong quán xem bệnh người bệnh đi y quán tìm thầy trị bệnh trung trường nói tiếp theo trịnh lao ra tử lời này nghĩa chính nghiêm từ mặt đất thái có bệnh đương nhiên là muốn đi xem đại phu phong thủy tiên sinh bản chức là bang nhân xem phong thủy không phải cho người ta xem bệnh lý mẫn nghe đến đây đều không cấm nhẹ giọng cười có thể nghĩ không biết là từ đâu thổi ra tới tiếng gió khiến cho mọi người đều ngộ nhận vì nàng lý mẫn là bởi vì phong thủy sư ngăn cản tới rồi chính mình sinh ý mới đối phong thủy sư trừ chi thông khoái buồn phi lần này từ chùa thái bạch xuống núi ở chùa thái bạch cùng phương trượng mới vừa đàm luận quá kỳ thật tư mã tiên sinh cũng không phải nói hoàn toàn sẽ không cấp người bệnh xem bệnh là động ai niệm mà thôi lý mẫn ngẩng đầu nhìn trung trường nói kia trương gầy lớn lên mặt nói đại sư thoạt nhìn kia thần sắc thiên thanh vô luận dùng phong thủy ánh mắt tới xem hoặc là dùng đại phu ánh mắt tới xem cũng không miễn có chút thương tới rồi bệnh căn khí trung trường nói lập tức sắc mặt tốt mục thập phần cung kính mà con lưng nói lệ vương phi quả nhiên là danh bất hư truyền danh y, y tiểu nhân kia điểm hư hư hào đạo hạnh cùng lệ vương phi y, y thuật so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới lẫn nhau nói khiêm tốn nói đại sư cũng liền không cần nói nữa lý mẫn đánh gây hắn lập tức đối trịnh lao nhân nói trịnh lao gia tử chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi trung trường nói biểu tình chợt là căng thẳng ngồi ở bên cạnh trịnh lao nhân nhìn ra được tới lý mẫn là cố ý treo phong thủy sư ăn uống đương nhiên theo lý mẫn ý tứ tới làm nói phía trước lệ vương phi làm người lại đây tìm lão phu nghe tiểu lý tử truyền nói vương phi ý tứ là tưởng kiến cái dược thôn trang đúng vậy bổn phi tính toán xuống tay làm cái dược thôn trang mà vật phẩm đều đã chuẩn bị tốt thiếu chỉ là thuần thục nhân thủ trịnh lao nhân sờ sờ cằm bạch hồ gốc dạng lão phu trong tay người đó là không ít nhưng là Đều là Lao Phu huynh đệ, Lao Phu làm cho bọn họ cấp vương phi làm việc nói, Lao Phu yêu cầu bảo đảm này đó huynh đệ sinh kế cùng an toàn. Sinh kế nói, lý mẫn vạch trần nắp trà uống lên nước miếng, giải khát, đó là không cần bán khoan. Buồn phi sẽ không nói bạc đãi này đó huynh đệ. Ở buồn phi phía dưới làm việc người, chưa bao giờ sẽ nói không có ăn không có xuyên. Tiền lương, đều là so thị trường bình thường giá cả cao hơn 1 phần 2. Như vậy dùng người giá cả, ở thị trường thượng tuyệt đối là số 1 số 2. Vương Phi hiện giờ là lệ vương phu nhân, bạc chuyện này, tự nhiên không cần vương Phi lo lắng. Chỉ là chuyện này, lệ vương biết không. Thật không dám dâu dếm, kiến dược thôn trang miếng đất kia, là lệ vương bắt hoa cấp buồn Phi. Biết cái này lão nhân nhất muốn biết cái gì, Lý Mẫn không sợ đem cái này chi tiết lộ cấp đối phương biết. Chính lao gia tử đột nhiên nghe thấy nàng như thế khẳng định khẩu khí, lại cũng không cấm là sửng sốt. Ứng nói nàng thật đúng là không sợ, đem bọn họ vợ chồng hai rõ ràng dụng tâm lộ cho bọn hắn xem Lý mẫn kiến cái này khổng lồ dược thôn trang dùng làm gì, nói là phục vụ Bắc kiến yến đô ba tánh. Nhưng là, bình thường ba tánh xem bệnh không phải cũng là đi y địa quán. Ở quan nội quan ngoại, đều không có nghe người ta nói chính phủ bỏ vốn chuẩn bị mở như vậy đại dược thôn trang. Tương phản, nguyên nhân chính là vì là chính phủ bỏ vốn, biến thành, cái này dược thôn trang nhất định có cái gì chính trị mục đích. Rõ ràng, cái này dược thôn trang không ngừng phục vụ trong thành ba tánh, càng có có thể là phục vụ hộ quốc công bộ đội. Hán trịnh lao ra từ này đó huynh đệ, ở cái này dược thôn trang vì hộ quốc công vợ chồng cống hiến sức lực nói, hiện tại tuy rằng bên ngoài thượng hoàng đế cùng hộ quốc công chi gian còn không có thật sự binh nhung tương kiến, nhưng là, nếu có như vậy một ngày phát sinh, bọn họ nên làm cái gì bây giờ, ở cái này dược thôn trang vì hộ quốc công lực bảo hậu cần sao. Bực này với đương đại minh vương triều nghịch tặc, nếu là chính nghĩa điểm nhân sĩ, chỉ sợ lúc này lòng căm phẫn muốn chết, đứng lên trực tiếp giận mắng bọn họ hộ quốc công phủ là vương bắt đảng. Làm hoàng đế trung thần thế nhưng có mưu phản chi tâm Chính là, cái này trịnh lão nhân Là ngồi ở chỗ kia, yên lặng mà ngồi Một tiếng không phát Lý mẫn khỏe miệng hơi câu Tưởng đều biết, như vậy một cái lao nhân Có thể không biết chuyện gì nhi tùy tiện chạy đến yến đô Cùng nàng lý mẫn gặp mặt sao Khẳng định là biết chút chuyện gì phòng hoạn với chưa xảy ra Nghĩ ở loạn thế sinh tồn xuống dưới nói Như thế nào đều đến tìm cái đáng giá dựa vào chủ tử Trịnh lao gia tử mặc không lên tiếng có thể thuyết minh trên đời này người thông minh xa xa không ngừng một cái trung trưởng nói một tiếng một tiếng nuốt trong cổ họng nước miếng cặp kia đột đại trong mắt giống như hận không thể một cái tắt đánh vào trịnh lao gia tử trên đầu thúc giục trịnh lao gia tử chạy nhanh đáp ứng chỉ nhìn hai người kia biểu tình lý mẫn trong lòng đều loáng thoáng có chút số lượng nghĩ lại tới hôm qua xuống núi phía trước liên sinh cố ý cùng nàng nói câu nói kia có thể thấy được này đó cổ đại kỳ nhân dị sĩ có lẽ là xuyên thấu qua hiện tượng thiên văn quan sát tới rồi cái gì Chi tiết thượng đàm phán, thì như nói tiền lương nhiều ít, giờ công như thế nào, ích lợi như thế nào cùng dược giúp phân cách chờ. Lý mẫn đều giao từ thuộc hạ trước cùng trịnh lao gia tử tác hợp, dù sao, mà tuy rằng vẽ ra tới, nhưng là, tòa nhà ở kiến, chỉ sợ cũng yêu cầu một ít thời gian. Hôm nay chủ yếu là tới gặp vị này trong truyền thuyết dược giúp đại ma đầu, vừa thấy, quả nhiên là thực quỷ một cái lao nhân. Trịnh lao gia tử cho nàng điểm mấy lồng sắt tinh xảo điểm tâm. Bồi nàng một khối nghe trả lâu thuyết thư tiên sinh miệng đầy mê sảng lòm méo Mắt thấy như vậy thích dí thời gian, là muốn quá đến sau giờ ngọ Trịnh lao gia tử bỗng nhiên ở nàng bên thai làm như vậy một tiếng nói, lần này lao phu tiến đến, còn mang theo một phong bát ra lời nhắn. Lý mẫn như là không có nghe thấy, nhẹ nhàng nga một tiếng nói, tiểu lý tử không phải bắt ra người sao. Bồn phi như thế nào không có nghe tiểu lý tử nói. Trịnh lao gia tử mặt lộ vẻ một tia cay đắng nhi, vương phi không cần hiểu lầm. lao phu cùng bắt ra là bạn tốt không có sai nhi nhưng là chỉ là bạn tốt mà thôi bạn tốt chi gian cho nhau hỗ trợ cấp bằng hữu mang lời nhắn nhi đây là vô tội đi tiểu lý tử là bắt ra người lão phu nhưng không xem như bắt ra người lý mẫn bị hạ mắt lao ra tử lời này nhi buồn phi tính ghi tạc trong lòng đối với nàng cặp kia đen nhánh đến giống như một mặt gương ô nhân nhi chính lao nhân trong lòng không khỏi run lập cập khoe miệng một loan lão phu đều nhớ kỹ tiếp theo nói lên bát ra kia phong khẩu tin nhi bát ra nói bát ra thiếu cấp vương phi kia phân nhân tình đã còn lại là lúc sau vương phi lý nên là thiếu bát ra một phần nhân tình cái này lão bát không hổ là đủ tính toán chi ly lão bát thiếu nàng lần trước cứu lưu tần nhân tình lúc sau lão bát bởi vì thả chạy chu lý còn nàng nhân tình hiện tại lão bát nói nàng thiếu hắn là hắn làm tiểu lý tử cho nàng đưa tới cái kia cặp sách bổn phi vốn tưởng rằng chính mình cùng bắt ra như thế lễ thượng vãng lai lâu đã qua so đo thời kỳ rốt cuộc bắt ra người đều ở buồn phi nơi này ăn uống thường ở bắt ra chính mình đều chưa từng có tỏ vẻ cái gì tiểu lý tử đứng ở nàng mặt sau nghe nàng lời này đột nhiên nhớ tới buổi sáng ở nàng chỗ đó ăn cánh gà tay áo không khỏi ở trên trán mặt một phen trịnh lao ra tử cả kinh phải không là tưởng tiểu lý tử ở nàng chỗ đó cống hiến sức lực lấy điểm bạc cũng là hẳn là kết quả lý mẫn ý tứ này là nói tiểu lý tử không thấy được ở nàng nơi này cống hiến sức lực quá cái gì lại là cầm nàng không ít đồ vật cẩn thận cân nhắc nàng lời này hương vị nói nàng khẳng định là không có nói sai vốn dĩ tiểu lý tử chính là làm bát ra nhãn tuyến xếp vào ở nàng nơi này chính lao gia tử hơi hơi híp cười mắt nói vương phi kỳ thật không cần cùng bát ra quá mức so đo Bắt ra cầu vương phi làm chuyện này vương phi trước hết nghe vừa nghe có lẽ vương phi vừa nghe cảm thấy cũng là một kiện không tồi chuyện này đâu sau lại Lý Mẫn đi ra quán trà khi, trong đầu đều nghĩ như thế nào đem kinh sư vị kia đại thiện nhân Lao bắt toàn thân xương cốt cấp hủy đi. Lão bắt là hảo, chính mình đương người tốt, toàn là ở người khác trước mặt đảm đương người tốt, sau đó, đem nàng kéo vào tới, đi theo chịu tội chính là. Đương nhiên, chuyện này, nàng hoàn toàn có thể không đáp ứng lao bát, Chỉ là, không đáp ứng nói, như thế nào đâu. Thật đem 11 ra ném ở hiến đô mặc kệ sao. Đứng ở xe ngựa trước mặt, Lý Mẫn đột nhiên dừng lại bước chân. Đối với mặt sau Tiểu Lý Tử trên đầu nổi giận đùng đùng mà thoáng nhìn. Tiểu Lý Tử thừa nhận nàng cái này ngập trời giận dữ, tự nhiên một câu cũng nói không nên lời. Mười một gia đi vào hiến đô sự, hắn là biết đến, rốt cuộc hắn là bát ra người. Nói đi. Lý mẫn trầm giọng nói, người đến đây lúc nào? Ở vương gia vương phi đều lên núi thời điểm, Tiểu Lý Tử ngập ngừng nói. Đang ở nơi nào? Vương phi cứ việc yên tâm, mười một gia biết chuyện này lớn nhỏ, ở hiến đô tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có vương phi cho phép, càng là không dám núp ních. Tiểu lý tử từng câu từng chữ cung cung kính kính mà nói, liên quan chu kỳ phần. Lý mẫn nhưng không thấy được cứ như vậy bị bọn họ nắm cái môi đi rồi, hư lạnh một tiếng, nếu biết chuyện này nhưng lớn, nàng nếu bị lệ vương đã biết, lệ vương có thể hay không đem nàng như vậy nhốt ở yên đô, chẳng lẽ ngươi chủ tử trong óc liền không có nghĩ tới cái này. Một chín năm gặp nhau, bắt ra sao có thể không nghĩ tới điểm này. Bắt ra người kia tình, đem cái gì đều cơ quan tính hết. Ý tứ là không sợ hộ quốc công sẽ bắt tay vô tất thiết một cái công chúa trở thành con tin. Như vậy không phẩm không nhân cách không nam tử hán chuyện này, nàng Lão công chu lệ nhất định làm không được. Chỉ cần nhìn xem bắt ra chó săn tiểu lý tử trên mặt kia phó ra vẻ chấn định giả hoạt biểu tình, đều có thể biết một vài, định là cái dạng này nguyên nhân. Lý mẫn lạnh lùng mắt, từ phía sau đi theo tiểu lý tử trên mặt, có thể trực tiếp liên hệ đến kinh sư cái kia sâu không lường được nam nhân. Chỉ là người nam nhân này. Ở đánh cuộc một hồi nhìn như đơn giản kết quả rõ ràng kỳ thật sai thái quá đánh cuộc. Nàng Lao Công sẽ không đem Chu Kỳ đương con tin. Cái này bát ra không biết từ chỗ nào suy đoán ra nàng Lao Công có thể là như thế tâm địa nhân tử giống như bổ tắt giống nhau người. Không sai nhi, đại thúc đối nàng Lý Mẫn là thực hảo. Nhưng là, đó là bởi vì nàng là đại thúc lão bà. Chu Kỳ tính cái gì? Nàng Lao Công đối thủ nữ nhi. Nàng Lao Công dựa vào cái gì không lợi dụng lên. Chỉ có thể nói. Kinh sư những cái đó hoàng tử đối nàng lão công thật là không thế nào hiểu biết, lại nói tiếp cũng man bình thường. Nàng lão công hàng năm bên ngoài đánh giặc, không giống những cái đó các hoàng tử một ngày đến cùng ở kinh sư nhất thường làm chuyện này là nghe phong ngắm trăng, ăn cơm nói chuyện hiếm. Nàng lão công là liền câu cái bộ đều không có thời gian người. Còn có nhớ hay không? Nàng lão công ngày ấy ở thái tử cung trở về thời điểm đối thái tử kia phân thay đổi phát ra tới một tiếng hân than, mặt ngoài tới xem. nàng lao công là tiếp hận thái tử thay đổi về phương diện khác càng sâu trình tự nguyên nhân đã không cần nói cũng biết đó chính là chu lệ sớm đã minh bạch thời gian không hề lưu phản cái này chân lý trước kia sở hữu quá khứ đều không thể đại biểu tương lai cùng nay đó các hoàng tử khi còn nhỏ thanh mai trúc mã tình nghĩa đều sớm đã hóa thành mây khói tiểu lý tử ngẩng đầu thời điểm thấy nữ chủ tử đã là xoay người chiều xe ngựa đi qua đi vội vàng lại tiến hai bước nói đại thiếu nãi nãi, kỳ thật bọn họ hai cái tâm Nô tài cho rằng, bắt ra đều cho rằng, đại thiếu nãi mãi hẳn là hiểu. Bắt ra đây là cái để lại một bước sau cờ, nghĩ nếu nàng lão công thật không phải như vậy nhân từ người, dù sao có nàng lý mẫn ở. Người chủ tử, hẳn là biết có người một mũi tên bắn tới 11 ra trên ngực không lưu tình chút nào, 11 ra ngốc cũng liền một chuyện, người chủ tử đi theo 11 ra ngốc, là tưởng nói người chủ tử biến tính. Hoặc là nói, người chủ tử trong lòng có khác tính toán đâu, thậm chí không màng cái này mội mội an nguy đâu. Lý mẫn đạm thanh nói. Nói mấy câu xuống dưới, tiểu lý tử trong lòng ngừng ngực cư ngực buồn trồn, nô tài không biết bắt ra nghĩ như thế nào. Bắt ra xa ở kinh sư, có lẽ nô tài ngày nào đó cùng bắt ra gặp mặt, có thể dắt mặt chuyển cáo vương phi nói. Được. Ngươi chủ tử đánh cái gì bản tính đều hảo, từ trước đến nay cùng buồn phi không quan hệ. Nhưng là, buồn phi tưởng nói cho ngươi, buồn phi cũng không phải cái cái gì nhân từ chủ nhân, không tin nói, ngươi có thể hỏi một chút lan yến. Lý Mẫn nói bén nhọn giống như một cây đao. Tiểu Lý Tử nghe cập nàng lời này bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn thấy bên hông cắm đoạn đao trưởng kiếm truy thủ Lan Yến nữ hiệp. Lan Yến kia trương thanh tú ngũ quan trước nay là giống khắc băng giống nhau, so với chủ tử lạnh hơn huyết vô tình bộ dáng. Xuống tay khi không chút nào nương tay, đây là hộ quốc công phủ phải làm thị vệ đệ nhất muốn quyết. Giống lần trước nàng đem hắc phong cốc cốc chủ phu nhân một đao không lưu tình chút nào diệt. Nhưng là nếu chủ tử khai một tiếng nói. Nàng không nhất định xuống tay, rốt cuộc muốn nghe chủ tử. Lý mẫn lại đối này không có khai một câu thanh âm. Những người này, nếu thật cho rằng nàng cái này nữ chủ tử là đại phu cho nên tâm địa nhân từ đến giống cái gì giống nhau, cơ bản là không có khả năng. Đương đại phu, không ý nghĩa chính là đương thánh mẫu ma Di ạ. Ít nhất, Lý đại phu không phải là người như vậy. Đại phu đầu tiên là người, vì mạng sống, vì chính mình cùng hai tử mệnh, nàng như thế nào đều hạ thủ được. Tiểu Lý Tử trong lòng giống bất ổn thùng nước treo lên. Lý Mẫn không hỏi nói, hắn cũng không dám nói 11 gia hiện tại đang ở nơi nào. Chu Kỳ hiện tại đang ở nơi nào đâu, theo Tiểu Lý Tử cách nói, nói là ở tại một cái tuyệt đối đáng tin cậy an toàn địa phương. Cái gì tán dương đối đáng tin cậy an toàn? Ở cái này đến ô, có chỗ nào, đối với ở và hộ quốc công phủ cùng hoàng đế kẽ hở chi gian Chu Kỳ là an toàn nhất địa phương? Đáp án hiển nhiên là thực dễ dàng nghĩ ra được. Đó chính là... có thể một phương diện cùng hộ quốc công phủ làm buôn bán một phương diện cùng hoàng đế bảo trì ái mọi tường đầu thảo hai bên đều không đắc tội hai bên đều không có cái gì tổn thất người làm ăn như vậy người làm ăn vừa mới nàng lý mẫn không phải mới vừa gặp qua một cái sao chính lao ra tử đứng ở quán trà nhã gian quan sát phía dưới lý mẫn xe ngựa rời đi ngọn đút đầu vớt cầm bị mùa đông xương giá đến lạnh bang bang hồ cha nhăn lại thưa thất bạch mi đầu ngồi ở bàn tròn tử bên cạnh tiếp tục uống nước trà vẻ mặt buồn khổ đến như là tiểu tức phụ dạng trung trường nói phát ra một tiếng lại một tiếng thổn thức chỉ than cái này thế sự vô thường ở tư mã văn thủy chưa xảy ra chuyện phía trước bọn họ này đó phong thủy sư nhóm ở hiến đô là xuôi gió xuôi nước chưa từng có không dám đắc tội người nhưng là hắn cũng sớm đoán được tư mã văn thủy như vậy làm nói sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện đơn giản là tư mã văn thủy quá tham chính lao ra từ đầu quay lại tới hỏi hắn ngươi xác định ngươi không có tham Lão gia tử nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng trung trường nói nói chính mình cùng tư mã văn thủy không phải một đám, nhưng là, vẫn là hỏi trước rõ ràng hảo, miễn cho bị liên lụy. Làm buôn bán phải có nói. Phía trước, ta cùng tư mã ra hỏa kia không hợp, nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân. Hán tử kinh sư tới, hùng tâm trang trí, không giống ta cái này hiến đô sinh trưởng ở địa phương, là rất rõ ràng hiến đô chủ tử trên thực tế là ai. vừa lúc lệ vương mấy năm trước đều còn không có cưới vợ sinh con. Tâm tư đều không ở Yên Đô, không giống hiện tại, Vương Phi ở Kinh Đô, Lệ Vương phải cho Vương Phi lập uy tín. Ở xảy ra chuyện phía trước, ta còn hảo tâm khuyên quá hắn, hắn còn càng muốn cùng Lệ Vương đối nghịch, có thể nói là xứng đáng, đã tới rồi Lệ Vương văn sát. Chính là, ta thật nghĩ không ra tới, hắn cái này tự tin từ đâu tới đây, thật cho rằng, chính mình có thể ở Lệ Vương trước mặt bảo trì được kia phân tự tin cùng ưu thế. Trung trường nói vướt vẽ hạ khó hiểu lông mày. chính lao ra tử đối chuyện này. Đương nhiên là có biết nói một vài, nếu tư mã văn thủy đều được xưng là từ kinh sư tới, nhất định cùng kinh sư vị kia chủ tử thoát không được căn hệ. Phía sau hậu trường đột nhiên to lớn, tạo thành tư mã văn thủy không coi ai ra gì. Tư mã văn thủy sai liền sai ở một chút, nước xa không cứu được lửa gần. Chẳng sợ kinh sư vị kia chủ tử thật tính toán vươn tay tới cứu người, cũng đến lượng sức mà đi. Hiện giờ, tư mã cái kia tiệm ăn bị sao, trung trưởng nói nói mới nhất tin tức, trên mặt khó nén một tia thấp hỏng ta cái này cân nhắc may mắn hắn những cái đó khách nhân ta một cái đều không nhận biết phía trước hắn muốn cùng ta đồng nhiều sự ta đều không có đáp ứng hắn tiệm ăn đều cất giấu hắn những cái đó khách nhân tư liệu hiện tại lệ vương một xét nhà này đó bị liên lụy tới người đều đến bị phía trước ăn vào đi toàn nổ ra chính lao gia tử có thể tưởng tượng đến kế tiếp khẳng định sẽ phát sinh sự tình có thể nói chu lệ cái này cách làm chính như kinh sư vị kia hoàng đế giống nhau là sấm rền do cuốn. không cần phải nói đem những người này xét nhà xét nhà, nhổ ra nhổ ra, toàn bộ sung công nói, đối với vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ quân lương. Nhiều chu lệ tới nói, tuyệt đối là một bút đối bộ đội cực hữu dụng tài phú. sợ này đó bạc, chu lệ sẽ tham ô một bộ phận, tới giúp đỡ lý mẫn kiến dược tôn trang. chỉ có thể nói chu lệ bên người có cái lợi hại bà quảng ra, đem chu lệ yêu cầu hoa đến bạc số lượng đều tính giành mệnh, hộ quốc công phủ khó có thể độc lập gánh vác nói, cần thiết là làm những người khác phun bạc. cho nên nói cái gì chính nghĩa lời nói. kỳ thật đều là vô nghĩa. Trên thực tế chính là như vậy một cái nhất thực tế bất quá nguyên nhân. Hộ quốc công muốn cùng hoàng đế đánh, phân cao thấp, yêu cầu ngân lượng, vừa vận cắt mao. Bình thường mắt nhắm mắt mở, nuôi thả các ngươi này đàn dương, chỉ tới lúc này có thể thu hoạch mùa, bắt đầu một đám một đám mà toàn bộ cắt mao. Hoàng đế lần này đánh bản tính, thật là còn không có chu lệ tinh. Trịnh lao ra tử đôi mắt nhỏ trâu sệt qua sắc bén một đạo mũi nhọn, ngón lút đầu niết ở cảm thượng, không khỏi mà lên tiếng cười nhẹ. Trung trưởng nói đứng lên, đối hắn chắp tay, "Lão gia tử, mong rằng lão gia tử nhất định đến kéo ta một phen. Ta về sau nhất định dũng tuyển tương báo." Trung tiên sinh vô cần khách khí. Trịnh lão gia tử tay, sắp đặt ở hắn trên nắm tay, nhẹ giọng nói, "Làm buồn bán sao? Có làm, có kiếm, không, có người ngại không phải." Nguy hiểm có, nhưng là, lão phu nhìn ra được tới, trung tiên sinh không phải tư mã cái loại này liều lĩnh. Lão gia tử tẫn có thể tín nhiệm với ta. Trung trưởng nói giống nhau nhỏ giọng nói, Lão gia tử yên tâm, lão gia tử giao cho ta vị kia khách quý, ta nhất định hảo hảo hầu hạ, tuyệt không bạc đãi. Chu kỳ là ở tại Trung Trường nói lục tinh quán, lần này từ kinh sư ra tới, đến Bắc kiến, chỉ dẫn theo bên người nhất đáng tin cậy phúc tử. Hai người này một đường, xem như trải qua trăm cây ngàn đắng, giống như huyền trang Tây Thiên lấy kinh. Kỳ thật, sự thật đương nhiên không phải như thế. Bắt ra sao có thể làm nàng một nữ hải tử nhân ra đơn độc lên đường. Cho dù là nàng chu kỳ nữ giả nam trang quán, trên người có một thân không thua nam tử công phu bên thân, bắt ra không suy xét nàng, cũng đến suy xét cùng nàng đồng hành người. Điểm này Lý Mẫn khẳng định trăm triệu không nghĩ tới. Cái này bắt ra xác thật là cơ quan tính tẫn, lưu không phải một tay mà thôi. Chu kỳ đám người, là đi theo trịnh Lão gia tử một khối lên đường. Có trịnh Lão gia tử cái này ma đầu một đường hộ giá, là so phái gia thiên quân vạn mã hộ giá càng có dùng. Đoàn người bình an đến Yến Đô. Tiếp theo, bởi vì phía trước trịnh lao gia tử cùng cái này trung trường nói có chút giao tình, vừa lúc trung trường nói có cầu với trịnh lao gia tử. Cho nên, trịnh lao gia tử nhân cơ hội đem hai vị khách quý toàn an trí ở trung trường nói quán đề. Trong viện truyền đến phúc tử đếm đếm mục đích thanh âm, một cái, hai cái, ba cái, 18, 26, 59. Nghe thấy mau đến một trăm thế, nằm ở đỉnh hóng gió chẳng chị thượng trợp mắt chu kỳ, đều không khỏi gian mở một đôi thanh triệt đôi mắt đẹp. Nhìn ra xa ở trong sân giống như chim én giống nhau nhẹ vũ phi dương lông gà quả cầu, lại vọng đến đá quả cầu nữ tử trên người, lười nhắc mà ngáp một cái nói, con chúa, nghỉ một lát đi. Người kỳ thật đã đủ gầy, dùng lệ vương phi nói tới nói, gọi là tiêu chuẩn dáng người, căn bản không cần lo lắng nhân ra từ trạng nguyên sẽ coi thường ngươi. chu Vĩnh Nhạc nghe nàng lời này, mồ hôi đầy đầu, đuổi theo quả cầu hai cái đùi, lại căn bản không có lơi lỏng xu hướng, nói, cái này, là nửa điểm đều lơi lỏng không được. Lệ Vương Phi nói qua, giảm béo muốn kiên trì bền bỉ, một khi sơ sẩy, thực dễ dàng bỏ dở nửa chừng. Tiểu béo nữ là chết sống đều không muốn trở lại từ trước kia phúc bị người xả cười bộ dáng, không chỉ là bởi vì từ hưu trinh mà thôi. Nói nhàm chán thật là nhàm chán. Hai người bọn nàng, tới rồi Yến Đô đều có vài thiên. Mắt thấy, cái kia trịnh Lão nhân có thể khắp nơi đi bộ, xem tận Yến Đô phong cảnh, thưởng thụ Yến Đô mỹ thực, nhưng các nàng hai cái, lại giống như chim hoàng Yến giống nhau. bị nhốt ở cái này lồng giam quyển dưỡng chứ ngủ chưa ngủ đủ rồi ngồi dậy chu kỳ thao khởi trong tay quả lông giống nam nhân giống nhau hướng chính mình cổ sau trên cổ gai ngứa trong viện kia thấp hèn đi mau rơi xuống trên mặt đất quả cầu bị chu vĩnh nhạc rỗi lớn lên tú chân một cái phi mau thôi cứu giá đi lên hướng không chung giống như một pháo tận trời phúc tử kinh hô một tiếng 88. mươi cắt lợi con số xem ra lại không thế nào cắt lợi quả cầu bang một chút từ trên cao tự do vật rơi tốc độ càng mau Giống gạch giống nhau nện ở mới vừa trở lại trong quán trung trường nói trên đầu. Trung trường nói trên đầu mang màu đều bị tạp ai. Lao ra, kia gã sai vật lạnh run mà phát run, đỡ giống như mau ngã xuống đi trung trường nói. Trung trường nói cắn răng chịu đựng đau nhi, là khẳng định một chút hỏa cũng không dám phát. Đây đều là kinh sư tới kiều quý công tử tiểu thư, hắn trung trường nói nào dám ra tiếng nói không phải. Chu vĩnh nhạc làm phúc tử nhặt lên rừng ở trung trường nói bên chân quả cầu, một thân đổ mồ hôi. Trực tiếp ngồi sổn ngồi ở trong hoa viên một cái tiểu thạch đôn trên ghế. Chu kỳ đi tới, cười ha hả mà cầm chính mình trong tay quạt lông cấp tiểu béo nữ quạt gió. Trung trường nói sửa sang lại sửa sang lại hạ bảo khâm, đi qua, không người thảo dân bái kiến công tử, tiểu thư. Người đi đâu? Chu kỳ vừa nhấc mắt, xem hắn phong trần mệt mỏi, hơn nữa trong miệng có chút mùi rượu, liền biết hắn khẳng định là đi ra ngoài xã giao. Thảo dân cùng trịnh lao gia tử đi ra ngoài một chuyến. Trung trường nói nào biết đâu rằng Chu Kỳ đấy lòng chôn giấu quỷ kế, bật thốt lên tiếp theo Chu Kỳ nói. Cái nào địa phương? Xuân Thụ Phố quan Trà, Nơi đó, Xuân Thụ Phố bởi vì quá nổi danh, nổi danh đến kinh sư đều biết đã từng nàng phụ hoàng vạn lịch ra đã từng ở Xuân Thụ Phố bên trong để danh lưu niệm. Chu Kỳ trong tay quạt lông dùng sức cấp tiểu béo nữ quạt. Trung trưởng nói thấy nàng không có nói, thật đúng là không biết như thế nào nịnh bợ này hai cái chủ tử, trong lòng vừa chuyển niệm. kỳ thật chính mình cũng không biết này hai người là cái gì lai lịch, tùy ý lệnh bợ nói, nói không chừng còn lệnh bợ sai rồi. Cho nên, tính tính, tạm thời trước duy trì nguyên trạng. Cùng tay, trung trường nói cáo tử. Chu Kỳ thấy hắn đi xa, đối bên cạnh Phúc tử nói, đi lộng chiếc xe. Phúc tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, nôn nóng mà khuyên đủ, mười một ra, mười một ra ra kinh thời điểm, bắt ra chính là ngàn công đạo vạn công đạo. Đúng vậy. Chu Kỳ không chút do dự đánh gây hắn những lời này, bắt ca là làm ta Tới rồi Yến Đô, nói là trời xa đất lạ, muốn nhiều nghe chỉ huy. Chính là ta muốn nghe ai chỉ huy đâu. Ngươi chẳng lẽ không có trường đôi mắt sao? trình lao nhân đều mặc kệ chúng ta. Chúng ta tới nơi này không phải cả ngày nhốt ở nơi này ăn không ngồi rồi, là muốn giúp quận chúa sớm ngày tìm được như ý lang quân. Nếu là chúng ta không còn có làm đi xuống, chậm trễ quận chúa nhân sinh đại kế, đến lúc đó, quận chúa ở kinh sư bị bắt gả cho chính mình không thích người, kia làm sao bây giờ? Người phúc tử có thể gánh vác khởi cái này trách nhiệm sao? Phúc tử miệng đầy người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Như thế nào liền biến thành hắn trách nhiệm? Nói nữa, như thế nào liền biến thành hắn lão 11 đến yến đô tới, chính là vì cấp chu vĩnh nhạc dắt thơ hồng. Bọn họ hai cái bồi chu vĩnh nhạc tới, là quan cái này giúp chu vĩnh nhạc tìm từ hữu trinh danh không có sai. Nếu không, hắn 11 ra là nữ hải tử thân phận nhưng chính là muốn lộ tẩy. Đến lúc đó hoàng đế biết đến lời nói. khẳng định là bước đầu tiên đem hắn 11 một nương cấp làm thịt. Nói trở về, nếu kinh sư người biết các nàng hai cái chạy đến yến đô tới, không biết đều sẽ là chút cái gì biểu tình. Chu Vĩnh Nhạc Tư Duy vinh viễn là chầm nửa nhịp, nghe được Chu Kỳ nói tới đây, vẫn là không có nghe minh bạch là chuyện như thế nào, ngửa đầu nhìn Chu Kỳ hỏi, 11 một gia là nói sao? Quan chúa, làm ta cấp quan chúa đương thị vệ, đến xuân thụ phố đi thế nào? Chu Kỳ hướng Chu Vĩnh Nhạc mỹ mỹ mà cười, ý đồ mê hoặc cái này tiểu quan chúa. Chỉ là, chu vĩnh nhạc tuy rằng tư duy là theo không kịp nàng, cố tình tư tưởng có chút cứng đờ cùng xu hướng tâm lý bình thường, chỉ biết cái này xuân thụ phố là, xuân thụ phố không phải phong hóa nơi sao. Chúng ta đi nơi đó nói, không được, không được. Ai nói xuân thụ phố là di hưởng viện? Nếu là xuân thụ phố thật là di hưởng viện, làm gì gọi là xuân thụ phố? Nơi đó, trông đầy hoa mai, nghe nói, là trước đây hoa mai hoàng hậu yêu nhất địa phương. Buồn hoàng tử phụ hoàng. Năm đó đều là ở Xuân Thụ phố bởi vì hoa mai cảnh đẹp lưu luyến quên phản. Như vậy Mỹ lệ địa phương, có lẽ, vừa lúc là quận chúa tái nộ phu quân địa phương. Phúc tử nghe chính mình chủ tử cấp chu vĩnh nhạc rót cái nồi này mê hồn canh, đều mau nhịn không được, cầm lấy đầu ngón tay che lại đôi mắt. Nếu là làm thế nhân biết, một cái công chúa một cái quận chúa, đều chạy Xuân Thụ phố đi, kia còn phải. Hán phúc tử cái gì đều không có nghe thấy, cái gì cũng không biết. Chu kỳ sấn chu vĩnh nhạc ngây ngốc không có lấy lại tinh thần thời điểm, một chân đá vào phúc tử trên ngông, ngốc làm cái gì? Quân chúa muốn ngồi xe, còn không mau bị xe đi. Phúc tử liền bò mang lăn ra quán ngoại tìm xe đi. Lý mẫn xe ngựa rời đi xuân thủ phố lúc sau, là đến từ tam cứu bọn họ nơi lâm thời xưởng dược. Hiện tại, vừa vặn không có cấp bệnh nặng người bệnh nhu cầu cấp bách dùng đến vẹn ninh lìn, xưởng dược vận tắc có thể không cần tăng ca thêm giờ, tiến vào một cái tương đối bình thường thời kỳ. Lý Mẫn trừ bỏ thăm này giúp từ kinh sư đi theo nàng chạy trốn lại đây bọn tiểu nhị, càng quan trọng là phải cho những người này tin tưởng, nói cho bọn họ, đi theo nàng cùng nàng lão công là sẽ không mệt. Mắt thấy tân khổng lồ dược thôn trang muốn xây lên tới, những người này sắp trở thành tân dược thôn trang nòng cốt. Chỉ là từ trịnh lao ra từ nơi đó mượn những người này, khẳng định là không đủ, phải đối ngoại tiếp tục khuất chiêu. Trên thực tế, Lý Mẫn càng trông gậy vào trước mắt này nhóm người, có thể tích cực mà giúp nàng khuyết trương nghiệp vụ, mời chào nhân tài. Cho nên, lúc này nhất định là muốn trọng thưởng khao những người này. Về khen thưởng kế hoạch, Lý Mẫn sớm tại chùa Thái Bạch trên núi thời điểm liền ở cân nhắc, bởi vì biết xưởng dược vận tắc vừa vận ở vào một cái không song kỳ cùng khuyết chứng kỳ, nhu cầu cấp bách nàng phải làm bước tiếp theo liền ở chỗ này. Một phương diện cùng trịnh lao ra tử giao tiếp, về phương diện khác, là muốn càng thêm chú trọng bồi dưỡng chính mình người. Nàng ý tưởng, từ tam cứu cùng từ hưu trinh đều là biết đến. Từ hưu trinh tan thành nàng ý tưởng, giúp đỡ nàng trước liên hệ một nhà tiệm cơm. Nhà này tiệm cơm, vừa vặn là ở Xuân Thụ phố cách vách một cái trên đường. Ở Hiến Đô, xem như một cái tương đối có danh tiếng bình dân tiệm cơm. Bên trong món ăn giá cả không cao, không có gì sơn chân hải vị, làm phần lớn là cơm nhà, nhưng là đầu bếp chủ nghệ không tồi, làm ngon miệng. Lý Mẫn lại nghĩ cách tử, cùng bát ra giống nhau, thay đổi một dương hải sâm ra tới, chuẩn bị cấp phía dưới mỗi người chuẩn bị một chén hoàng gia nhân tài có thể uống thượng hải sâm canh Hộ quốc công phủ trước nay đánh đến là cần kiệm tiết kiệm thân dân bá cánh chiêu bài, Lý Mẫn hiện giờ là hộ quốc công phủ nữ chủ tử, cũng không thể tạp cái này chiêu bài. Cho nên làm hết thể ăn bài, đều là muốn cho bên ngoài bá tánh thoạt nhìn, hộ quốc công phủ cũng không phô trương lãng phí, lại muốn cho bị khao thưởng bọn thuộc hạ, có thể cảm nhận được đi theo nàng cái này chủ tử ấm áp. Sườn dược bọn tiểu nhị, nghe nói nữ chủ tử tự mình tới dò hỏi bọn họ, hơn nữa tính toán cùng bọn họ một khối ăn bữa cơm, tiến hành khao thưởng Một đám kích động giống quá lớn năm giống nhau, đem tốt nhất quần áo lấy ra tới mặc vào. Lý Mẫn đến xưởng dược về sau, cùng mọi người chạm vào cái mặt về sau, mang theo đại gia thượng tiệm ăn ăn cơm. Mang theo này một đám người đi thời điểm, Lý Mẫn đều không cấm than thở một tiếng, ta đây là lắc mình biến hóa, biến thành đại lão bản. Sắc thật đúng vậy, phóng làm ở hiện đại tới xem, như vậy trạng thái trường hợp, không thể nghi ngờ, nàng chính là CEO đại lão bản thân phận tư cách. Một đám người vào tiệm cơm. Vây quanh một trường đặc biệt chế tác khổng lồ viên bản gấu ngồi xuống, tụ tập dưới một mái nhà, thật náo nhiệt. Đêm nay thượng, nhà này tiệm cơm xem như bị bọn họ bao xuống dưới. Cách vách phố Xuân Thụ Phố, giống nhau là đêm tối rực rỡ, sinh ý so ban ngày càng tốt. Đen lồng treo ở những cái đó cây mai thượng, là giống như tinh quang điểm suyết thế gian, cùng ban đêm sao trời tôn nhau lên thành huy. Ngồi ở trong xe ngựa, từ từ chỉ quá Xuân Thụ Phố Chu Vĩnh ngạc hai điều cánh tay gối lên cửa sổ xe thượng hướng ra phía ngoài nhìn cái này phồn vinh phố cảnh lại chỉ cảm thấy đầy mặt sâu mượn chính cái gọi là là giai nhân không ở trước mắt chỉ cảm thấy trước mắt tang thương cảm giác chu vĩnh nhạc một chút đều nhấc không nổi kinh tới lại mỹ hoa mai có ích lợi gì lại náo nhiệt lại phồn hoa địa phương có ích lợi gì ở kinh sư có lẽ nhìn không tới như vậy mỹ lệ hoa mai thụ chính là kinh sư có rất nhiều cùng nơi này một so vinh hoa phú quý nàng ngàn dặm xa xôi tới nơi này Không phải vì ăn uống hưởng lạc, chỉ là vì thấy một người. Người này không thấy được nói, hết thể đối với nàng tới nói đều là hưởng phí. Lái xe phúc tử giật mình chính là, Chu vĩnh nhạc là một chuyện nhi, hắn từ nhỏ nhìn đến lớn chủ tử Chu kỳ, bình thường nhưng thích nhất xuân thụ phố cái này địa phương. Nói nữa, tới xuân thụ phố là Chu kỳ để sướng. Nhưng là, Chu kỳ ở trong xe ngựa cũng là không có tiếng tâm gì, cái gì thanh âm đều không có, càng đừng nói biểu hiện ra bình thường hứng thú bừng bừng kia một mặt. Chu Kỳ ở trong xe ngựa, nắm lên mâm hạt dưa từng viên khái, một miệng tàn lưu hạt dưa dư hương, làm nàng chỉ cảm thấy không có gì mùi vị, quá phai nhạt. Có lẽ là bởi vì mùa đông duyên cớ, đem hạt dưa mùi vị đều cấp đông lạnh chứ, nàng đầu lưỡi thượng mị cảm tùy theo cũng đều đã không có. Ngoài cửa sổ xe cảnh đẹp một đường mà qua, Chu Kỳ ngẫu nhiên hướng Chu Vĩnh Nhạc nằm bò cửa sổ xe thượng nhìn một cái, trước mắt giống như sẽ hiện lên một mạ thảo giác, giống như Chu Vĩnh Nhạc là nàng Chu Kỳ một mặt gương. Chu Vĩnh Nhạc hiện giờ buồn bực không vui, bất chính là nàng Chu Kỳ trong lòng không muốn thừa nhận đồ vật. Phiền, thật là có chút phiền. Xe ngựa xử ra xuân thụ phố. Phúc tử bắt đầu đi theo hai cái chủ tử mặt thù mày hê, hay là, đây là phải về lục tinh quán. Này chiếc xe ngựa, là hắn buổi chiều hao hết tâm tư mới tìm tới. Hơn nữa, hai cái chủ tử buổi tối ra cửa phía trước, cũng là sát phí một phen khổ tâm, không cho trung trường nói đám người phát hiện. Chủ yếu là không nghĩ cấp trịnh lão nhân đã biết. chính lao nhân một trạng bẩm báo bắt ra nơi đó không cần phải nói các nàng hai cái khẳng định đến dẹp đường hồi kinh như thế rào tận tâm lực ra tới như vậy một chuyến kết quả xe xử quá xuân thủ phố chỗ nào đều còn không có lưu lại người nào đều không có thấy phải về lục tinh quán đi chẳng phải là cùng không có ra tới giống nhau phúc tử sâu may nằm nắm trong tay bắt lấy xe ngựa dây cương quay đầu muốn hỏi chủ tử lại là lơ đãng ở trong bóng đêm nhìn thấy một mặt như là quen thuộc bóng người thét to một tiếng Phúc Tử chạy nhanh đem xe ngựa dừng lại ở đường cái bên cạnh. Ghé vào cửa sổ xe thượng, đối bên đường phố cảnh làm như không thấy, hai mắt như là người mù chu với nhạc, bởi vì xe ngựa này đột nhiên dừng lại, hơi kém loạn choạng thân mình muốn từ cửa sổ xe trong miệng ngã đi ra ngoài. Chu Kỳ một cái lăn long lóc từ trong xe giường ngồi lên, há mồm muốn mắng Phúc Tử. Phúc Tử vội vã mà sốc lên bên trong xe miên chướng một góc, đối trong xe chủ tử hư một tiếng, làm mặt quỷ nói, "Mời mở ra, ngươi nhìn xem ngoài cửa sổ." người kia có phải hay không nhận được. Chu Kỳ nghe được hắn như vậy vừa nói, lập tức xốc gần sườn màn xe hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh hạ. Bên ngoài đường cái thượng, người đến người đi, nhân số là không nhiều không ít, nhưng là, bởi vì cùng Xuân Thụ phố tiếp giáp, nơi này đương nhiên không thể cùng yến đô nổi tiếng nhất Xuân Thụ phố so sánh với. Chẳng sợ tại đây điều đường cái thượng hành tẩu chiếc xe, đại đa số đều là giống bọn họ giống nhau, từ Xuân Thụ phố phản hồi, hoặc là đi Xuân Thụ phố, cũng không có người nào ở chỗ này lưu lại. Bởi vậy có thể thấy được, sở hữu đi ngang qua này đường cái người đều là cảnh tượng vội vàng. Bọn họ giống nhau không ngoại lệ. Ngay từ đầu, phúc tử cũng là không có lưu ý đến, nếu không phải đột nhiên vừa chuyển đầu, bồi thường quá thần tới. Bị phúc tử phát hiện người kia, là đứng ở một nhà tiệm cơm bộ dáng lâu vũ trước mặt vớt ve rắt xe mã. Lâu vũ bên trong có người kêu người nọ tên, Vương Đức Thắng. Đó là ai? Chu vĩnh nhạc cái này tiểu béo níu, lúc này tê tới rồi chu kỳ bên người. Một khối hướng ngoài cửa sổ xe mặt thăm dò hỏi. Cái kia phúc tử nói hán tử, nàng nhìn lại xem, không nhận biết. Chu kỳ hé miệng ngôi một loạt khôn khéo giả hoạt hàm răng. Không trách Chu Vĩnh Nhạc không biết. Lý mẫn cái này gian ô, bình thường đều không mang theo tại bên người. Chu Vĩnh Nhạc sao có thể biết? Là lệ vương phi người. Chu kỳ nói cho chẳng hay biết gì tiểu quân chúa. Chu Vĩnh Nhạc chờ phục hồi tinh thần lại về sau. Khuôn mặt nhỏ đông nhiên kích động đến đỏ bừng, giống tiêm máu gà dường như Thanh âm khó nén Phật Phùng nói, mười một giao ý tứ là, lệ vương phi ở chỗ này. Lệ vương phi sao có thể không ở nơi này? Đối này, chu kỳ nhưng một chút hoài nghi đều không có. Lý Mẫn trước nay đều không phải cái loại này nhị môn không ra tiểu thư khuê các. Muốn nói lý Mẫn là gan, chỉ sợ so nàng cái này lão mười một còn lớn, là chân chính vô câu vô thúc giống phong giống nhau nữ tử. Mười một ngươi nói, Chu vĩnh nhạc nuốt nuốt nước miếng, lệ vương phi ở chỗ này làm cái gì? Lệ Vương ở chỗ này sao? Nếu là Chu Lệ ở chỗ này nói, Chu Kỳ khẳng định mang theo cái này tiểu quận chúa chạy nhanh lưu. Chu Lệ, cũng không thể cùng Lý Mẫn so sánh với. Lại nói tiếp, Chu Lệ cùng các nàng giống nhau họ Chu, ấn ra phả có lợi, có thể xem như các nàng bà con xa đường huynh. Nhưng là, đối với cái này bà con xa đường huynh, Chu Kỳ chỉ biết, Chu Lệ là vĩnh viễn sẽ không cùng các nàng này đó đường muội chơi cái loại này huynh trưởng. Trước kia nàng còn không rõ nội tình. chỉ biết chính mình ra cùng cha khác mẹ tứ tỷ thích Chu Lệ, Chu Lệ một biểu nhân tài, dáng vẻ đường đường, tay cầm trăm vạn đại quân, uy nghi không thể so hoàng đế kém, tứ tỷ thích như vậy thiên hạ anh hùng, là nữ nhân đều có thể lý giải. Chính là, đúng là bởi vì Chu Lệ gái này không thể so hoàng đế kém, khiến cho hoàng đế Vĩnh Viễn sẽ không đem Chu Lệ tiếp nhận vì chính mình con rể. Chu Lệ đối nàng tứ tỷ, vĩnh viễn là lạnh băng một khuôn mặt, so nàng tam ca còn lãnh một khuôn mặt. Là chân chính không huyết không tình. Nàng tam ca lãnh, bất quá là trang bề mặt. Chu lệ cũng không phải là lệ vương không ở nơi này. Đối với điểm này, Chu Kỳ có thể bảo đảm phiếu. Nếu là Chu lệ cùng Lý Mẫn cùng nhau tới, lái xe người khẳng định là Chu lệ người, không phải là vương đức thắng. Lại có đoàn xe thanh âm, từ đón bọn họ xe ngựa phương hướng con đường xử tới. Chu Kỳ cùng Chu Vĩnh Nhạc chạy nhanh đem đầu toàn trở lại trong xe ngựa. Phúc tử là trốn đến xe ngựa bối sườn bóng ma bên trong. ngón tay có chút run run mà bắt lấy chính mình trên đỉnh đầu mũ quả dưa liên tiếp mà ấn chính mình đỉnh đầu bọn họ dục tránh né người chính cơi tựa như núi tuyết nữ thần giống nhau xinh đẹp cao quý bạch câu mang theo mấy cái hộ vệ ven đường trải qua địa phương ba tánh cùng quý tộc đều không tự chủ được mà né tránh đến bên đường thượng rũ mắt mà đứng mặt lộ vẻ kính ngưỡng chi tình chu kỳ đôi mắt từ bị phong quát lên màn xe khe hở trông ra có thể dình coi đến một chút người nọ thân ảnh bên người nàng tiểu béo nữu nơm nớp lo sợ mà nói Là tiểu Lý Vương Gia. Người sợ hắn. Chu Kỳ nghe thấy Chu Vĩnh Nhạc trong thanh âm hàm chứa một mặt sợ sắc, không khỏi ngạc nhiên. Người không biết sao. Lý hoành trên mặt kia roi chính là hắn đánh ra tới. Chu Vĩnh Nhạc sợ trụ ngực quần áo. Đối nàng tới nói, dám đánh nữ nhân, hơn nữa đem nữ nhân đánh tới phá tướng nam nhân, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Bởi vì người nam nhân này, đối nữ nhân một chút thương tiếp tâm đều không có, có thể không đáng sợ sao. Chu Kỳ khỏe miệng cong cong. lông mày hướng về phía trước phi dương hắn đem lý ánh đánh tới phá tướng tính đến gì lần trước hắn thiếu chút nữa một mũi tên bắn thủng nàng được đâu muốn nàng nói nàng cố tình ái đã chết hắn này cổ tàn nhẫn kính tàn nhẫn độc gác nam nhân nàng thích nhất chu lý cưỡi ngựa tới tiệm cơm phía trước đứng ở cửa vương đức thắng tiến lên ôm quyền nói nô tải ra mắt nhị thiếu gia ta cẩu tử ở bên trong sao chu lý xuống ngựa nói đúng vậy đại thiếu mãi mãi ở bên trong chờ nhị thiếu gia Sường dược những người này, có một bộ phận, là lúc ấy Phụng Chu Lý mệnh lệnh, hộ tống dược đội từ Kinh Sư Đảo Vong đến Bắc Kiến, sau lại, như vậy rung vào từ Tam cứu trong đội ngũ hỗ trợ. Hôm nay Lý mẫn khao thưởng mọi người, làm nơi này bộ phận người chủ tử, Chu Lý tới nơi này lộ cái mặt, có thể cấp đại tẩu căng chống lưng. Chu Lý cứ theo lẽ thường không đem trên tay Ngọc Tiên ném cho phía dưới người, vẫn là cắm ở bên hông thượng, khoanh tay vào cửa khẩu, hiện ra một bộ ông, cụ non tư thái. Phúc tử đem xe ngựa dắt vào đường tắt. Chu Kỳ từ trên xe ngựa xuống dưới. Tiểu béo nữu sợ hãi Chu Lý, không phải rất muốn xuống xe. Chu Kỳ bắt đầu dụ hoặc tiểu quận chúa nói, lệ vương phi đều đến nơi đây tới, nói không chừng ngươi từ trạng nguyên cũng ở chỗ này. Hắn tại đây sao? Chu vĩnh nhạc bán tín bán nghi, bị Chu Kỳ lôi kéo dưới tay xe ngựa. Chu Kỳ đối phúc tử nói, chúng ta vòng đến mặt sau phòng bếp đi. Hậu viện khẳng định có lỗ chó. Ngươi lập tức đi tìm. Lại là toàn lỗ chó. Phúc tử bất đắc dĩ mà chảo chảo mũ quả dưa. Che chở hai cái nữ chủ tử, từ tiệm cơm sau tường phiên vào hậu viện. Chu Kỳ cơ hồ là đem Chu Vĩnh Nhạc cấp ôm thượng tường hạ tường. Chủ yếu là Chu Vĩnh Nhạc nói là giảm béo giảm không ít cân, nhưng là so sánh với cái kia lỗ chó dung tích, vẫn là lớn điểm, toàn bất quá đi. Chu Vĩnh Nhạc bị Chu Kỳ một ôm, bởi vì Chu Kỳ là chính mình đường ca sao, không có gì cố kỵ, lại là kề tại Chu Kỳ trên người khi, người được lệ Chu Kỳ trên người mùi vị. cảm thấy chỗ nào quái quái. Rơi xuống trong việc khi, tiểu béo nữ dùng sức hút chính mình tay háo thượng chính mình hương vị, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng không rõ, vì cái gì chu kỳ trên người mùi vị so trên người nàng mùi vị càng hương đầu. một ra, chu vĩnh nhạc miêu ở chu kỳ phía sau, cùng nhau về phía trước thông thả ẩn nút đi tới khi, hỏi, mười một ra trên người là mang theo cái gì túi thơm, cái kia mùi vị so buồn quận chúa trên người càng tốt nghe. Túi thơm, ta cũng không mang túi thơm, chu kỳ cũng không quay đầu lại mà nói không mang theo túi thơm như thế nào có mùi hương nhi vẫn là nói nam tử trên người mùi vị chính là như vậy chu vĩnh nhạc trong đầu thành một đoàn hồ nhau dường như mau bị trộn lẫn phúc tử ở phía trước cho các nàng hai cái dò đường như là nhìn thấy gì cao hứng mà từ trước mặt chạy về tới đối với các nàng hai cái giống chó nhật tựa gật đầu nói là từ trạng nguyên từ trạng nguyên ở chu vĩnh nhạc như là bị mũi tên đánh trúng trong óc quanh, biến chỗ trống cân nhắc chu kỳ đem chu vĩnh nhạc một khối ấn ở hậu viện lùm cây nói ở chỗ này chờ nơi này có nhà xí hắn sớm hay muộn muốn lại đây ngồi xổm xí trong phòng chờ tới rồi chu lý tới mọi người sôi nổi đứng lên hành quá lễ về sau bắt đầu ngồi xuống ăn cơm tiệc rượu thượng một phen ăn uống linh đình lý mẫn không thể uống rượu đều từ chính mình người nhà tiểu thúc tam cứu cùng biểu ca từ hữu trinh trở cấp thay thế bởi vì lý mẫn buồn ý chính là làm đại gia ăn cao hứng uống cao hứng cũng không cấm rượu. Mùa đông, uống rượu nam nhân càng thêm thích trẻ chén, mấy chén nhập bụng, men say gần nhất, đầy mặt đỏ bừng, top 5 top 3 chơi nổi lên hành tự lệnh. Chính là tuổi nhỏ nhất chú lý, đều rất có điểm men say, nghiêng lệch mặt gối lên một cái trên cánh tay, trắng non khuôn mặt hiện ra hai đóa đào hoa giống nhau đỏ ửng, một cái tay khác chơi trong tay chén rượu nhi. Như vậy vừa thấy, Lý Mẫn cảm thấy tiểu thúc cùng chính mình lão công thật đúng là giống. Mấy ngày hôm trước, lão công ở trên núi uống say thời điểm, Cùng tiểu thúc lúc này giống nhau, đều là tựa say phi say. Chỉ có những cái đó không biết sống chết người, mới thật sự sẽ đem này đối huynh đệ trở thành thật say. So sánh với dưới, Lý Mẫn có thể rõ ràng thấy, chính mình biểu ca từ Hưu Trinh từ chẳng nguyên, thật là không lớn sẽ uống rượu, mấy chén lúc sau, từ Hưu Trinh gương mặt kia, không phải hồng, là lược hiện ra màu xanh lá. Lý Mẫn lập tức phân phó người đem từ Hưu Trinh đỡ đi xuống. Từ Hưu Trinh mới từ tiệc rượu trên dưới đi uống lên một ly giải rượu trà, liền phun ra Phun có chút bảy vượng tám tố, hơn nữa tưởng thượng nhà xí Vương Đức thắng tự mình đỡ tử hưu trinh tới rồi tiệm cơm hậu viện, tìm nhà sĩ. Cơ hội cứ như vậy, bị hai cái ôm cây đợi thỏ nữ tử chờ tới rồi. Nói bác Yến thật là lãnh, lãnh đã chết. Chu vĩnh nhạc hai tay ôm chính mình thân mình, ở lùn cây đánh run run. Mấy ngày nay đều trạch ở có mà giường đất trong phòng, ở giữa chưa ánh mặt trời tốt nhất khi đoạn mới ra tới bên ngoài hoạt động, cho nên không cảm thấy lãnh. Hiện tại ban đêm ra tới. ở băng thiên tuyết địa hậu viên miêu khắp nơi đều là hàn vèo vèo gió lạnh chu vĩnh nhạc mới phát giác cái này bắc kiến lãnh cùng kinh sư lãnh là không thể so sánh với kinh sư mùa đông đều có thể tương đương bắc Yến mùa xuân như vậy có thể tưởng tượng đến bắc Yến mùa đông nên có bao nhiêu đáng sợ chu vĩnh nhạc đống nhiên trong lòng toát ra cái ý niệm ở như vậy lạnh băng mùa đông trưởng thành ra tới người sẽ là cái dạng gì người đột nhiên đánh cái dùng mình khi không có thể khống chế được một tiếng hắt xì bắn thẳng đến mà ra Chu kỳ bỗng nhiên xoay người, tưởng che lại nàng cái mũi đều không kịp. Trong phòng, một đôi sắc bén con người, nháy mắt hướng hậu viện bắn ra đi. Vương Đức Thắng đỡ tử hữu trinh đi đến giữa sân, nghe thấy này một tiếng hát xỉ, đồng dạng dừng lại bước chân. Chỉ có say khước tử hữu trinh, giống như hồn nhiên không biết sở giác, hỏi, cái gì thanh âm? Mẹo kêu sao? Con chó sùa đâu? Chu kỳ trong lòng cháy tựa mà mắng. Tư trạng nguyên, nô tài trước đỡ ngươi đến nhà xí. Vương Đức Thắng quay lại đầu. đối tử hữu trinh nói từ hưu trinh mơ mơ màng màng đôi mắt lúc này nương trong viện treo đèn lồng quang vọng tới rồi hắc ảnh thật mạnh lùng cây ơ ta thấy làm yêu phúc tử nắm cái mũi của mình mới không có bởi vì từ hưu trinh những lời này phun ra một ngụm nước núi lý mẫn ở trong phòng có thể nghe thấy hậu viện chính mình biểu ca kêu miêu thanh âm ăn nước miếng đối bên người lan yến nói ngươi đến hậu viện nhìn xem lan yến gật đầu tức xoay người đi ra ngoài thấy trong phòng lại đi ra một người Phúc tử muốn khóc tâm tư đều có. Này tới người, rõ ràng là cái kia hộ quốc công phủ tiếng tâm lừng lây nữ hiệp Lan Yến. Chiếu Lan Yến kia công phu, tùy thời có thể giống chảo chuột giống nhau đem bọn họ mấy cái sách ra tới. Chu kỳ trong lòng bàn tay nôn nóng mà toát ra tầng hãn, suy xét nếu là không phải nên trước triệt. Lan Yến là đứng ở hậu viện cửa, hướng đen như mực trong viện xem một vòng. Tiếp theo, cái gì động tác đều không có, phản thân trở về nhà ở. Phúc tử lúc này đã bỏ đến chu kỳ bên người, hỏi. Mười mở ra, chúng ta trở về sao? Trở về, đương nhiên trở về. Chu kỳ nhưng không tin, cái kia lan yến cái gì đều không có thấy. Nay đối chủ tớ vì thế sau này triệt, kết quả đi rồi vài bước phát hiện tiểu béo níu không có theo tới. Chu kỳ nôn nóng mà quay đầu lại kéo người. Lôi kéo chu vĩnh nhạc tay, chỉ cảm thấy lạnh lẽo lạnh lẽo. Thiên, cái này tiểu quận chúa là bị dọa đến màu té xỉu sao. Không nói hai lời, chu kỳ bế lên chu vĩnh nhạc, cùng phúc tử một khối lướt qua sau tường. chạy. lan yến trở lại trong phòng về sau, gián lý mẫn lô thai nói câu lời nói, lý mẫn con ngươi mị thành điều phùng, bất động thanh sắc mà trước vọng tới rồi bên người giống như say rượu chu lý chỗ đó, chu lý giống như ở cân nhắc chính mình trong tay lấy kia chỉ ngọc ly, đối bốn phía động tĩnh giống như không biết gì bộ dáng. từ hưu trinh ở nhà xí ngồi xổm, bị tứ phía gió lạnh thổi qua về sau, say cướp trong đầu tưới rét lạnh gió bắc, tức khác thanh tỉnh không ít, không quả thực là vào đầu một chậu nước lạnh rót xuống dưới. hắn đi ra nhà xí thời điểm nhìn mặt vô biểu tình vương đức thắng thấp giọng nói vừa rồi là ai tới ngươi thấy rõ ràng không có vương đức thắng quay đầu lại nhìn mắt hắn giấu giếm ở trong đêm tối biểu tình thấy hắn hẳn là ý thức thanh tỉnh nhỏ giọng nói như thiếu ra tận mắt nhìn thấy một chín sáu hỗn loạn nhìn thấy từ hữu trinh không nói gì vương đức thắng hỏi muốn hay không nô tài đi theo nhìn xem có phải hay không nhìn lầm rồi không cần từ hữu trinh linh ba lên mày cũng không có buông ra hắn là trạng nguyên Chịu mời tham dự quá Hoàng gia Yến hội, tỉ như lần trước vạn thọ viên Trung Thu Yến, đối với Hoàng gia người gương mặt, là có thể nhận ra một vài. Không có nhìn lầm, không có khả năng nhìn lầm. Nếu là thật nhìn lầm rồi, kia hai người hà tất trốn. Hán tưởng không rõ, có lẽ là chỉ có một chút. Một cái ra cùng một cái quần chúa, như thế nào chạy đến Yến đô tới, chạy tới Yến đô làm cái gì. Người sau càng thêm lệnh người khó hiểu. Nếu vạn lịch ra muốn cho chính mình nhi tử đến Yến đô tới làm gián điệp. Cũng nên phái tam gia bát gia như vậy cấp quan trọng, có khả năng, chẳng sợ phái cái thập gia, tuyệt đối là hảo quá phái một cái hải tử dường như 11 gia cùng quân chúa.